Hữu nhân Triều dân chúng ôn quyền hành lễ, tiểu sinh họ Thư, tự Hữu nhân, đúng là đến từ Vân Châu Linh Giang phủ xuống Đài Phong huyện Tùng hợp trấn Thư Gia thôn, ta phụ thân là thư gia thôn thôn trưởng, vị này phu nhân là thư gia thôn thôn dân, mà người nam nhân này đã từng xác thật là nàng trợ phu, nhưng sau lại hòa ly, càng là cả đời không qua lại với nhau, tiểu sinh có thể chứng minh, nàng lời nói đều là thật sự. Chúng ta cũng có thể chứng minh, hữu nhân lời nói là thật. Hữu nhân sắc thật đến từ Tùng hợp Trấn thư Gia thôn, cùng Lương Vương phủ Thế tử Phi là Đồng Hương. Đi theo thư Hiếu nhân tới người hai miệng cùng âm vì thư hữu nhân chứng minh. Thư hữu nhân nhìn Liễu thị, "Thím?" Liêu thị nhìn thư hữu nhân, "Hữu nhân, ngươi như thế nào ở Đa Thành?" "Ta tới Đa Thành thư viện đọc sách da, ta sớm chút nhật tử đệ thiệp, chỉ là thím không thấy bất luận kẻ nào, cũng liền chưa thấy được." "Đều là thím không tốt, nếu là biết ngươi đã đến rồi, Định tỉnh ngươi tới trong nhà ăn cơm. Thiếm không cần tự trách, năm đó sự tình, ai đúng ai sai, toàn bộ tùng hợp chấn cùng với toàn bộ Đài Phong huyện, mọi người đều là biết đến, thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu, những người đó cho rằng thời gian trôi qua nhiều năm, rất nhiều chuyện người khác cũng không biết, không nghĩ tới kia chờ không biết xấu hổ sự tình, đã sớm để tiếng xấu muôn đời. Thư Hữu Nhân nói, nhìn về phía thư A Mục, mới đối Liêu thị nói: Thiểm không cần vì bực này ghê tẩm người giải thích cái gì, vẫn là về nhà đi thôi. Người cùng ngươi cùng trường nhóm có rảnh cũng tới trong phủ chơi đùa. Lần sau nhất định tới, hôm nay liền tính, thím, cáo tử. Thư Hiếu nhân cười cự tuyệt. Hôm nay hắn còn có chuyện, chỉ là vừa lúc đi ngang qua, thấy này vừa ra. Liêu thị đã từng là bộ dáng gì, thư Hiếu nhân cũng không biết, bởi vì hắn lúc ấy cũng là hồ nhau giống nhau, đầu góc đều là hồ đồ. Nhưng là hôm nay liếu thị, làm hắn thấy thư Tân bộ dáng, cái kia hắn đặt ở trong lòng, vĩnh viễn vĩnh viễn cũng không dám kỳ người nữ hài tử. Cả đời này, cũng không có khả năng có cơ hội làm người biết. Hắn lại như vậy hái nàng, không quan hệ thân phận, đơn giản là kia ánh mắt đầu tiên xúc động, nàng mang theo hắn từ ngủ say bên trong tỉnh lại, hoàn mỹ lột xác. Hữu nhân, nhớ rõ nhất định phải tới trong nhà chơi đùa. Liêu thị đối với thư hiếu nhân bóng dáng hô một tiếng. Lúc này, nàng phản phất lại về tới thư người nhà, về tới có bằng hữu nhật tử. Sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng là an ổn. Lại nhìn nhìn quy trên mặt đất bị mấy cái bà tử dùng thế lực bắt ép trụ thư a mục, đừng tới náo loạn, ta không nghĩ để ý tới ngươi, cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi, lúc này đây ngươi nháo, ta không cùng ngươi so đo, nếu là lần sau ngươi lại đến, ta liền đối với ngươi không khách khí. Liêu thị nói xong, xoay người liền đi. Mấy cái bà tử bung ra thư A mục. Thư A mục sủi lơ trên mặt đất. Phi. Có người phun ra thư A mục một ngụm nước miếng. Là một cái béo phụ nhân. Chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Thư Tân thân phận không khó hỏi thăm, Này đa thành rất nhiều người đều là biết đến, một phen chuyển xuống tới, thư Tân thân thế cơ hồ toàn bộ đa thành đều đã biết. Bất quá thư Tân thành một cái cứng cỏi bất khuất mang theo trong nhà đệ đệ muội muội đem nhật tử quá lên hảo cô nương. Lại có người nói khởi kia khoai lang phấn, mang làm cũng là thư tân nghĩ ra được, lại dạy cho thư ra thôn, thẩm ra thôn người khi, càng nhiều người lộ ra bội phục ánh mắt. Mà thư A Mộc trở lại khách điếm, đã bị người dùng bao tải bộ trụ, kéo ra khách điếm, hung hăng đánh một đốn. Đánh hắn cả người xương cốt đều chặt đức, tiết hầu cũng bị bóp nát, sau đó ném ở đám khất cát gái. Liêu thị đứng ở trong đại sảnh Nhìn Cung Yến từ bên ngoài trở về. Người đi đâu?" Cung Yến nghe vậy, nhìn Liêu thị cười, "Không đi nơi nào à, chính là cảm thấy man nhảm chán, ở bên ngoài dạo qua một vòng." Cung Yến Liêu thị tăng thêm thanh âm. Nàng không tin Cung Yến chỉ là đơn thuần đi ra ngoài đi một chút, người này liền không phải cái sẽ đi ra ngoài đi một chút người. Nàng tuy rằng không quá thông minh, cũng không nhiều ít kiến thức, nhưng là biết Cung Yến không phải cái đơn giản. "Ta Cung Yến đã đúng." Rốt cuộc hắn đi ra ngoài làm sự tình, nói ra không quá sáng giỏi. Ngươi không cần cả ta." Liêu Thị nặng nề nói nhỏ, "Ai nha, ta không lựa ngươi, ta cùng ngươi nói là được, ta thu thập người kia đi." Người kia là ai? Liêu Thị tự nhiên là minh bạch. "Ngươi làm sao vậy hắn?" Tương đối thảm đi. Cung yến nói, đột nhiên nhìn về phía Liêu Thị, "Ngươi đau lòng?" Trong thanh âm có nhàn nhạt lửa giận. "Ta đau lòng cái gì?" Ta là nghĩ hắn như vậy là nồi lạn chén, không đáng ngươi đi thu thập hắn." Liêu thị nói, "Cấp cung yến đổ nước trà, chỉ là ngươi này lại là tội gì?" Như vậy một người, nàng căn bản là không hướng trong lòng đi. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, cung yến cũng không nói lời nào, Liêu thị cũng trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, cung yến mới thận trọng nói, "Xuân nương, ta thích ngươi, ngươi gả cho ta đi." Liêu thị ngơ ngẩn. người này nhất định là điên rồi đi." Có lẽ nàng cũng điên rồi, lại nghe được Cung Yến nói khi, nàng thế nhưng là vui sướng. Chính là vui sướng qua đi, liếu thị lại nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng cùng Cung Yến không có khả năng. Ta nguyên bản tính toán cả đời này đều không nói, liền đem ngươi đặt ở trong lòng, chính là hôm nay kia hôn đản tới cửa náo loạn một hồi, ta đau lòng, ta tưởng đối với ngươi hảo, thoải mái hào phóng làm tất cả mọi người biết ta đối với ngươi hảo, cho nên xuân nương, ngươi đáp ứng gả cho ta đi. Ta cung yến đã từng không phải người tốt, nhưng là vì ngươi, vì kia mấy tiểu tử kia, ta nguyện ý sửa, nguyện ý làm một cái người tốt. Ta có tài đức gì? Xuân Nương, ngươi đừng vội cự tuyệt ta, ta cho ngươi thời gian, 1 năm, 3 năm, 5 năm, năm, nhưng là không thể vượt qua 5 năm, năm, ta còn nghĩ, ngươi cho ta sinh cái hài tử, làm ta cung già có người kế tủ. Liêu thị kinh ngạc một hồi lâu, mới phi cung yến một tiếng, cất bước đi rồi. Còn sinh hài tử, chưa đâu vào đâu cả đâu. Bất quá Liêu thị vẫn là viết thư từ cấp thư tân, nói cho thư tân trong nhà phát sinh sự tình, ở tin cuối cùng hỏi một câu, nàng nếu là tái giá, thư tân nhưng sẽ đáp ứng. Làm sao vậy? Long Đằng Ôn lưu hỏi. Là nương hỏi ta, nàng nếu tái giá, ta có thể hay không đáp ứng. Thư tân trầm mặc một lát, lại nở nụ cười. Long Đằng không ngôn ngữ, lẳng lặng nhìn thư tân. Ta như thế nào sẽ không đồng ý đâu, mỗi người đều hẳn là được đến hạnh phúc, ta nương nàng mấy năm nay kỳ thật cũng thức khổ, hơn nữa về sau chúng ta đều sẽ rời đi bên người nàng, nàng nếu có yêu thích người, ta sẽ không phản đối, chỉ là người này không nghĩ tới là cung thúc. Người như thế nào đoán được? Long Đằng khó hiểu hỏi, nàng ngày thường không ra khỏi cửa, trong nhà cũng liền cung thúc một người nam nhân có cơ hội tiếp xúc đến nàng. Người không phản đối sao? Ta vì cái gì muốn phản đối, cung thúc cũng hảo, ta nương cũng thế, nghĩ đến đều là thiệt tình ái đối phương, nếu bọn họ nguyện ý ở bên nhau, ta lý phải là thành toàn." Thư Tân nói, hơi hơi một đốn, "Ta chỉ là không nghĩ tới, thư A Mộc sẽ xuất hiện ở Đa Thành, càng không nghĩ tới Ngũ Ca sẽ tới Đa Thành đọc sách." Thư A Mộc long đằng căn bản không đặt ở trong lòng, chỉ là thư Hiếu nhân vừa xuất hiện, long đằng trong lòng khẩn trương một chút. Thư hữu nhân vẫn là ngốc tử thời điểm, liên phá lệ gian trá. Hắn khả năng còn nghĩ thi khoa cử đi." Long Đằng nhàn nhạt nói nhỏ, "Kia càng tốt a, Ngô ca còn xem như có bản lĩnh người, người nếu là không chế hắn, nhìn xem bên người có hay không cái gì vị trí thích hợp hắn thư tân nói, dừng một chút, vẫn là tính, Ngô ca là có thật bản lĩnh người, về sau rồi nói sau." Long Đằng nhìn Thư Tân, tưởng nói hắn chẳng lẽ không bản lĩnh sao? Luân Võ Công Trong cái thư hữu nhân đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng lời này hắn không dám nói. Thư Tân vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, ăn cơm, lại nhìn một hồi Tử Thư, lại mang theo Long Đẳng đi nhìn nhìn mấy cái hài tử. Hai vợ chồng mới chậm rãi trở về đi tới. Long Đẳng gắt gao nắm thư Tân tay, hai người đều không nói lời nào, nhưng là trong đó tình ý ở giơ tay nhấc chân gian đó là vô tận lưu luyến chiến miên. A Tân. Ấn. Gà cho ta hối hận sao?" Thư Tân nghe vậy, quay đầu nhìn Long Đẳng, người muốn nói cái gì?" "Ta cảm thấy ta khả năng có chút địa phương làm không tốt, ta..." "Cả ngày miên man suy nghĩ chuyện này để làm gì? Ngươi là huy Vũ Đại tướng quân, Lương Vương phủ thế tử ra, tự nhiên còn lo được lo mất, nói ra đi mất mặt không?" "Mất mặt, nhưng là ta thật cảm thấy chính mình có chút địa phương làm không tốt." "An No căng. Thư Tân cười mắng một câu, Rối tay đi niết long đằng lỗ hai, trừng phạt ngươi bối ta trở về. Là, nương tử đại nhân." Ai có thể nghĩ đến, Uy Vũ đại tướng quân sẽ bị tử hắn phu nhân ở hậu viện đi rồi nửa đêm. Thư Tân ghé vào long đằng trên lưng, thở dài một tiếng. "Gia hỏa này đầu góc tú đầu, cũng không biết nơi nào lại kích thích tới rồi hắn. Hai tử đều năm cái, nàng còn có thể đi nơi nào?" Như vậy lo được lo mất làm người cảm thấy buồn cười lại cũng cảm thấy trong lòng ấm ha hả. Duôi tay ôm long đằng cổ, "Chúng ta trở về đi." "Ngươi mệt nhọc." "Thật cũng không phải, chỉ là như vậy tốt đẹp đêm, chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì, tỉ như ngươi nùng ta nùng." Thư Tân còn chưa có nói xong, Long Đằng con nàng nhanh chóng trở về phòng, đem Thư Tân ném ở trên giường liền phác đi lên, đem người ôm vào trong ngực, thở hồn hển, "Nương tử, chúng ta thử xem kia quyển sách động tác tốt không?" Lan, Nô. Long Đằng, ngươi hỗn đản." Thư Tân mắng một câu, bất quá sở hưu mắng đều bị Long Đằng làm lơ. Eo đau bối đau hết sức, Thư Tân khắp Long Đằng vài hạ, Long Đằng đều cười hì hì chịu. Dù sao điểm này đau cũng không tính đau, ngược lại cảm thấy véo vài cái cũng hảo. Thư Tân đối hắn luôn là không giống nhau. Rốt cuộc nàng không véo người khác. "Ngươi lần sau có thể hay không ôn nhu điểm?" Thư Tân đoán giận nói gia cũng tưởng chỉ là lúc ấy, khống chế không được chính mình, chỉ nghĩ dũng cảm tiến tới, sau đó, cơ miệng, Thư Tân tức giận mắng một câu, xoay người làm Long Đằng cho nàng vuốt ve một chút eo. Chỉ là người này, thật sự là gian trá, xoa xoa lại làm việc riêng. Cuối cùng làm ẩm ý đến Hừng Đông mới nghỉ ngơi. Thư Tân sắp ngủ đi phía trước cảm thấy, hẳn là cùng Long Đằng ước pháp tam trường, về sau một cái tuần chỉ có thể ba lần, một đêm chỉ có thể một lần. Lại như vậy làm vậy, nàng Lao ăn không tiêu, lại một cái nha hoàn, bà tử đều nhìn đâu, nàng buổi sáng không đứng dậy, tối hôm qua làm cái gì, càng không cần giải thích. Long Đẳng tinh thần phấn chấn đi hội nghị đường. Chỉ là hắn vừa xuất hiện, đại gia liền nhìn chằm chằm hắn nhìn, một đám muốn cười không dám cười, nghẹn cũng thật khó chịu. Lãnh Lưu Thương tới có chút muộn, ai kêu hắn hiện tại là tư tư tùy tùng, đến bồi đại tiểu thư chơi một hồi mới có thể lại đây. Chỉ là vừa nhìn thấy Long Đẳng, Lánh Lưu Thương phụt cười ra tiếng. Long Đẳng mắt lạnh nhìn Lánh Lưu Thương, cũng không nói lời nào. Lánh Lưu Thương cười không được, "A ah, ha ha." "Thức buồn cười sao?" Long Đẳng hỏi. "Đại tướng quân, ngươi buổi sáng rửa mặt sao?" Long Đẳng nhíu mày. Hắn tự nhiên là rửa mặt. Này có cái gì vấn đề?" Lãnh Lưu Thương chỉ chỉ lỗ thai phía dưới vị trí, quay đầu lại nở nụ cười. Này tướng quân phu nhân thật đúng là lợi hại. Thật thật là làm người vô hạn suy nghĩ vớ vẩn a. Nay đến tình hình chiến đấu nhiều kịch liệt, tướng quân phu nhân mới có thể ở tướng quân lỗ hai phía dưới thân như vậy một khối to về đỏ. Chập chập chợt, chợt. Long Đẳng giơ tay sờ soạn một chút, trong đầu đỗng nhiên nghĩ đến đêm qua thư tân động tình khi ôm hắn thân, cái loại cảm giác này làm hắn cả người đều run rẩy. Nơi đó có thời gian suy nghĩ thư tần thân ở nơi nào? Long Đẳng hừ một tiếng. Nghiêm trang, tiếp tục nghị sự. Nhưng là lại quan báo tư thủ, làm lánh Lưu Thương mang binh đi diệt phỉ. Vì cái gì là ta? Đây là quân lệnh." Long đằng trầm giọng. "Ta biết là quân lệnh, nhưng là như vậy nhiều người, vì cái gì là ta a? Ta ta ta Lãnh Lưu Thương ta một hồi, tức khác hiểu được." Hắn lúc trước trắng trận táo bạo cười nhạo Long Đẳng, "Long Đẳng đây là trả thù hắn đâu? Cho ngươi một vạn tinh binh, đi đem kia sơn phỉ bắt lấy." Nếu là có thể triều an liền triều an, nếu là không thể, giết không tha. Nguy hại một phương sân phỉ, không chịu đi chính đạo, cũng đừng trách hắn không lưu tình. Lãnh Lưu Thương nghe vậy, tức khác đứng thẳng thân mình, là thuộc hạ linh mệnh. Nên náo thời điểm, Lãnh Lưu Thương sẽ làm ầm ĩ chơi, nhưng là một khi có nhiệm vụ, hắn vẫn là thập phần thận trọng. Tha nhiệm vụ này cũng không nhẹ nhàng. Hiện giờ Long Đẳng thế lực thực mau được đến mở rộng, lấy Hoàng Hà vì giới, Phía Nam Long Đẳng là muốn toàn bộ ba chiếm. thậm chí truyền lệnh đi xuống, phàm là lấy Hoàng Hà vì bến đỏ địa phương, đều phải thiết lập tường thành, hà bên này bá cánh không được qua sông đi, bên kia cũng không cho lại đây. Bất quá vẫn là có rất nhiều người ở tin tức còn chưa truyền xuống đi phía trước, liền đi tới Nam quần quận. Ở hoàng đế cùng Long Đẳng chi gian, vô số người lựa chọn Long Đẳng. Không vì cái gì khác, liền bởi vì Long Đẳng là huy vũ đại tướng quân. Có thể đem thắt thử đánh ra đi. Tới tổng quân người càng là nhiều. Bảo vệ quốc gia, trong lúc nhất thời thành nam quần quận các huynh đệ đầu khẩn cấp muốn sự tình. Cũng có chút lao cũ kia cảm thấy Long Đằng là phán giả, nơi trốn cùng Long Đằng đối nghịch, Long Đằng cũng không nhiều làm cái gì, chỉ là đem người áp hạ nhà tù, ra sản tích thu. Giết ra dọa khỉ mấy cái xuống dưới, ai còn dám lấy một nhà già trẻ cánh mạng tới làm tiền đặt cược, này uy vũ đại tướng quân hắn cũng không phải ăn chay. Nguyên bản cho rằng ngăn tiết trước có thể trở lại Lương Châu, lại không nghĩ Tuyên Vương mang binh đóng quân Tề Hà bến đỏ. Long Đẳng một thân nhung trang đứng ở tường thành khẩu thượng, nhìn đối diện quân đội, trầm mặc không nói. Đại tướng quân thôi tướng quân đê hoán một tiếng, thật muốn đánh lên tới, thôi tướng quân đảo tưởng đi lên chém giết một phen. Không đội, xem bọn họ như thế nào qua sông. Chỉ là Long Đẳng đám người thực mau hiểu được, Tuyên Vương căn bản không nghĩ muốn tấn công Tề Hà bến đỏ chỉ là mang binh đóng quân thôi. Hiện giờ thiên hạ này có ngũ quốc, Nam quần quận bên này, bên cạnh còn có hai cái quốc gia, một cái là Thác Tử, một cái là Trần Quốc. Mà Thác Tử, Trần thủ đô tương đối cường hãn, Long Đẳng hiện giờ nhưng thật ra không sợ Tuyên Vương, mà là lo lắng Thác Tử. Trần Liên Minh quốc tế tay tiến công biên cương. Một fan suy nghĩ, Long Đẳng quyết định lưu lại thôi tướng quân cùng 10 vạn binh lính trấn thủ Tê Hà biên đỏ. Hiện giờ bọn họ trong tay có liền nọ Lại có hòa cầu, đảo cũng không sợ Tuyên Vương công kích lại đây. Mà hắn tắc muốn lặng lẽ đi trước biên cường, đem chấn thủ thêm thanh quan võ bích hoàn toàn thu phục, đi trước tấn công Thát tử, đem thêm thanh quan trước thu phục trở về. Mặc kệ như thế nào, đều không thể làm Thát tử cùng Trần Liên Minh quốc tế tay. Long Đẳng nghĩ đến đây, duy nhất không yên lòng đó là Thư Tân cùng mấy cái hài tử. Hắn tính toán đem Thư Tân đưa về Lương Châu đi. Thư Tân trầm mặc hồi lâu, ngươi đi đi ta cùng hài tử lưu tại Tê Hà Bến Đỏ. A Tân Long đang hô nhỏ. Long Đằng, ngươi trước hết nghe ta nói, ta không thể đi Lương Châu, bởi vì ngươi đi rồi, ta cần thiết lưu lại, chỉ cần ta lưu lại, Tuyên Vương cũng hảo, Thất tử cũng thế, cũng không dám xác định ngươi rốt cuộc là thật sự rời đi Tê Hà Bến Đỏ, vẫn là bày vừa ra không thành kế. Thư Tân rũi tay vốt Long Đằng mặt, ngươi muốn bình an trở về, ta cùng bọn nhỏ ở chỗ này chờ ngươi. A Tân Long Đẳng ngực đau thực, lại không biết muốn nói gì. Cái gì đều đừng nói, buổi tối liền đi, không cần lưu lại, ngươi muộn một khác, đối thác tử tới nói, chính là tốt nhất thời cơ. Long Đẳng, ta là nhược nữ tử không giả, nhưng ta không phải mềm yếu vô năng nhược nữ tử, ta cũng là có thể kiên cường lên, ngươi tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm một cái xứng trước tướng quân phu nhân, cũng có thể là một cái xứng trước hoàng hậu. Long Đẳng, ngươi đáp ứng ta Muốn cho ta làm trên đời này tôn quý nhất nữ nhân." Long Đằng nhìn Thư Tân. Thư Tân ôm lấy đầu của hắn hung hăng hôn đi xuống. Long Đằng thực mau đảo khách thành chủ, cấp lấy quyền chủ động, "Ta đáp ứng ngươi, nhất định làm ngươi làm này thiên hạ nữ chủ nhân. Cho nên đi thôi, ta chờ ngươi trở về." Long Đằng gật đầu, cầm lệnh bài cấp Thư Tân, "Đây là lệnh bài, ta cho ngươi, A Tân ngươi nhớ kỹ, nếu là trong lúc nguy cấp, làm người che chở ngươi cùng bọn nhỏ rút lui." Thiên hạ đã không có, chúng ta có thể lại đánh, nếu là ngươi, ta sẽ không có việc gì, bọn nhỏ cũng sẽ không có sự." Thư Tân tiếp được lệnh bài. "Hiện giờ có thể tin tưởng người, nàng biết có những cái đó." Ngụy Thư Nhiên, "Thôi tướng quân, Lãnh Lưu Thương ba người là có thể tin, Ngụy Thư Nhiên mưu lược cực hảo." Long đằng sau khi rời khỏi, Ngụy Thư Nhiên liền thành quân sư. Mà Đấu tranh anh dũng khẳng định muốn Thôi tướng quân, Lãnh Lưu Thương tới. Long Đẳng đến mang vài người đi, đây là đi đánh thắc tử, thả muốn đoạt lại thêm thanh quan, nói không chừng còn muốn gặp phải Trần Quốc Quân đội. Long Đẳng cùng Ngụy thư nhiên bọn họ thương lượng thời điểm, Thư Tân liền ngồi ở bình phong sau, một chữ không rơi nghe hạ bọn họ an bài. Kỳ thật rất nhiều người đều biết Thư Tân ở bình phong sau, nhưng không có người ta nói một câu, ai đều biết Thư Tân là Long Đẳng tâm can. Long Đẳng đứng lên, ổn quyền hành lễ, Long Đẳng liền đem Tê Hà Thành Thê nhi giao thác cấp các vị tướng quân. Tướng quân. Long Đẳng Triều Bình phong sau nhìn thoáng qua, cất bước ra đại sảnh. Thư Tân kinh ngạc một hồi lâu mới đuổi theo ra đi, sớm đã không có Long Đẳng thân ảnh. Thư Tân thật sâu hít vào một hơi, một hồi lâu mới phát hiện chính mình khóc. Vì Thiên Hạ này sao? Kỳ thật không đơn giản là vì Thiên Hạ, mà là vì này đó tới đầu nhập vào tướng sĩ cùng ba cánh. Thiên Hạ này, nếu là trường này đi xuống, Cuồn cuộn vương triều phúc ngày không xa. Hoàng đế không phải một cái hảo hoàng đế. Long đằng đi rồi, thư tân lại rất mau tỉnh lại lên. Đan Sáo, ngươi đi giúp ta chuẩn bị một thân nam trang, còn có Ti Cúc, người đi an bài nhân thủ bảo hộ mấy cái hài tử, làm Sơ Đồng, sơ tĩnh các nàng bên người bảo hộ tư tư, Khế Ca Nhi, lại đi làm Khuynh Thành tới gặp ta. Là, Nhan Khuynh Thành thực mau tới đây. Làm sao vậy? Nhan Khuynh Thành là biết Long Đẳng đi thêm thanh quan. Khuynh Thành, chúng ta tổ chức một chi đội ngũ thế nào? Cái gì đội ngũ? Nhan Khuynh Thành tò mò hỏi. Nữ tử đội ngũ, biết võ công, sẽ y li thuật, này tê hả bến đỏ sớm hay muộn sẽ đánh lên tới. Chúng ta đến chuẩn bị tốt cũng đủ dư thảo, còn có băng gạc, rượu mạnh, còn có thương tích viên nghỉ ngơi địa phương, bọn họ thức ăn, phía sau giặt đồ người, nấu cơm người, không thể đều làm nam nhân tới. Kỳ thật nữ nhân làm theo có thể. Nhan Khuynh thành kinh ngạc một hồi, nữ tử đội ngũ. Đúng vậy, nay trong thành rất nhiều nữ tử là sẽ vô công, cũng có rất nhiều nữ tử nguyện ý làm điểm cái gì, nhưng là lại không có bọn họ có thể làm, chúng ta có thể trước tiên chuẩn bị lên." Thư Tân nặng nề nói nhỏ. bạc chúng ta trong tay có, còn có lương thực chúng ta hiện tại cũng có, dược liệu cũng ở quần quận không ngừng vận lại đây, nhưng là còn có một ít người kỳ thật hẳn là lợi dụng lên." Những người đó, những cái đó giang hồ nhân sĩ, bọn họ tới lâu như vậy, có mấy cái bị ủy lấy trọng trách. Nhan Khuynh Thành lắc đầu. Long Đẳng dụng binh xưa nay có chú ý, vì thế những cái đó giang hồ nhân sĩ cũng không có người được đến quan trọng chức vị. Tướng sĩ tuy nhiệt huyết, nhưng là này đó giang hồ nhân sĩ, tuy rằng bọn họ có người vi phạm pháp lệ, nhưng là tới nơi này, ai không nghĩ có một phen làm. Thả những người này tam giáo cửu lưu, sẽ đổ vật càng nhiều. A Tần, ngươi làm như vậy, cùng đại tướng quân Tôn chỉ đi ngược lại. Điểm này ta biết, nhưng là hiện giờ nơi này, ta có thể làm chủ đi." Thư Tân nói, lấy ra Long Đẳng cho nàng lệnh bài. Thư Tân biết, này lệnh bài không đơn giản hiệu lệnh quân đội. Long Đẳng cũng là hy vọng nàng chân chân chính chính làm chính mình, mà không phải tránh ở này hậu trạch. Những cái đó giang hồ nhân sĩ, Thư Tân muốn đi xem. "Ta biết ngươi có thể làm chủ, chỉ là những cái đó giang hồ nhân sĩ" Khun Thành, ngươi đã từng cũng là giang hồ nhân sĩ, nhưng là chúng ta thành bằng hữu, chi kỷ, ngươi là tốt, ta tin tưởng giang hồ nhân sĩ, kỳ thật cũng đều là tốt." Nhan Khuynh Thành ngay vậy, tức khác vô ngữ, "Ta bồi ngươi đi gặp bọn họ." "Hảo." Vì thấy những người này, Thư Tân cố ý trang điểm, chân chân chính chính xinh xinh đẹp, dung dung hoa quý. Thư Tân xuất hiện thời điểm, vài cá nhân xảo phải rời khỏi, nhìn thấy Thư Tân thời điểm, đều kinh ngạc vạn phần tướng quân phu nhân. Bọn họ gặp qua, rất sai nhìn thoáng qua. Bởi vì thân phận không đủ, không thể tới gần. Các ngươi tới hồi lâu, ta lại đây nhìn xem các ngươi." Thư Tân nói, vào tiểu thính. ngồi ở chủ vị. "Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi." Đều sợ không rõ ràng lắm này, tướng quân phu nhân rốt cuộc muốn làm cái gì? Không biết phu nhân tiến đến, có gì phân phó. Một cái thanh ý liễu nam tử đi tới Thư Tân trước mặt, cung cung kính kính hành lễ. Thư Tân nhìn hắn. Thật thanh tú một người nam nhân, vóc người cũng cao, chính là quá gầy. Người là Thư Tân nhẹ nhàng hỏi. Thuộc Hạ Miêu nam tử, gặp qua phu nhân." Miêu nam tử eo lại thấp vài phần. Hắn biết, trở nên nổi bật cơ hội tới. Đại tướng quân đi rồi, phu nhân xuất hiện, định là có cái gì cầu. "Đại tướng quân, phu nhân kiêm điệp tình thầm, đại tướng quân rời đi, định cho tín vật." Làm phu nhân có thể hiệu lệnh tê hà thành quân đội. Nhưng là phu nhân lại cái thứ nhất đi tới nơi này. Miêu Nam tự biết, hắn chờ đợi hồi lâu cơ hội rốt cuộc tới rồi, hắn cần thiết bắt lấy cơ hội này. Có thể hay không trở thành nhân thượng nhân, liền xem lúc này đây. Nam tiên sinh không cần đa lễ. Thưa tân ôn hỏa ra tiếng. Ánh mắt hơi quét, mới tiếp tục nói, kỳ thật hôm nay tiến đến, thật là có điểm sự tình, muốn làm ơn các vị Phu nhân thỉnh phân phó. Miêu Nam tử ra tiếng. Mặt khác có người khinh thường nữ tử, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, nhưng cũng có người ôn quyền, phu nhân thịnh phân phó. Kỳ thật rất nhiều người đều là cái dạng này, khinh thường nữ tử, cảm thấy nữ tử nên tại nội trạch giúp chồng dạy con. Này đó giang hồ nhân sĩ tuy rằng tâm tư muốn hơi đạm chút, nhưng trong xương cốt như cũ khinh thường nữ tử. Thư Tân nhìn nguyện ý bị nàng điều khiển mười mấy nam tử, đạm thanh nói: ta tưởng thỉnh các ngươi đi giúp ta mua chút lương thảo đưa đi thêm thanh quan, cấp võ tướng quân. Hiện giờ đúng là thời kỳ giáp hạt tháng 5, muốn mua được lương thảo cũng không dễ dàng. Rất nhiều nhân ra có, nhưng không nhất định sẽ bán, cũng có người sẽ bán, nhưng là giá cả khẳng định không thấp. Hơn nữa có rất nhiều người căn bản là sẽ không bán. Liên tính ngươi mua được lương thực, còn muốn ngàn giảm xa xôi đưa đến thêm thanh quan đi, này trên đường còn hội ngộ thượng bọn cướp cũng sẽ gặp gỡ các loại chặn đường quan sai, lần này sai sự cũng không nhẹ nhàng. Lần này sai sự tuy rằng không thoải mái, nhưng nếu là thành công, trôi tốt cũng là rất nhiều. Đầu tiên đêm này Phê Lương Thảo đưa đến thêm thanh quan, đại tướng quân ở nơi đó, ở đại tướng quân trước mặt nhất định có thể soát cái tồn tại, làm đại tướng quân biết bọn họ những người này cũng là những dụng, ở phu nhân nơi này cũng có thể được đến nhất định trọng dụng. Nhưng nếu là không thành công, Cái mất mặt đã có thể nên lớn. Thả tiền tài động lòng người, tướng quân phu nhân cho bọn hắn tiền nhất định không phải ít, này trong đó có thể hay không có người đối này phê tiền tài động ý xấu. Cho nên mọi người đều ở suy xét, lần đầu tiên hợp tác, ai cũng không tin ai, ai cũng không phục ai. Thư Tân cũng không nổi, liền như vậy đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên chờ bọn họ quyết định. Những người này nói có đại bản lĩnh sao? Bản lĩnh kỳ thật cũng không lớn. Nhưng so với những cái đó người thường tới, khẳng định là không giống nhau. Như vậy liền phải xem dùng như thế nào đi lên. Dung hảo là trợ lực, dùng không hảo sẽ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Phu nhân, Miêu Nam tử nhẹ gọi một tiếng. Ân, Thư Tân nhàn nhạt ứng, nhìn Miêu Nam tử. Không biết phu nhân tính toán làm ai làm dẫn đầu người? Miêu Nam tử hỏi. Miêu tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể đảm nhiệm sao? Nếu là phu nhân tin quá thuộc hạ, thuộc hạ nguyện vi phu nhân, vượt lửa qua sông, không chối tử. Miêu Nam Tử nói xong liền quỷ gối trên mặt đất, Triều thư Tân hành một cái đại lễ. "Này đó là nhận chủ." Thư Tân nhìn trước mặt tuổi trẻ nam tử, kỳ thật cũng xem không quá ra tới hắn rốt cuộc có vài tuổi, nhưng xem hắn như vậy chẳng ổn, nghĩ đến trải qua rất nhiều. Kêu việc này liền giao cho Nam tiên sinh dẫn đầu, mong rằng Nam tiên sinh chớ có cô phụ ta giao phó. Thư Tân nói lại nhìn về phía những người khác, kỳ thật lúc này đây nhiệm vụ, ai là dẫn đầu người cũng không quan trọng, quan trọng là các ngươi thật sự đã nghỉ kỹ rồi, phải vì ta sử dụng, vì này thiên hạ bá tánh làm một ít việc, cũng vì chính mình người nhà bác một cái rộng lớn tiền đồ, làm chính mình chân chân chính chính sống ở ánh mặt trời dưới, mà không phải trốn chôn tranh tránh sợ hãi rụt rè cả đời nhận không ra người, có ra không thể về, có thân nhân không thể nhận. Thư Tân nói xong, Cô ngừng lại một chút tiếp tục nói, lúc này đây không đơn giản là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng là cho các ngươi một cái cơ hội, một cái từ hát ám đi hướng quang minh, cáo biệt qua đi nên đón tân sinh cơ hội. Đại tướng quân không trọng dụng các ngươi cũng không đại biểu các ngươi không có bản lĩnh, tương phản các ngươi rất có bản lĩnh, đại tướng quân vẫn luôn ở suy xét, phải cho các ngươi một cái cái dạng gì nhiệm vụ. Cho các ngươi cáo biệt qua đi, làm một cái chân chân chính chính đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi ông về sau rộng lớn tiền đồ so sánh với, lúc này đây dẫn đầu người tính cái gì đâu? Ta làm nam tiên sinh làm dẫn đầu người, chỉ là bởi vì ta hỏi ra những lời này lúc sau, hắn là cái thứ nhất đứng ra nguyện ý đi làm chuyện này người. Thư Tân nói xong, liền không hề tiếp tục nói chuyện, làm những người này chính mình suy nghĩ. Bọn họ là muốn tranh điểm này cực nhỏ tiểu lợi đâu, vẫn là buông thành kiến lẫn nhau hợp tác, đi bắt một cái vĩ đại tiền đồ. Vì dưới nam nhân nghe thư Tân nói, một đám đều có chút đỏ hốc mắt, biểu tình cũng có chút kích động. Bọn họ cũng là muốn sông dưới ánh nắng dưới, làm chính mình trở thành người nhà dựa vào, làm chính mình trở thành người nhà kiêu ngạo, mà không phải không thể gặp quang, chỉ có thể sống ở chỗ tối, đi đến nơi nào, một khi thân phận bị phát hiện, chính là mọi người đòi đánh. Đã từng nhật tử thật sự là quá khổ, quá mệt mỏi, cũng rất khó. Hiện giờ thư Tân cho bọn họ một cái lộ. Bọn họ tự nhiên muốn bắt lấy, ngay từ đầu tại đây dẫn đầu người thượng, xác thật không phục Miêu Nam tử, dựa vào cái gì như vậy một người tuổi trẻ người, muốn khống chê ở bọn họ trên người đâu. Bất quá đang nghe Thư Tân nói lúc sau, bọn họ cũng minh bạch, đây là một lần tỏ lòng trung thành rất tốt cơ hội, điểm này cực nhỏ tiểu lợi thật sự tính không được cái gì, bọn họ cần thiết nỗ lực làm tốt chuyện này, làm uy Vũ đại tướng quân biết, bọn họ những người này là đáng tin tuệ, cũng nhất nhất cắt cử nhiệm vụ. Phu nhân đây là cho bọn họ một lần cực hảo cơ hội. Thuộc hạ nguyện ý nghe phu nhân phân phó, dọc theo đường đi nghe nam tiên sinh điều khiển. Thuộc hạ cũng là, thuộc hạ cũng là. Liên tiếp người quỷ gối thư tân trước mặt, hành đại lễ, thư tân hơi hơi đỏ lên hốp mắt. Nàng biết, nàng bước đầu tiên thành công. Những người này đã bị nàng nói động. "Hảo, ta đây liền làm người chuẩn bị tiền, các người thương lượng một chút muốn đi chỗ nào mua lương thực." Lại đi cái gì lộ tuyến, đêm này phê lương thực đưa đến thêm thanh quân đi." Thư Tân nói dừng một chút, "Ở các ngươi còn không có ngươi nhiệm vụ này phía trước, ta còn có nói mấy câu muốn nói. Phu nhân thỉnh giảng. Ta biết này một chuyến tiến đến, cũng không quá an ổn, nhưng có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, tiền tài lương thực ném cũng chưa quan hệ, chỉ cần người tồn tại liền hảo, chỉ cần người tồn tại, mấy thứ này là có thể tìm trở về, nếu là người đã chết, Liên thật sự cái gì đều không có, ta muốn các ngươi nhớ kỹ, nhiệm vụ là tiếp theo, thánh mạng mới là quan trọng nhất, ta là cho các ngươi đi đưa lương thực, cũng không phải cho các ngươi đi chịu chết, điểm này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Cũng nhất định phải đoàn kết trợ giúp, buông thành kiến, ninh thành một sợi dây thường, không cần bị bất luận cái gì nhàn luôn toái ngự sở đánh sở, càng muốn buông quá vãng, mặt hướng ánh mặt trời, việc này liền nhất định sẽ thành công. Mọi người nghe vậy, Xôi nổi có chút kinh ngạc, nhưng tại mình Bạch thư Tân ý tứ lúc sau, không khỏi vạn phần cảm động. Phu nhân rốt cuộc vẫn là lấy bọn họ đưa người xem. Là chứ bỏ những người này trụ sân, Nhan Khuynh Thành mới lặng lẽ hướng thư Tân dơ ngón tay cái lên. Muốn nói khích lệ nhân tâm, thu mua nhân tâm, thư Tân thật là thập phần lợi hại. Lúc này mới ngắn ngủ nói mấy câu khiến cho này đó tâm tư khác nhau người nhất nhất đối nàng tin phục. Lợi hại Này kỳ thật không coi là cái gì lợi hại, ta chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì bọn họ nghĩ nghĩ, cũng minh bạch bọn họ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nếu không phải muốn chạy ở chỗ sáng, bọn họ cũng sẽ không lại đây đầu nhập vào long đẳng, Ở đối đãi bọn họ phía trên, long đẳng cũng cùng ta nói rồi rất nhiều lần, chỉ là vẫn luôn không có tưởng hảo muốn như thế nào tới dùng những người này, hiện giờ vừa vặn là một cái cơ hội thôi. Nay nơi nào là một cái cơ hội. Này quả thực chính là cho bọn họ thiên đại kinh hỷ, Nhưng còn không phải là kinh hỷ. Vẫn luôn cho rằng cả đời này suốt đầu vô vọng, kết quả thư tân tới như vậy vừa ra, làm cho bọn họ đi mua sắm lương thảo đưa hướng thêm thanh quan. Đây là cấp Long Đẳng tránh mặt, cũng có thể ở Long đằng trước mặt lưu lại một cực hào ấn tượng. Có ấn tượng đầu tiên, về sau muốn xuốt đầu, vậy dễ dàng nhiều. Chỉ cần không phải ngốc tử, ở thư tân hiểu lấy lợi hại quan hệ lúc sau, Ai đều sẽ đi đua một phen. Thư Tân thực mau liền chuẩn bị ra 10 vạn lượng ngân phiếu, làm cho bọn họ đi mua sắm lương thực. Lúc trước Long Đằng tuy rằng phản, lấy tê hà bến đỏ bên này vì giới, thành lập nam quần quần, nhưng rất nhiều đồ vật vẫn là giống như trước đây, tỉ như này ngân phiếu lưu thông cùng đổi. Đương Miêu Nam tử đám người cầm ngân phiếu thời điểm, một đám kích động nói đều nói không nên lời. Không phải một vạn lượng, cũng không phải 3 năm vạn lượng, mà là 10 vạn lượng. Này đến mua nhiều ít lương từ ca Cũng thuyết Minh thư Tân là thật sự tín nhiệm bọn họ. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu. Ngay từ đầu có lẽ còn khinh thường thư Tân nữ tử này, nhưng là hiện tại bọn họ lại biết, đúng là nữ tử này cho bọn họ một lần tân sinh cơ hội, cho nên vô luận như thế nào, cho dù là mất đi tánh mạng, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, đem lương thực lấy lòng đưa đến thêm thanh quan đi cấp vi vũ đại tướng quân. Nhìn những người đó đi xa, Thư Tân mới xoay người trở về đi. Ngươi liền như vậy tin tưởng bọn họ sẽ không tập thể mượi hạ này bước bạn." Lãnh Lưu thương hỏi. Hắn cũng không quá tán đồng Thư Tân làm như vậy. Rốt cuộc lòng người khó dò, ai biết những người này có hay không tiềm tàng ý xấu. Vì cái gì không tin bọn họ đâu? 10 vạn lượng bạc mà thôi, ta trong tay cũng không kém này số tiền, nhưng nếu là bọn họ làm được, ngươi biết ý nghĩa gì đó." Thư Tân ôn nhu nói nhỏ. "Đợi nhé." cho những người này trở nên nổi bật cơ hội, bọn họ sẽ bắt lấy cơ hội này hướng lên trên bò, hơn nữa làm được thực ảo. Đệ Nghị, Long Đẳng đi thêm thanh quan, mang đi người cũng không nhiều, liền tính Võ Bích nguyện ý cho hắn mặt mũi, nhưng phía dưới các tướng sĩ đâu, lại có mấy người sẽ chân chân chính chính tin phục cùng hắn. Nhưng nếu là có này phê lương thảo đưa qua đi, vậy tuyệt đối không giống nhau. Không có bất luận cái gì một người thích người khác tay không bộ Bạch Lang. Chẳng sợ người này là Huy Vũ đại tướng quân, đấu tranh anh dung thời điểm, hắn sẽ đi tuất đảng trước mặt, nhưng là, kế tiếp sự tình làm không tốt, cũng sẽ làm người thập phần phản cảm. Ta biết này ý nghĩa cái gì, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi sẽ bộ dáng này làm. Ta bộ dáng này làm chẳng lẽ không hảo sao? Thư Tân cười hỏi. Hảo là hảo, chính là là gan quá lớn, ngươi biết hiện tại đại gia là như thế nào nghị luận ngươi sao? Như thế nào nghị luận ta? Có người nói ngươi tưởng đoạt quyền. Thư Tân nghe vậy tức khắc liền nở nụ cười, đoạt quyền. Những người này nghĩ đến cũng thật nhiều. Nàng làm như vậy, Liền Lương Vương không có nói một câu phản đối, thả kia mấy cái dẫn đầu người cũng không có nhiều lời, mọi người đều minh bạch nàng làm như vậy, đối với Long Đảng tới nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Bọn họ có lẽ cũng nghĩ đến quá biện pháp này, nhưng là, bọn họ đi làm cùng Thư Tân đi làm hiệu quả là hoàn toàn không giống nhau. Thư Tân là Long Đẳng phu nhân, một khi tương lai Long Đẳng đăng cơ vi đế, Thư Tân chính là hoàng hậu. Những người này cũng không biết, Long Đẳng rời đi thời điểm đã đem hổ phù cho Thư Tân, Thư Tân có thể tùy ý điều khiển tê hà thành hết thảy tôn sĩ. Nhưng là cũng hiểu được, Long Đẳng nhất định cho Thư Tân thứ gì, làm Thư Tân mới có thể như vậy lớn mật hành sự. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi vẫn là làm ta bội phục." Lãnh Lưu Thương nói. Ân, có ngươi, Ngụy công tử, thôi tướng quân duy trì, ta nhất định sẽ làm tốt cái này đại tướng quân phu nhân. Ngươi kỳ thật vẫn luôn làm được thực hảo. Ta đã từng cũng chưa làm qua cái gì nha, nay chẳng qua là ta làm việc đầu tiên mà thôi, hơn nữa thành công không thành công, hiện tại còn rất khó nói. Sẽ thành công? Lãnh Lưu Thương nhìn Phương xa sâu kín nói, "Thư Tân thực sẽ thu mua nhân tâm, một khi nàng tưởng" Nàng nhất định sẽ bắt lấy bất luận cái gì một lần cơ hội. Bởi vì chuyện này, Thư Tân ở trong quân hy vọng đề cao một ít, tuy rằng nàng là cái nữ tử, nhưng thân phận của nàng rốt cuộc không giống nhau. Hiện giờ biết huy Vũ đại tướng quân rời đi người cũng không thiếu, Thư Tân lưu tại Tê Hà thành, làm những người này phản phất an thuốc gan thần giống nhau. Nếu là Thư Tân rời đi, những người này có lẽ còn sẽ loạn thượng một loạn, nhưng là Thư Tân giữ lại. Nghị sự thời điểm, Thư Tân ngồi ở bình phong mặt sau, chưa bao giờ nói chuyện, chỉ là nghe bọn họ nói, nghe bọn họ vì nào đó sự tình khắc khẩu mặt đỏ tai hồng. Ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn ra ra chủ ý. Những người này trăm triệu không nghĩ tới sự, Thư Tân ở nội trạch, lại tâm mắt chống trải, nói chuyện làm việc đều có chính mình một phen kiến giải. Là bọn họ những người này nói toạc miệng cũng không thể tưởng được. Thư Tân rất bận, thập phân nổi, hiện giờ nàng thành lập nữ tử quân đội đã có 1000 người. Này 1000 người mỗi ngày đi theo nhan khuynh thành luyện tập, Thư Tân cũng tham dự trong đó, cũng không nhẹ nhàng. Rất nhiều người đều nhìn Thư Tân một ngày so với một ngày đen lên. Khế Ca Nhi, Tư Tư, hơn 2 tuổi hài tử, cũng tựa hồ ở long đằng sau khi rời khỏi, nhanh chóng trưởng thành lên, nói chuyện làm việc thiếu một chút tùy hứng. Cũng có thể đoan đoan chính chính ngồi ở lương vương trước mặt, làm lương vương dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Năm gái hài tử hiện giờ cơ hồ là lương vương ở mang, hắn không yên tâm người khác, chỉ có chính mình tự mình lên sân khấu. Cũng có người cảm thấy thư Tân thành lập nữ tử quân đội, đó chính là hồ náo, nhưng là tháng 6 năm 27 thời điểm, Tuyên Vương tựa hồ đã biết Long Đằng không ở Tê Hà thành, hướng Tê Hà thành phát ra tiến công. Tuyên Vương ở ngay lúc này tới tuyên chiến. Đặc biệt vẫn là khuya khoát lại đây, đương trống trận vang lên trong nháy mắt kia, rất nhiều người đều bừng tỉnh lại đây. Tường thành phía trên, mỏng manh ánh đèn tức khắc liền diệt đi xuống. Thôi tướng quân nhanh chóng tới trên tường thành, nhìn đối phương song song mà đến con thuyền, đi thỉnh Lương Vương lại đây. Tiểu tướng lĩnh mệnh đi thỉnh Lương Vương. Lương Vương đang nghe đến tiếng trống thời điểm cũng đã tỉnh lại, cũng biết là tuyên Vương tuyên chiến. Hán trầm mặc không có bất luận cái gì hành động. Thẳng đến tiểu tướng tới thỉnh, Vương ra, quân địch tới phạm, Thôi tướng quân làm tiểu nhân tới thỉnh Vương ra đi tường thành bên kia. Lương Vương suy nghĩ một lát, người đi thỉnh thế tử phi đi. Long đằng hổ phù ở thư tân trong tay, điều khiển tam quân, phi hổ phù không thể. Liên tính muôn lũng chiến, cũng đã danh chính ngôn thuận. Hắn cũng không nghĩ đi cùng thư tân tranh cái gì. Thả thư tân làm Miêu Nam tử đám người tiến đến mua sắm lương thảo, đưa hướng thêm thanh quan, này một chuyện thượng Lương Vương liền xem ra tới, thư tân là thập phần thông minh. Hắn liền không cần đi khóa tay múa chân. Tiểu tướng nghe Lương Vương nói như vậy, Trong lòng tức khắc run run, nhưng lại không dám trì hoãn, chỉ có thể lập tức đi bẩm báo thôi tướng quân việc này. Thôi tướng quân nghe xong lúc sau, lập tức làm người đi thỉnh thư Tân. Thư Tân này sẽ đã xuyên xiêm y lìa đứng ở trong viện, nhìn thấy tiểu tướng thời điểm, hỏi rõ nguyên do, liền đi theo tiểu tướng tới rồi phòng nghị sự. Đại gia trước mắt đang ở thảo luận một trận đánh vẫn là không đánh. Nếu đánh muốn như thế nào một cái đấu pháp. Nhìn thấy thư Tân lại đây, Xôi nổi đứng dậy hành lễ, gặp qua phu nhân. Các vị tướng quân, không cần đa lễ." Thư Tân nói xong, vốn là muốn ngã ngồi bình phong sau, lại bị thôi tướng quân thỉnh ngồi ở chủ vị thượng. "Phu nhân, ngại cảm thấy một trận, đánh vẫn là không đánh?" Thôi tướng quân hỏi. Thư Tân hơi suy nghĩ về sau liền nói, "Khẳng định là muốn đánh, không ngừng muốn đánh, chúng ta còn cần thiết muốn đánh thắng. Chúng ta không ngừng muốn đánh thắng, còn không thể làm tuyên vương quân đội lên bờ." Cần thiết đưa bọn họ ngăn cản ở giữa sông." Thôi tướng quân đội hỏi, "Kia muốn như thế nào đánh?" "Cái này đơn giản, chuẩn bị cung tiễn, ở các trên đầu cột lên vài lẻ, xuống nước dầu hỏa, bậc lửa bắn tới tuyên vương trên thuyền đi." Thư Tân trầm giọng nói, "Chỉ là hiện giờ sự phát đột nhiên, muốn đi đâu chuẩn bị trói lại vài lẻ cung tiễn." Thôi tướng quân lại hỏi, "Không rối gạt thôi tướng quân, ta đã phân phó đi xuống." Làm phía dưới người chuẩn bị 3000 chi chói lại vải lẻ cung tiễn, hiện tại Khuynh Thành đã dẫn người qua đi lấy. Thư Tân nói làm thôi tướng quân, Ngụy thư nhiên đám người thập phần kinh ngạc. Bọn họ cũng không có nghĩ đến Thư Tân sớm đã có chuẩn bị. Liên ở bọn họ kinh ngạc thời điểm, Nhan Khuynh Thành đã đem cùng tiền cùng dầu hỏa mang theo lại đây. Thôi tướng quân, nơi này là 3000 chi cung tiễn, kế tiếp liền giao cho người. Thư Tân thận trọng nói. Thuộc hạ tuân mệnh cũng không nghĩ tới Thư Tân sẽ tổng hội như vậy thỏa đáng. Thôi tướng quân mang theo cùng tiễn thượng tường thành. La người gõ vang lên chống trận ứng chiến. Đây là hai phương tới lần đầu tiên giao chiến, cho nên tuyên vương tiên lễ hồ binh. Tuyên vương cũng không nghĩ tới Thư Tân sớm đã chuẩn bị tốt cung tiễn, liền chờ hắn ra tay. Tuyên vương này một đợt thuyền lại đây là tam tao, dựa theo tuyên vương ý tưởng, bọn họ là hẳn là có thể lên bờ. Chẳng sợ, Thôi tướng quân bên này có cung tiễn nhưng là bọn họ thuyền sớm đã làm phòng bị công tác, cho nên cũng không sợ cung Tiễn Sạ Kích. Chỉ là Tuyên Vương nằm mơ đều không có nghĩ đến, lúc này đây cũng không phải cùng Tiễn Sạ Kích, mà là trực tiếp xạ Kích bậc lửa hỏa cung Tiễn. Tuyên Vương đứng ở bờ bên kia, mới vừa thấy trên tường thành nhiều đốm lửa thời điểm, liền minh bạch muốn không xong. Đứng ở hắn bên người chính là một cái 4-5 chục tuổi nam nhân. Nếu nói Long đẳng tại hành quân đánh giặc có lợi được với đệ nhất, Như vậy người nam nhân này liền coi như đệ nhị, mặc kệ là võ công vẫn là mưu lược, người này đều là thập phần lợi hại. Long Đẳng chủ yếu là cùng Thát Tử đánh giặc, người này lại ở thủ địa phương khác. Thượng quân, ngài xem này chiến. Không cần xem, những người đó không về được. Hiên Viên tinh Thương nói xong, xoay người liền trở về quân doanh. Hắn hiện tại còn không có lộ minh bạch, đối phương là nghĩ như thế nào ra cái này chiêu? Lấy dầu hỏa tới thiêu hủy chỉnh tao thuyền. Xem ra một trận chiến này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tam tao thuyền ở trên sông bị thiêu thành cho tàn, chìm vào đáy sông. Đến nỗi người trên thuyền sống nhiều ít, Thư Tân cũng không biết, cũng sẽ không đi quan tâm. Nàng càng để ý chính là một trận muốn như thế nào đánh mới có thể thắng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lần đầu tiên tiểu trợ, các nàng tính trước thắng một hồi. Phong Nghị Sự vừa mới được đến tin tức Lúc này đây mang binh đánh giặc người là Hiên viên tướng quân. Thôi tướng quân nặng nề ra tiếng. Loại người này rất lợi hại sao? Lãnh Lưu thương hỏi. Liên tính lợi hại, có thể lợi hại đến quá Long Đằng đi. Chính là hiện giờ Long Đằng không ở. Tiêu Dung thiện chiến, thập phần lợi hại, hắn đã từng cùng đại tướng quân đánh quá một lần, bại cho đại tướng quân ba chiêu. Nói cách khác là một cái kinh địch, chúng ta không thể cùng hắn chính diện đối thượng. Thư Tân nói nhỏ. Phu nhân lời nói thật là. Thư Tân trầm mặc. Phong nghị sự người đều trầm mặc xuống dưới. Chỉ là hai quân giao chiến, không có khả năng cứ như vậy tự đi xuống. Các người nói, bọn họ có thể hay không tới một cái muốn cùng chúng ta đơn độc tỉ thí? Thư Tân hỏi. Có khả năng. Kia chúng ta có thể cự tuyệt sao? Thôi tướng quân lắc lắc đầu. Đối với nhiệt huyết nam nhi tới nói, quân địch tới khiêu khích, cần thiết có người nên chiến. Chính là đối mặt bộ dáng này lợi hại người, chúng ta đi nên chiến không thể nghi ngờ là chịu chết." Thư Tân nhíu mày. "Phu nhân, làm tướng sĩ, liền tính là biết rõ muốn chết, cũng cần thiết nên chiến." Thư Tân trầm mặc. Nàng cũng không biết cái gì gọi là quân nhân nhiệt huyết, nhưng là mỗi một lần xem phim truyền hình bên trong những cái đó quân nhân đều ở kêu, phạm quốc gia của ta băng, giả, tuy xa tất chu. Có lẽ giờ khắc này hắn nhiều ít có một ít lý giải. Chính là đối mặt giống này, một cái cường đại một cái địch nhân, vô luận phái ai đi đều đánh không lại, kia không thể nghi ngờ là chịu chết. Có lẽ những người này sẽ nói, chết cũng không sợ, đáng sợ chính là nghẹn cốt chết. Thư Tân cảm thấy chết cũng muốn chết có điều giá trị. Phu nhân không cần lo lắng, lần đầu tiên chiến dịch chúng ta thắng, khí si khí chính cao, liền tính đối phương muốn tái chiến, cũng muốn cách một ít nhật tử, chúng ta có thể nhân cơ hội thương lượng ra đối sách tới. Thôi tướng quân nói, "Ta minh bạch, hiện giờ chúng ta phải làm chính là không thể làm cho bọn họ lên bờ." Phu nhân lời nói thật là, "Lần đầu tiên chúng ta dùng hỏa công, đó là tập kích bất ngờ, lần thứ hai bọn họ lại tưởng qua sông, liền sẽ thay đổi sách lược, qua sông lúc sau, bọn họ muốn thượng tường thành, này cũng hoàn toàn không dễ dàng, chúng ta muốn ở tường thành phía trên chuẩn bị tốt cũng đá. không đơn giản muốn chuẩn bị tốt cung đá, còn muốn chuẩn bị tốt cung tiễn." Nhân thủ nhất định phải chuẩn bị đủ, liền sợ bọn họ buổi tối thời điểm lặng lẽ đột kích. Thư Tân trầm mặc không nói. Hồi lâu lúc sau mới nhàn nhạt nói, các người có hay không nghĩ tới, hôm nay chúng ta như thế nào đối bọn họ, tương lai chúng ta muốn qua sông thời điểm, bọn họ liền có thể lấy này tới đối phó chúng ta. Thôi tướng quân đám người nghe vậy, tức khác sắc mặt đại biến. Hiện giờ muôn vàn phòng bị không cho bọn họ qua sông, nhưng nếu là về sau Long Đằng thành tựu đại sự, tất nhiên là muốn giết qua đi. Chính như Thư Tân lời nói, hiện giờ như thế nào phòng bị bọn họ, đối phó bọn họ, tương lai này đó đều có khả năng còn trở về. Nói cách khác nhất định phải giữ nghề. Kỳ thật chúng ta đã để lại một tay." Thư Tân lại nói. "Nào một tay?" Thôi tướng quân hỏi. Thư Tân không nói gì, mà là nhìn về phía ngồi ở một bên nay giờ không nói gì lánh Lưu Thương. Hắc Phong Sơn trang chính là cuối cùng chuẩn bị ở sau. Long đẳng ở bên kia đã an bài nhân thủ, chờ một ngày kia liền từ Hắc Phong Sơn trang bên này xuống tay. Hai bên công kích, mặc kệ người kia là ai luôn có biện pháp phá hắn. Chỉ là không nghĩ tới, ba ngày sau, Hiên Viên đại tướng quân phái người tặng chiến thư lại đây. Này Hiên Viên đại tướng quân nhưng thật ra có điểm mặt dày vô sỉ, chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng hắn chiến? Hiện giờ là chúng ta lãnh tiên cơ, hắn có bản lĩnh liền tới đây công thành a. Lãnh Lưu Thương nói. Thư Tân thập phần tán đồng lánh Lưu Thương nói, "Không dám lại đây công thành, lại muốn đơn độc chiến đấu, đây là muốn tê Hà thành bên này thiệt hại tướng quân đâu? Rốt cuộc không ai có thể đủ đánh thắng hắn, kia chúng ta liền bất chiến, tùy tiện hắn kêu gào đi." Thư Tân nói, nhìn về phía Thôi tướng quân, "Thôi tướng quân ý tứ, tự nhiên là muốn chiến. Ta cảm thấy phu nhân nói có lý, chúng ta bất chiến, tùy ý hắn kêu gào đi, có bản lĩnh liền tới đây công thành." Ngụy thư nhiên nặng nề ra tiếng. Hiện giờ Uy Vũ đại tướng quân không ở, bọn họ cần thiết muốn bảo vệ cho Tê Hà thành, muốn cho đại tướng quân không có nỗi lo về sau. Hiên Viên tướng quân nghĩ đến là biết điểm này, cho nên mới muốn cùng chi nhất chiến. Bản thân chính là ôm muốn Tê Hà thành bên này tổn binh hao tướng. Nếu là hắn thật lợi hại, có bản lĩnh lẻ loi một mình sát vào thành tới, kia mới là chân chân chính chính đại anh hùng. Tê Hà thành bên này trực tiếp cự tuyệt. Huyền Viên Tĩnh Thương kinh ngạc một chút. Liền như vậy cự tuyệt. Hắn nghĩ trước chém giết Hà thành bên này đắc lực tướng quân, đến lúc đó rắn mất đầu, muốn công thành cũng liền đơn giản nhiều. Lại không nghĩ thôi tướng quân căn bản không tiếp chiêu. Thật là đáng giận. Huyền Viên Tĩnh Thương tức giận mắng một tiếng. Không nghĩ tới bị người xem thấu tâm tư của hắn. Nếu không được, Long Đẳng sớm hay muộn là muốn tấn công lại đây. Huyền Viên Tĩnh Thương lập tức hướng Triệu Đỉnh chờ lệnh, tu sửa tường thành. Hoàng đế lập tức liền cho phép. Đương nhìn đối diện tường thành, thư tân nói một ngữ thành sấm. Hiên viên Tịnh Thương ở đệ nhất kế không thành lúc sau, lập tức bắt đầu tu sửa tường thành, để ngừa bị long đẳng đến lúc đó tấn công qua đi. Thôi tướng quân đứng ở tường thành phía trên, bên người đứng Ngụy thư nhiên. Ngụy công tử việc này thấy thế nào? Thôi tướng quân hỏi. Ta nhưng thật ra cảm thấy, phu nhân là cái có đại tài, đáng tiếc chịu xuất thân hạn chế. Sớm chút năm có thể học được đồ vật hữu hạn, nếu là sinh vì nam nhi, lại sinh ra ở gia đình giàu có, lại tâm sinh phảng nghịch, thiên hạ này cuối cùng là của ai, hay còn cũng chưa biết. Long Đằng nếu là không có đụng tới thư tân, sẽ không phản. Hẳn là vẫn là nói rất nhiều chuyện hắn đều lười đến đi cha, lười đến đi so đo, mặc kệ là thân thế, vẫn là tính tình, Long Đằng liền không nghĩ tới phải làm hoàng đế. Chỉ là hoàng đế làm thật sự là thật quá đáng. Thôi tướng quân nghe vậy trầm mặc một lát, mới cười ra tiếng, "Ngụy công tử, nghe nói phu nhân gần nhất tính toán lộng một cái thư viện, đối với việc này, ngươi thấy thế nào?" "Ta nhưng thật ra tán đồng, bất quá phu nhân muốn thỉnh ra phụ vì thư viện viện trường, sợ là có chút khó khăn." "Vì cái gì nói như vậy?" Thôi tướng quân hỏi. "Phu thân không muốn lại nhúng tay ngoại giới việc, hắn tính toán mang theo mẫu thân đi xa đi. nói là đi xa." Làm sao không phải đi tìm muội muội Tiêu Huý Tịnh? Thôi tướng quân nghe vậy, con người tức khắc trừng lớn một ít. Sẽ là hắn suy nghĩ như vậy sao? Ngụy gia kỳ thật muốn đi tìm nàng. Thôi tướng quân, có câu nói không biết đương hỏi cùng không? Ngụy công tử cứ nói đừng ngại. Thôi tướng quân nói nhỏ. Ngụy thư nhiên nhìn Thôi tướng quân, chúng ta đã từng hay không gặp qua? Thôi tướng quân chầm mặc. Gặp qua, bọn họ đã từng xác thật là gặp qua. Trảng qua lúc ấy hắn còn nhỏ, bộ dáng cũng non nớt, Ngụy Thư Nhiên không nhớ rõ hắn là bình thường. Sớm chút năm sắc thật gặp qua, bất quá đã qua đi rất nhiều năm. Nhiều ít năm, mau 20 năm đi. Ngụy Thư Nhiên trầm mặc. 20 năm trước, tiểu muội bị người bắt đi quá, bất quá sau lại bị một thiếu niên tặng trở về, hai người đều bị thương, bất quá kia thiếu niên đem tiểu muội đưa về ra sau, cầu kiến tiểu muội vài lần chỉ là tiểu muội quên mất phía trước đã xảy ra cái gì, hắn cùng cha mẹ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phải cho bạc làm kia hậu sinh rời đi. Hay là? Thôi tướng quân đã từng nhưng đã cứu một cái tiểu nữ hài, 13 4 tuổi tuổi. Thôi tướng quân nghe vậy, một hồi lâu mới nói nói, qua đi hồi lâu, không nhớ rõ. Ngụy thư nhiên tức khắc liền minh bạch, năm đó thiếu niên là Thôi tướng quân không sai. Chỉ là năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, tiểu muội không nhớ rõ. Hắn sau lại đi tra, rất nhiều chuyện đều tra được, nhưng là tiểu muội cùng kia thiếu niên Chi Gian đã xảy ra cái gì, đều không thể nào biết được. Hắn cũng không dám đi ép hỏi. Sự tình liền vẫn luôn như vậy trì hoãn xuống dưới. Hiện giờ qua đi nhiều năm, lại lần nữa nhìn thấy thôi tướng quân, Ngụy Thư Nhiên lại không dám hỏi nhiều một câu. Rốt cuộc sự tình đã qua đi mờ 20 năm. "Là tạ, Ngụy Thư Nhiên nói nhỏ. Thôi tướng quân quay đầu đi không nói gì. Rất nhiều thời điểm, hắn đều là không oán không hận, chỉ là vướng bận, lại không dám đi gặp, hiện giờ biết được nàng vẫn mạnh khỏe, liền đủ rồi. Đời này, tất cả mọi người có tư cách làm bạn ở bên người nàng, cô đơn hắn không có. Ánh sáng mặt trời như lửa, Long Đằng một hàng 10 người, mấy ngày nay lên đường cũng không tốt đi, hơn nữa Long Đằng đi một chuyến Lương Châu, đem Lương Vương giấu ở núi sâu quân đội cấp mang theo ra tới, làm những người này đi tấn công tuyến Châu. Không có bất luận cái gì dự báo. Tuyên Châu bên kia Tuyên Vương tuy rằng cũng chưa về, lại sớm đã bổ câu đưa thư trở về, làm người chuẩn bị, chỉ là đối mặt này đó huấn luyện có tố, căn bản không phải đối thủ. Thả những người này liền cùng kia mãnh hổ ra Lâm giống nhau, đánh lên trước tới, kia thật là lại tàn nhẫn lại mãnh, từ Lương Châu một đường giết qua đi, gặp được chống cự giả, giết không tha. Đây là Long Đằng mệnh lệnh. Mặc kệ là phủ thương, vẫn là bà cánh. Chỉ cần thành tâm quý hàng, không giết. Nếu là chống cự, bất luận là ai, tổ tiên có cái gì đại công đức, một sợi giết không tha. Thêm thanh quan quân doanh. Võ Bích sớm đã biết được Long Đằng tạo phản, nhưng hắn không dám mang binh tiến đến thảo phạt, Thát tử 20 vạn đại quân liền đóng quân ở đối diện, một khi hắn mang binh bỏ chạy, Thát tử liền sẽ tiến quân thần tốc, tấn công quần quật. Ai làm hoàng đế với hắn mà nói quan hệ không lớn, chỉ là khổ này thiên hạ bà tánh. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn nhưng thật ra hy vọng Long Đằng làm hoàng đế, ít nhất Long Đằng sẽ không giống hoàng đế như vậy ngu ngốc vô năng. Ai? Võ Bích gầm lên một tiếng. Long Đằng cất bước vào lều lớn. Thấy Long Đằng thời điểm, Võ Bích mèo nho mắt. Hắn không nghĩ tới, Long Đằng sẽ đến thêm thanh quan. Không biết hẳn là gọi ngươi thế tử ra đâu, vẫn là gọi ngươi Huy Vũ đại tướng quân. Võ Bích châm trọng nói. Võ Bích, thêm thanh quan trấn thủ đại tướng Hơn 40 tuổi tuổi Tiêu dung thiện chiến, nhu lược, gan dạ sáng suốt hơn người. Lúc trước thêm thanh quan sẽ bị phá, là hoàng đế hạ thánh chỉ, làm võ Bích lui quân. Một là triều đình không có lương thực, nhị là không có con lương. Bất quá võ Hoàn Bích là nỗ lực chống được hiện tại. Gọi là gì quan trọng sao? Long đằng nặng nề ra tiếng. Người cảm thấy không quan trọng, nhưng với ta mà nói, lại quan trọng nhất. Võ Bích nói, đã rút ra trường kiếm. Đối với Long Đẳng, bất quá mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Võ tướng quân lời nói thật là, nhưng mặc kệ bất luận cái gì một việc, đều là có nhân thì có quả, lúc trước ta cũng là trung thành và tận tâm vì Vũ đại tướng quân, đối hoàng đế cũng hảo, đối thiên hạ này bà tánh, ta có từng từng có chút nào thua thiệt, chưa từng. Nhưng hoàng thượng lại như thế nào đối pho ta? Tuy nói quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nhưng có đôi khi chết quá oan uổng. Năm đó sự tình qua đi nhiều năm, hiện giờ nói đến, võ tướng quân chưa chắc sẽ tin, nhưng có một chút mặc kệ khi nào, mặc kệ ta là long đẳng, vẫn là Thẩm đa vượng, đều chưa từng chủ động đi phản hoàng đế, mà là hoàng đế trước thực xin lỗi ta, võ tướng quân cũng là có thê nữ người, nếu là võ tướng quân thê tử ở sinh con thời điểm, bị hoàng đế tính kế chúng kích động, cơ hồ cửu tử nhất sinh, liền tính cuối cùng giải độc, Trong đó một cái hài tử cũng sẽ trở thành xi si nhi, võ tướng quân nhưng sẽ phẫn nộ. Võ Bích trầm mặc. Hắn chỉ biết Long đang phản, hoàng đế làm cái gì, cũng chỉ biết đại khái. Đây là thứ nhất, thứ hai hoàng đế sớm đã không phải một cái hảo hoàng đế, bảo thủ, thiên tin tiểu nhân, hiện giờ triều đình lại có mấy cái chân thành người, gian nghịch giữa đường, võ tướng quân cảm thấy bá tánh Nhật tử thật sự có thể hảo quá. Từ ta thành lập Nam quần quận tới nay, đầu nhập vào người xác thật rất nhiều, nhưng là có một chút, những người này đều là tự nguyện đầu nhập vào, cũng không có bất luận cái gì bức bách. Thứ ba, ta vì cái gì không có nhân cơ hội tấn công qua đi, mà là tới tìm Võ Tướng Quân, đó là bởi vì ta tưởng trước đem thêm thanh quan thu phục trở về, làm thêm thanh quan bá cánh, có thể từ nhỏ mà không phải giống hiện giờ, như vậy vì nô vì tỷ, người nhà chia lược, thê ly tử tán. Võ Tướng Quân, ngươi hiện giờ trấn thủ một phương, Phía sau nhất định có ngàn ngàn vạn vạn ba cánh, mà bọn họ người nhà, hiện giờ còn ở thát tử trong tay sống không bằng chết, những người này cho dù chết, cũng là tưởng trở lại cố hương, tưởng thát tử lăn ra thêm thanh quan. Hiện giờ, nếu ta lấy tương lai quân vương thân phận chiêu an ngươi, cũng tùy ngươi cùng nhau đem thát tử đuổi ra thêm thanh quan đi, ngươi có bằng lòng hay không? Võ Bích nhìn Long Đẳng không nói lời nào. Không thể không nói, Long Đẳng cuối cùng nói, hắn là động tâm. Không được lấy quan to lộc hậu, chỉ vì đem thắt tử đuổi ra ngoài, còn bá tánh một cái chân chân chính chính ra viên. Ngươi sẽ là một cái hảo hoàng đế sao?" Võ Bích trầm giọng hỏi. "Sẽ." Võ Bích trầm mặc. Hồi lâu lúc sau mới hỏi nói, "Ngươi chờ, ta bên này đi triệu tập chúng tướng sĩ, chuyện lớn như vậy, ta một người nói không tính, đến chúng tướng sĩ tới nói, ngươi dám không dám lẻ loi một mình đi trước đi thuyết phục bọn họ?" "Hảo, này cũng không khó." Muốn thành tựu nghiệp lớn, không có điểm bản lĩnh, gan dạ sáng suốt không thể được. Đương tiếng trống vang lên thời điểm, thêm thanh quan 10 vạn tướng sĩ đều từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, lập tức lại đây tập hợp. Nhìn đại thượng một thân thanh ý Ly Hải Long đằng khi, phía dưới sôi trào. Đó là uy vũ đại tướng quân sao? Hình như là, hắn không phải phản hoàng đế sao? Vì cái gì tới thêm thanh quan? Cái này ai biết được? Long đằng nhìn phía dưới rầm rạp người, Kỳ thật ở đêm tối bên trong, xem không rõ lắm, nhưng là hắn bốn phía đều là chậu than tử, chiếu sáng hắn mặt. Chúng tướng sĩ nghe, ta là Long Đẳng, Lương Vương phủ thế tử, đã từng uy Vũ đại tướng quân, hoàng đế vô đức, ta phản hắn, hôm nay đi vào thêm thanh quan, có nói mấy câu muốn nói." Phía dưới tướng sĩ si không người ra tiếng, chờ Long Đẳng kế tiếp nói. "Các vị tướng sĩ si có thể tưởng tượng về nhà, có thể tưởng tượng cưới vợ sinh con, Có thể tưởng tượng Trương Chân Chân chính chính làm ra một phen sự nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, có thể tưởng tượng đem thắt tử đuổi ra thêm thanh quan, làm thêm thanh quan bá cánh quá tốt nhất Nhật tử. Nếu là các ngươi tưởng, thỉnh đi theo ta Long Đằng đi, nếu là các ngươi không nghĩ, ta Long Đằng cũng không giữ lại. Ngươi đây là tới thuyết phục chúng ta cùng ngươi cùng nhau tạo phản sao? Phía dưới có người hô. Không, ta không phải tạo phản, thiên hạ này vốn là hẳn là thuộc về ta. Long Đằng nói xong, từ trung thành trong tay tiếp nhận hộp gấm, mở ra lấy ra thánh chỉ, cử ở một bên, đây là Thái Hoàng cho ta phụ vương gì chỉ, thánh chỉ mặt trên viết rành mạch, ta phụ vương mới là đời kế tiếp hoàng đế, tiên hoàng tư thông duyệt vương, đoạt ta phụ vương đến vị, hiện giờ ta bất quá là lấy về tới thôi. Ai biết ngươi kia thánh chỉ có phải hay không thật sự? Đúng vậy, ai biết có phải hay không thật sự? Vạn nhất ngươi là giả tạo thánh chỉ đâu? Long Đẳng nghe xong lúc sau cũng không giận giận, ta này thánh chỉ rốt cuộc là thật là giả, thực mau sẽ có rốt cuộc. Như thế nào cái rốt cuộc? Thái Hoàng bút tích, nhận thức người cũng không thiếu, Thái Hoàng lớn dám biết đến người cũng rất nhiều. Thả Thái Hoàng còn nói quá, còn có một phần di chỉ lưu tại dân gian, chỉ cần ta phụ vương lấy ra này phân di chỉ, người kia liền sẽ đem mặt khác một phần gì chỉ lấy lại đây, chứng minh này phân di chỉ là thật sự. Long Đẳng nói năng có khí phách. Đến nỗi này phân di chỉ ở người nào trong tay, Long Đằng cũng không biết, chỉ là Thái Hoàng để lại như vậy một nước cờ, đảo thật là bất công thực. Điểm này, Phù Vương cũng học 10 phần 10. Nếu người này không tới đâu? Không, người này nhất định sẽ đến, liền tính hắn không tới, hắn đời sau con cháu cũng tới, nhưng hiện giờ, chúng ta phải làm là như thế nào đem Thát Tử đuổi ra ngoài? Chúng tướng sĩ trầm mặc. Kỳ thật thật muốn cùng Thát Tử đánh. Liên tính là tổn thất thảm trọng, nhưng cũng không đến mức đánh không thắng. Chính là hoàng đế hạ thánh chỉ không được lại đánh, cũng chỉ có thể lui binh chấn thủ. Thật thật nén giận đến cực điểm. Rất nhiều người bắt đầu dao động, nhưng không có người trước mở miệng đầu nhập vào. Võ Bích nhìn, suy nghĩ lên. Võ Bích do dự. Hắn biết, phía dưới tướng sĩ đã có rất nhiều trong lòng đã muốn đầu nhập vào long đảng, chỉ chờ bọn họ mặt trên mở miệng, liền sẽ phụ họa. Võ Bích cũng rõ ràng, Long Đẳng những lời này chưa chắc đều là thật sự, nhưng là có một bộ phận lại thiên chân vạn xác, đó chính là hoàng đế xác thật ra tay trước thương tổn hắn thế tử, hài tử, đến nỗi Long Đẳng hài tử rốt cuộc có hay không ngốc rớt, Võ Bích cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu đổi thành chính hắn, hắn có dám tạo phản? Đáp án là phủ định. Hắn không dám. Triệu tập 10 vạn tướng sĩ, Võ Bích tự cấp Long Đẳng cơ hội, cũng là cho chính mình cơ hội. Nói đến cùng hắn vẫn là không cam lòng liền đoạt tại đây thêm thanh quan, hắn cũng muốn cho chính mình thê tử, nhi nữ trụ đến phồn hoa kinh thành đi. Có hai cái phó tướng quỳ một gối, thuộc hạ nguyện ý nguyện trung thành đại tướng quân. Thuộc hạ cũng nguyện ý. Thuộc hạ cũng nguyện ý. Lúc này mới hai cái phó tướng đáp ứng xuống dưới, mặt sau dậm rạp liền quỳ đầy đất. Có chút người ở phía sau căn bản không nghe được phía trước nói gì đó, chỉ là vừa lúc nghe được Uy Vũ đại tướng quân tới. Phía trước từng chuyện mà nói thuộc hạ nguyện ý, bọn họ ở phía sau cũng đi theo quỳ xuống. Võ Bích nhìn, Khí Sâu vừa khóc khóc, quỳ một gối ở long đằng trước mặt, thuộc hạ nguyện ý vì đại tướng quân Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Long đằng nhìn Võ Bích đám người, hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ khởi!" Trong lúc nhất thời, thêm thanh quan tướng sĩ Phảng phất thấy được tương lai. Bởi vì uy vũ đại tướng quân thưởng phạt phân minh, có công người tất trọng thưởng, liền tính không có công lớn chỉ cần không có lớn hơn, cũng sẽ không qua qua kém. Liên tính là bị thương, tàn, đại tướng quân cũng sẽ an bài nơi đi, sẽ không trơ mắt nhìn bị đói chết, bị đông chết. Đại tướng quân Huy Vũ. Đại tướng quân Huy Vũ. Một tiếng một tiếng hô cùng đi xuống, đỉnh hai nhức óc. Toàn bộ thêm thanh quan tự hồ đều run lên ba cái. Long đẳng đã đến, vẫn là làm rất nhiều người kinh tâm sợ hãi. Thát tử cũng không kêu thát tử, mà là kêu thát đát chỉ là đối quần quận vương Triều Bá cánh tới nói, này đó là thất tử, tàn bạo huyết tinh, không, có cái gọi là thiện lương, một khi giết qua tới, sát thiêu cấp đoạt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thêm thanh quan bên này động tĩnh, Thác Đát đại nguyên soái Ba Thác Hồng sớm đã nghe được. Hơn 50 tuổi tuổi hắn sớm đã đầy đầu đầu bạc. Nay một chút đứng ở chỗ cao, nhìn phương xa quân doanh. Đại soái, thân đồ bao đi đến Ba Thác Hồng bên người, nhẹ nhàng thay đổi một tiếng. Tư Vương tử như thế nào tới?" Ba Thác Hồng trầm giọng hỏi. Nghe được đối diện tiếng gọi ầm ĩ, cho nên lại đây nhìn xem." Thân đồ báo nói, nhìn về phía phương xa. Hai người đều trầm mặc. Này thêm thanh quan cũng không tốt đánh, nếu là Huy Vũ đại tướng quân thật sự đã trở lại, quần quân tướng sĩ sĩ khí tăng nhiều, đến lúc đó một trận chiến này nhất định thua. Chính là này thêm thanh quan thật tốt a." Thủ nhượng vì nhiêu, mặc kệ dưỡng mã vẫn là dê bò, đều ăn phì phì cho rằng mùa đông cũng thực lãnh, nhưng là cùng thắt Đát so sánh với, lại là khá hơn nhiều. Ít nhất có thể tìm được nguồn nước, có thể có khẩu cơm ăn, không đến mức đói chết. Hơn nữa bên này dưỡng dây bò, đưa về thắt đắt đi, lưu tại thắt Đát lão nhân, hai tử đều có thể ăn cơm no. Nếu là đem cái này thêm thanh quan nhường ra đi, thật thật là vạn phần không muốn. Đại soái, tứ vương tử, hỏi thăm rõ ràng, là huy Vũ đại tướng quân đã trở lại. Hắn phản hoàng đế là thật sự, thả lấy hoàng hà vì giới, thành lập Nam quần quận, đại tướng quân công bố chính mình trong tay có thái hoàng di chỉ, cái này ngôi vị hoàng đế vốn nên là thuộc về hắn. Thân đô Báo nghe vậy, nhìn về phía một bên ba thác hồng, đại soái. Thứ vương tử muốn nói cái gì? Này chiến không hào đánh. Thêm thanh quan tướng sĩ cũng không phải tôm chân mềm, hiện giờ long đẳng tới thông soái, kế tiếp lương thảo, dược liệu, xiêm y đi. Binh khi chắc chắn thực mau đưa đến, một khi Long Đẳng khởi sướng tiến công, thắt đắt có vài phần phần thắng. Thân đồ Bão không biết, có lẽ một vài phần đều không có. Năm đó bị đánh chạy chối chết, cũng là sấn hắn không để ý tới mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức, lúc này mới ngóc đầu trở lại. Thả hiện giờ Uy Vũ đại tướng quân thân phận lại không giống nhau. Hắn là vì chính mình đánh thiên hạ, tự nhiên sẽ dùng đem hết toàn lực. Liên tính về sau hắn rời đi, Này thêm thanh quan phòng thủ định cũng sẽ không giống hiện giờ, như vậy bạc nhược. Cùng Trần Liên Minh quốc tế tay, thân đồ báo vẫn là do dự. Trần quốc thái tử Trần Văn Kiệt cáo giả xảo quyệt, an thịt người không nhà xương, cùng hắn liên thủ sẽ không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Thả Trần quốc tuy rằng không bằng quần cuộn rồi rào, nhưng cũng không phải quá kém, Trần Văn Kiệt người này cực sẽ ngự hạ, trong tay hắn người tài ba cũng không ít, một khi cùng Trần Liên Minh quốc tế tay, Chà giá đồ vật định là muốn Trần Văn Kiệt nhìn chúng. Đối thắt Đát tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Ba Thác Hồng cũng biết, này chiến không hào đánh, nhưng là hiện giờ không hào đánh cũng là muốn đánh, vạn nhất đánh thắng đâu. Tứ Vương tử không cần nhủ trí, chỉ cần về sau lão phu ở, chắc chắn bảo vệ cho này thêm thanh quan. Ba Thác Hồng nặng nghề ra tiếng. Thân đồ báo gật gật đầu. Hán bị cắt cử tới trấn thủ thêm thanh quan, tự nhiên có điểm chính mình bản lĩnh gia tất nhiên là tin đại soái. Long Đẳng tới rồi thêm thanh quan, bước đầu tiên đó là luyện binh, bài binh bố trận, Long Đẳng đứng ở chỗ cao, huy động tiểu lá cờ. Đó là trống trận càng là thịt thịt thịt vang cái không ngừng. Như thế như thiên, các tướng sĩ cũng có chịu đựng không nổi, ngất qua đi. Lập tức có người tiến lên đem người nâng đi, đưa đi cứu trị. Long Đẳng một thân khôi giáp, đầy người đều là hãn, nhưng vẫn kiên trì tại chỗ. Nhìn đến bộ dáng này đại tướng quân Sĩ khi nháy mắt liền nhắc lên. Các tướng sĩ sợ nhất chính là bọn họ liều sống liều chết, mặt trên người lại ăn ngon uống tốt, căn bản mặc kệ bọn họ chết sống. Nhưng Ngụy Vũ đại tướng quân lại là cùng nhau luyện binh, hắn cũng đứng ở thái dương phía dưới. Trên người hắn khôi giáp cũng rất dày trọng, hắn cũng là người, cũng nhiệt mồ hôi đẫm. A ha. Ha. Tướng sĩ có tướng sĩ huấn luyện phương pháp, tướng quân, phó tướng nhóm có bọn họ huấn luyện phương pháp. Mọi người đều nỗ lực huấn luyện. Long Đẳng mới chịu không đi kiểm tra thêm thanh quan còn có bao nhiêu lương thực, nhiều ít dư liệu, nhiều ít binh khí. Chỉ là này một kiểm tra xuống dưới, vốn dĩ liền đen rất nhiều mặt càng đen. Đại tướng quân Võ Bích nhỏ giọng gọi một câu. Lương thực đâu? Long Đẳng trầm giọng gầm lên. Đại tướng quân, từ năm trước bắt đầu, hoàng thượng liền chưa từng phái người đưa lương thảo tới, này đó vẫn là đại tướng quân phái người đưa tới. Cho nên các tướng sĩ một đám xanh sao vàng vọt, không phải huấn luyện mà là không ăn, kia quân lương đâu? Các tướng sĩ đã một năm không phát quá quân lương. Đây cũng là các tướng sĩ vì cái gì nguyện ý đi theo Long Đằng Nguyên Nhân? Có cơm ăn, có quân lương, sẽ không bị người tham ô công lao. Long Đằng trầm mặc. Một hồi lâu mới nói nói, là ta sai rồi, ta cho rằng tặng kia phê lương thảo lại đây, hơn nữa các ngươi trước kia lưu lại, nhiều ít có thể kiên trì đến cuối năm lại đi xem dược liệu, cũng là thiếu đáng thương. Chính là vũ khí, cũng còn lại không nhiều lắm. Càng đừng nói mũi tên một loại. Này đó may mắn thất tử không hiểu được, nếu là thất tử biết được, sợ là sớm đã tấn công lại đây, này thêm thanh quan căn bản thủ không được. Đại tướng quân, trước mắt nên như thế nào? Võ binh hỏi. Việc này ta đều có chủ trương. Hiện giờ cũng chỉ có thể phái người đi mua lương thảo. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải làm tướng sĩ có cơm ăn, thả có thể ăn no, còn phải có vũ khí, này dược liệu càng là không thể thiếu. Còn không thể làm thất tử nhìn ra manh mối. Đại tướng quân, bên ngoài có người cầu kiến, nói là phụng phu nhân mệnh lệnh, cấp tướng quân đưa lương thảo tới. Long Đằng nghe vậy kinh ngạc một chút, người nói cái gì? Nói phụng phu nhân mệnh lệnh, cấp tướng quân đưa lương thảo tới. Long Đằng lập tức ra nhà kho, cưới lên mã chạy như bay qua đi. Võ Bích cũng vội vàng đuổi kịp. Tới rồi quân doanh cửa, Long Đẳng nhìn Miêu Nam tử đoàn người thời điểm, kinh ngạc một hồi. Thuộc hạ Miêu Nam tử, gặp qua đại tướng quân. Long Đẳng là gặp qua Miêu Nam tử, cũng nói qua nói mấy câu, nhưng là không có biết, cũng không nhớ rõ. Này một chút nhìn thấy Miêu Nam tử, Long Đẳng còn có chút không thể tin được. Đặc biệt là bọn họ phía sau một con ngựa xe một con ngựa xe lương thực, còn có tiêu cục người. Người lên Đại tướng quân, thuộc hạ phụng phu nhân mệnh lệnh, cấp đại tướng quân đưa Lương Thảo tới. Miêu Nam Tử nói, đưa lên thư tân tự tay viết tin hàm. Long Đẳng mở ra tin hàm, quen thuộc chữ viết, quan tâm lời nói, Ngực tức khắc tê dần. Nữ tử này a, luôn là ở hắn nhất yêu cầu thời điểm, liền như vậy thần kỳ xuất hiện ở hắn bên người, làm hắn cả người lập tức lại tràn ngập hy vọng. Người tới, đem Lương Thảo kéo đi nhà kho. Long Đẳng phân phó nói: Lại đối Võ Bích nói: "Võ tướng quân, ngươi đi phân phó một tiếng, nấu thượng tốt hơn, cho bọn hắn đón gió." "Là." Võ Bích trong lòng cao hứng a. "Này tướng quân phu nhân thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy liền tặng lương thảo tới." Long Đằng hô miêu nam tử mấy cái dẫn đầu người tới lều lớn, nhìn bọn họ không khỏi cảm thán một tiếng: "Các ngươi tới thật là thời điểm, cho các ngươi nhớ một công, chỉ là này lương thực các ngươi là từ lâu tới." Hiện giờ nam quần cuộn nguyện ý mua lương thực nhưng không mấy cái. Lương châu còn có một ít, long đằng bổn tính toán phái người đi kéo một ít lại đây, lại không nghĩ thư tân trước một bước. Này đó võ lâm nhân sĩ cũng lợi dụng lên. Đại tướng quân, chúng ta hành tẩu giang hồ, luôn có điểm người giang hồ mạch. Miêu Nam tử cười nói, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi tới thật kịp thời, kế tiếp ta còn có một cái nhiệm vụ cho các ngươi. Miêu Nam tử đám người vui sướng và phần. Đại tướng quân thỉnh phân phó. Một là đi đặt mua thảo dược, nhị là đi mua binh khí, tam là đặt mua các tướng sĩ muốn qua mùa đông siêm ý đi. Chỉ cần này mấy thứ đều đầy đủ hết, liền có thể tấn công thắt tử. Miêu Nam tử hơi trầm tư, đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ đám người nhất định làm tốt này sai sự. Các ngươi đều là hảo bản lĩnh, đã từng ta cũng không biết muốn như thế nào đem các ngươi sử dụng tới, bất quá hiện giờ, nhưng thật ra có ý tưởng, các ngươi cũng có dùng võ nơi. Long Đằng nói, hơi hơi dừng một chút, "Đừng coi thường này mua lương thảo, đặt mua quân nu một chuyện, tuy rằng tiểu, nhưng là toàn bộ thêm thanh quan tướng sĩ đều chờ, trách nhiệm trọng đại." Tướng quân yên tâm, thuộc hạ đám người đã từng tuy là lùn cổ, hiện giờ đã một lòng hướng thiện, tướng quân cho chúng ta cơ hội này, chúng ta định không phụ tướng quân gửi gắm." "Ân, ta tin các ngươi. Những người này có thể đem lương thảo mua đưa lại đây, có thể thấy được bản lĩnh vẫn phải có." Thư Tân cho hắn đi rồi một bước hảo cờ. Này bước cờ không ngừng hảo, còn rượu. Hắn đã từng xác thật không nghĩ tới này một vụ. Có lương thực, các tướng sĩ vào lúc ban đêm liền ăn thượng cơm no, còn một người phân tới rồi một chén canh thịt, cùng trước kia canh xuống quả thủy là không giống nhau. Vẫn là huy Vũ đại tướng quân hảo. Cũng không phải là đại tướng quân mới đến không bao lâu, chúng ta liền ăn thượng cơm no. Chỉ là không biết Đại tướng quân khi nào mang theo chúng ta đi đoạt lại thêm thanh quan? Nay không phải một người tiếng lòng, mà là thêm thanh quan sở hữu tướng sĩ tiếng lòng. Huy Vũ đại tướng quân tới có chút nhiệt tử, lại cả ngày thao luyện, cũng không chủ động đi chiến. Mà thất tử bên kia cũng không có bất luận cái gì động tác, các tướng sĩ không biết long đằng tâm tư, nhưng là phó tướng nhóm lại là minh bạch. Không có dự thảo, không có vũ khí, như thế nào đánh? Thất tử ở quan vọng, long đằng đang chờ đợi chờ đợi vũ khí đưa tới. Mà Miêu Nam tử đám người đi mua dự thảo, cũng tặng nhóm đầu tiên lại đây. Tê Hà Thành, muốn nói vội, phi thư Tân Mặc Trúc, nàng đã ba ngày không có nhìn thấy mấy cái hài tử. Buổi sáng lên, liền phải đi ra cửa. Phu nhân, phu nhân, xưởng bên kia người tới. Ân. Thư Tân đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Nàng tưởng mua cái này xưởng, là dệt vải xưởng. Nói chuyện rất nhiều lần, Đối phương muôn giá cả tương đối cao, nàng tuy rằng là tướng quân phu nhân, lương vương phủ thế tử phi, nhưng cũng không thể khinh người quá đáng, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến tới. "Phu nhân, người mời ngồi." Thư Tân nhàn nhạt ra tiếng, tiếp đón trước mặt phụ nhân ngồi xuống. Phu nhân lớn lên thập phần không tồi, liền tính là từ nương bán lao lại vẫn còn phong vận, xem ra tới đã từng là cái đại mỹ nhân. "Phu nhân, dân phụ hôm nay tiến đến, đường đột" Liêu phu nhân không cần đa lễ, lúc trước ta cũng đi qua Liêu phủ, chỉ là chưa thấy được Liêu phu nhân." Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. càng là ở bên ngoài hành tẩu, khí thế cũng càng đủ, giơ tay nhấc chân dàn, đều có nàng khí thế ở. Kia thật là không vừa khéo, phu nhân quá khứ thời điểm, dân phụ trùng hợp ra cửa nói xin ý đi, dân phụ cũng biết, phu nhân muốn mua dân phụ xưởng có đại tác dụng, dân phụ buồn không nên tự tuyệt chỉ là kia xưởng đấu kỵ dân phụ tới nói, ý nghĩa không bình thường, cho nên ra giá mới cao, là hy vọng phu nhân biết khó mà lui. Liêu phu nhân nói, hơi hơi lắc đầu, trong mắt là thật sâu xin lỗi, "Phu nhân, ngài muốn chôn này xưởng, đơn giản là vì vải vóc, nếu là phu nhân tin được dân phụ, dân phụ kho hàng còn có tế vải đông một văn hết, quyền đương dân phụ đưa tặng cấp phu nhân tốt không?" Thư Tân kinh ngạc một chút, Liêu phu nhân như vậy nhưng thật ra không biết muốn nói như thế nào. Cự tuyệt đi, quá làm ra vẻ, nhận lấy đi, lại quá thế lử. Không dối gạt phu nhân, dân phụ có một cái nữ nhi, năm nay 16, nàng thập phần ngưỡng mộ phu nhân, nếu là phu nhân nguyện ý, làm nàng đến phu nhân bên người tới hầu hạ, không đơn giản này một vạn thất bảy, về sau liêu ra nhưng mỗi tháng đưa cho phu nhân 2000 thất tế vài bông. Liêu phu nhân nghiêm túc nói. Thư Tân lại là nở nụ cười ngưỡng mộ nàng. Nàng có cái gì hảo ngưỡng mộ, nghĩ đến là ngưỡng mộ Long Đằng đi. Thả này Liêu phu nhân nữ nhi định là xinh đẹp đến cực điểm, lại thông tuệ khẩn, chỉ là không có cách nào tiếp cận Long Đằng, chỉ có thể đi nàng cái này chiêu số. Liêu phu nhân, dân phu ở. Không biết ngươi trượng phu còn tồn tại. Liêu phu nhân kinh ngạc một chút, gia phu tự nhiên còn sống. Liêu phu nhân, ngươi trưởng phu nhưng nạp tiếp. Thư Tân nặng nghề hỏi, Liêu phu nhân tức khắc hiểu được. Thư Tân đây là không muốn đâu. Liêu phu nhân, nếu là ngươi trượng phu nạp tiếp, ngươi nhưng cao hứng làm như vậy. Có bằng lòng hay không bên cạnh ngươi lập tức nhiều ra mấy cái tỉ muội. Nếu là ngươi trượng phu không nạp tiếp, ngươi có bằng lòng hay không cho hắn nạp tiếp?" Thư Tân nói, bưng nước trà nhấp một ngụm, "Ta không muốn. Lúc trước đi theo tướng quân thời điểm, không biết thân phận của hắn, liền biết hắn là một cái nông phu, một cái thích săn thú hắn tử." Sau lại biết hắn là lương vương phủ thế tử ra, ta bàng hoàng quá, lo lắng quá, nhưng hắn nói cho ta, cả đời này sẽ không nạp tiếp, cũng sẽ không cho ta lộng rất nhiều muội muội ra tới, ta mới tâm ăn chút, nhưng hắn cũng nói cho ta, ta bất đắc dĩ bất luận cái gì lấy cớ, bất luận cái gì lý do hướng hắn. Bên người thả người. Liêu phu nhân muốn vì chính mình nữ nhi tính toán, này không sai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhưng là Liêu phu nhân, một cái hảo nữ tử sẽ không nhìn chầm chầm người khác trợ phu, càng sẽ không áp chế người khác. Liêu phu nhân tỉnh đi, ngươi vải vóc ta cũng không cần, cũng sẽ không muốn. Từ đây này tướng quân phủ, cự tuyệt Liêu phu nhân ở bước vào một bước. Phu nhân, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là Đan Sáo, tiễn khách. Thư Tân nói xong, đứng dậy liền đi. Này Liêu phu nhân cũng coi như là một cái người vô sỉ. Vì ba thượng long đẳng, Vì nàng nữ nhi về sau vinh hoa phú quý, thế nhưng như vậy không biết liêm sỉ, nàng sẽ không thành toàn, cũng sẽ không khuất phục. Liêu Phu nhân thấy Thư Tân rời đi, thở dài một tiếng. Nghĩ đến đòi chết đòi sống nữ nhi, mặt trầm chầm, chầm. Hy vọng Thư Tân không cần làm quá tuyệt, bằng không Liêu ra sợ là nguy rồi. Nhưng nàng liền như vậy một cái nữ nhi. Thư Tân trở lại phòng, thật sâu hít vào một hơi, chờ đàn sáo trở về, Thư Tân cùng các nàng thương lượng một phen liền dán bố cáo đi ra ngoài, nàng muốn mua một cái tiệm vải, nếu là có người nguyện ý hợp tác cũng là có thể. Thư Tân nhưng thật ra không nghĩ tới, nay bố cáo dán đi ra ngoài mới không mấy ngày, liền có hảo những người này ra a tiến đến dò hỏi, mỗi nhà đều mang theo 1000 thất tế vải bông lại đây, đều là thanh bố. Thư Tân nhiệt tình chiêu đãi bọn họ. Kỳ thật ta muốn bố là vì cấp thêm thanh quan các tướng sĩ chế tác qua mùa đông áo đông. Hiện giờ đông đã mua không ít lại đây, ngay cả làm áo bông người đều đã tìm hảo, liền chờ này vải rệt, các ngươi đưa tới này 1000 thất, thị trường thượng nhiều ít bạc, ta một văn đều không phải ít. Phu nhân, này 1000 thất vải rệt là đưa cho biên quan tướng sĩ, cần gì phu nhân cấp bạc? Đến nỗi mặt sau vải rệt, chúng ta cũng nguyện ý lấy thị trường giới năm thành bán cho phu nhân. Bất quá phu nhân, này phê vài dệt chỉ bán được đại tướng quân thành tiểu nghiệp lớn, kia một ngày, kia một ngày sau Đó là lấy thị trường giới. Thư Tân nhưng thật ra không nghĩ tới, những người này sẽ như vậy dễ nói chuyện. Đứng dậy chiều chư vị hành lễ, đà tạ. Có vài dệt, đó chính là làm áo đông. Thư Tân liên lạc không ít phụ nhân, nhất nhất phân công đi xuống, từng nhà một nhà làm vài món, quần áo cũng là chỉnh phê trước các hảo, phân thật nhiều cái ký hiệu, còn lại vải dệt cũng không lãng phí, lấy tới làm đế giày tử. Thư Tân cũng không đơn giản làm tê Hà thành bá tánh làm mà là phân công đến địa phương khác. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra không ít người hiến cho đông, vài dệt ra tới. Có chút người còn làm dày, Similie, mảnh vải thư tân cũng không vứt bỏ, mà là phùng hảo biên thành thật dài dây thừng. "Phu nhân, ngươi nải dây thừng có ích lợi gì sao?" Đàn Sáo hỏi. "Ta cũng không biết, trước biên đi, dù sao ném cũng đáng tiếc, có lẽ tương lai ngày nọ liền dùng thượng." Chờ đến dây thừng nhiều mới làm người đưa đi thêm thanh quan cấp Long Đẳng. Long Đẳng thu được thư Tân đưa tới Siêu Mỹ gì khi, thêm thanh quan đã thực lệnh, các tướng sĩ buồn còn đang suy nghĩ, năm nay sợ là lại muốn ai đông lạnh, lại không nghĩ đại tướng quân phu nhân lại tặng áo đông, dày tới. Kia quần áo lớn nhỏ không giống nhau, muốn đích thân đi thử mới có thể được đến vừa người, nhưng là cứ việc như thế, thêm thanh quan tướng sĩ vẫn là kích động vạn phần. Long Đẳng nhìn kêu mấy xe ngựa dây thường thời điểm, kinh ngạc vạn phần lại có đau lòng phần phần. Nàng mới 19 tuổi, năm nay sinh nhật nhưng qua. Ba cái hài tử một tuổi nhưng gặp qua. Hắn viết quá khứ thư tử, nhưng thu được. Hắn tưởng các nàng nương mấy cái, lớn lớn bé bé đều tưởng, đặc biệt tưởng thư tân. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, thấn công thắt tử nhật tử không xa. Tên Hà Thành. 9 tháng 21, ba cái hài tử một tuổi. Long Đằng không ở, Lương Vương xem như nam chủ nhân. Không thiếu được cũng muốn Thỉnh Tê Hà Thành có uy tín danh dự người lại đây ăn thượng một đốn. Rốt cuộc chọn đồ vật đoán tương lai là kiện thập phần chuyện quan trọng. Phu nhân, phu nhân, lão phu nhân, dì tiểu thư, cứu lao ra bọn họ tới. Thư Tân đột nhiên đứng lên, "Ta nương." "Đói." Thư Tân vội vàng ra phủ, liền thấy Liêu thị, Thư Cầm, Thư Kỳ, Tiểu đệ, Yêu Muội, Hành Mặc thanh thanh xuống xe ngựa, cung yến vẫn là vẻ mặt hồ cha lại thập phần nghiêm túc che chở những người này. Cô đơn không thấy hạnh phi. Nương. Thư Tân hô một tiếng. Đại tỷ. Đại tỷ. Gì? Vài tiếng kêu gọi, Thư Tân bị ôm lấy chân. Dương Trường cao rất nhiều tiểu đệ, yêu muội, hành mặc, Thư Tân ngồi sổm xuống, một người hôn một cái, mới nắm bọn họ nhìn Liêu thị. A Tân. Liêu thị Ôn nu gọi một câu. Nhìn đen tuyển Thư Tân tức khắc đỏ mặt. Nương. Chúng ta mau vào đi, chọn đồ vật đoán tương lai muốn bắt đầu rồi. Hảo, hảo. Liêu thị làm nhà mẹ đẻ người, là ruột thịt bà ngoại, tự nhiên là chuẩn bị đồ vật. Lương Vương nhìn thấy Liêu thị, nhưng thật ra ôm quyền hành lễ, bà thông ra. Vương ra không cần đa lễ. Liêu thị vội vàng hành lễ. Bà ngoại, bà ngoại. Khế Ca Nhi từ từ kêu liền chạy tới. Vui vẻ lại nhảy lại nhảy, quả thực kêu bất quá tới liền một cái kính ngây ngô cười, lôi kéo tiểu đệ, yêu muội, cứu cứu, tiểu gì? Hi hi hi. Ba cái hài tử ngồi ở cao trên bàn, mặt mày hớn hở. Nhưng kỳ thật nhìn kỹ, là có thể phát hiện có một cái cười phá lệ ngu đần, ánh mắt cũng tương đối dại ra chút, không bằng đại hai cái cơ linh. Tới người đều biết là chuyện như thế nào, tự không dám nhiều lời cái gì, chính là cảm thấy đáng tiếc. Như vậy đáng yêu hài tử, lại có chút ngu dại. Bất quá này xuất thân, liền tính là ngu dại, cũng không ai dám nói cái gì. Không gặp Lương Vương đau nhất hắn, đại ca, đại tỷ nhất che chở hắn, ngay cả kia nhị ca, tam ca cũng nơi trốn nhường hắn. Liêu thị đem chuẩn bị tốt đồ vật đặt ở mặt trên, có người hôm một tiếng giờ lành tới rồi, liền bắt đầu chọn đồ vật đoán tương lai. Ba cái hài tử, Chí ca nhi, Gi ca nhi nơi nơi bỏ, Tin ca nhi ngồi ở một bên một ngơ ngác một hồi lâu. Mới đi theo hai cái ca ca, bò đến một bên nhìn bọn họ cầm đồ vật, cũng đi theo cầm giống nhau. Thấy bọn họ ném, cũng đi theo vứt bỏ. Chí Ca Nhi cầm chùy thủ, dai Ca Nhi cầm bút lông, Tin Ca Nhi tắc cầm khăn tay. Đều là hảo hải tử. Lương Vương khen một câu, làm người đem đồ vật thu rớt, tiếp đón tới khách nhân đi nhà ăn. Thư Tân bên này đều có nhan khuynh thành tiếp đón, nàng tác mang theo mấy cái hài tử, liếu thị, Thư Cầm, Thư kỷ. Thanh thênh các nàng đi sơn. Nương. Thư Tân vui mừng. Mấy cái hài tử ở một bên chơi đùa. Thư Tân nắm lấy Liêu thị tay. Làm mẫu thân sau mới phát hiện, kỳ thật là mẫu thân rất khó. Nàng trở về không được, lại nghĩ hảo hảo hiếu kính Liêu thị, làm một cái chân chân chính chính hảo nữ nhi. "Xem người gầy." Liêu thị nói, liền khóc ra tiếng. "Đã hơn một năm không thấy đâu." "Nương, em đẹp như thế nào khóc đâu?" Ta không ốm, hiện giờ tinh thần thật sự đâu, ngươi đừng khóc, hôm nay chính là ngày lành. Đúng đúng đúng, xem ta hồ đồ, nhưng thật ra đã quên này cha. Liêu thị nói vội lau chùi nước mắt, nhìn thư Tân, một hồi lâu mới cảm thắn nói, các ngươi thật là quá lớn mật. Kia chính là tạo phản a, này hai hài hài tử như thế nào liền làm đâu? Nương, đều đi qua. Liêu thị gật gật đầu. Đúng vậy, đều đi qua. Xem hôm nay như vậy náo nhiệt, Kỳ thật thực có thể thuyết minh một chút sự tình, tỉ như Long Đẳng sự tình, kỳ thật duy trì người rất nhiều. Ngẫm lại đã từng vẫn là ở thư gia thôn khi, lần đầu tiên gặp mặt, nàng hô câu đại huynh đệ, sau lại thành con rể. Không nghĩ tới hắn thân phận như vậy cao, là đại tướng quân. Vẫn là lương vương phủ thế tử gia. Liêu thị không thể không cảm khái, Thư Tân ánh mắt hảo, tìm cái hảo nam nhân. Long Đẳng đối thư Tân cũng hảo, mặc kệ cái gì đều dựa vào Thư Tân tới. Đúng đúng đúng, đều đi qua, chúng ta không nói này đó, ăn trước yến hội, chúng ta ngày mai ở Trẩm Dã Liêu. Thư ra làm thư tân nhà mẹ đẻ người, thân phận địa vị cao cả, Thư Cầm, thư kỳ thực mao đã bị người kéo đi nói chuyện, ngay cả không thích nói chuyện thành thành, cũng có vài cá nhân vây quanh nàng. Tiểu đệ yêu mủi, hành mặc mấy cái sớm cùng khế ca nhi, từ từ chơi điên rồi. Thư Cầm năm nay 17, phiên năm liền 18 tuổi, thư kỳ 15 Phiên năm 16, hai người cũng chưa đính hôn. Nay đó các nữ hải tử nhưng đều là nhân tinh, hiện giờ Long Đằng không ở Tê Hà thành, Thư Tân làm hai kiện đại sự. Một kiện là đưa đi lương thực, cái thứ hai là đưa đi phòng ngự trời đông giá rét áo đông. Mặc kệ nói như thế nào, danh vọng là có. Chỉ cần Long Đằng đăng cơ vi đế, Thư Tân khẳng định là hoàng hậu. Đến lúc đó luận công hành thưởng, thư gia không thiếu được một cái quốc công phủ. Quốc công phủ tiểu thư Hoàng hậu thân muội muội, nếu là có thể cưới về nhà làm con dâu, kia trợ lực liền không cần phải nói. Cho nên Thư Cầm, Thư Kỳ tức khắc thành hương bánh trái, ngay cả Thành Thành cũng là. Thư Cầm lần này tới cũng là vì hôn sự. Đa Thành cũng có không ít người, nhưng là Liêu thị cũng không dám tùy ý cấp định ra hôn sự. Kia Vạn Bỉnh sinh ngay từ đầu nhìn con hảo, kết quả hỏi thăm lúc sau, thật là bên ngoài tô vàng nạng ngọc, bên trong tối giữa, Thư Cầm thương tâm đã lâu. Liên Nhược không nổi khẩu khí này tới. Chờ Hoan Quá khí, liền nỗ lực đi theo Lưu Ma Ma học tập, Lưu Ma Ma đều cảm khái quá. Này thư cầm thật sự là quá nỗ lực. Thư nhị cô nương, ngươi này xiêm ý thì thật là đẹp mắt. Đẹp đi, ta chính mình làm, chờ ngày khác ta dạy các ngươi, ta ta muội cũng sẽ làm. Thư Cầm lôi kéo thư kỳ. Thư kỳ dịu dàng cười. Nhấp miệng không nói lời nào. Thư Cầm liền bá bá bá vẫn luôn nói. Kỳ thật Thư Cầm tính tình này, thích hợp làm gia đình giàu có trưởng tử tức phụ, am hiểu giao tế. Thư Cầm thích hợp con thứ, con út, bởi vì tính tình thật sự là quá ôn hòa. Thanh Thanh ngồi ở một bên không quá yêu phản ứng người. Dân dân đại gia cũng chính là không lạnh lạt nàng, nhưng là cũng không quá thân thiện. Các nữ hải tử đơn giản chính là quần áo, trang sức, son phấn. Thư Cầm này đó đều nói đạo lý rõ ràng, còn có thể lấy ra đồ vật tới tặng người. Đây đều là ta cùng ta ta muội thân thủ làm, không quá đăng giá, các vị tỷ tỷ, muội muội không cần ghét bỏ. Như thế nào sẽ ghét bỏ? Có người mở ra hộp, hương thực. Hơn nữa hương mà không nhị, có thể thấy được này dụng tâm. Chân tướng, thư nhị muội muội, đây là như thế nào làm? Có thể giáo dạy chúng ta sao? Có thể a, này có cái gì vấn đề đâu? Từ thư nhị cô nương, đến thư muội muội sử dụng thời gian cũng liền một chén trà nhỏ mà thôi. Cũng có không ít người tặng thư cầm, thư kỳ lễ vật, đều là chính mình trên người mang, không phải thực đăng giá, nhưng là tinh xảo, đều là trong lòng hảo. Các nữ hài tử tức khắc liền chơi ở cùng nhau. Thật náo nhiệt. Liêu thị bởi vì là thư tân mẫu thân, cũng có không ít phu nhân cùng nàng nói chuyện, thấy nàng nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, Thật sự khó có thể tưởng tượng vì cái gì giáo dưỡng ra một cái giống thư tân như vậy đại khí, dũng cảm, thông minh lanh lợi thế tử phi, đại tướng quân phu nhân tới. Tư Tư là lương vương duy nhất cháu gái, lương vương nhất sủng nàng, có cái gì tốt, toàn cho Tư Tư. Bên này vô cùng náo nhiệt, kia Dương Lam khê nhìn Tạ lót Nữ Nhi. Nữ Nhi? Nàng sinh một cái nữ nhi. Nguyên bản tưởng lộng đứa con trai, nhưng là ngày ấy căn bản không có biện pháp. Lương Vương nhìn thoáng qua, không thể nói thích, cũng không thể nói không thích. Lam Khê cho rằng Lương Vương là thích nhi tử, trong lòng vạn phần hối hận vì cái gì không sinh ra đứa con trai tới. Bởi vì không sinh ra nhi tử, Lam Khê chính mình cũng khí hư, không dám đi hoán giận. Dù sao hiện giờ Lương Vương bên người cũng không có khác nữ tử xuất hiện, cả ngày tất cả đều bận rộn chiếu cô mấy cái hài tử, Lam Khê tài lược hơi yên tâm, nếu Lương Vương bên người xuất hiện khác nữ tử Nàng cũng không dám như vậy tâm ăn ở cứ Bên kia náo nhiệt sao? Lam Khê tiểu thành vấn. Hồi phu nhân, rất náo nhiệt đâu, rất nhiều người đều được đến tiền thưởng, vương gia thập phần vui vẻ, thế tử phi nhà mẹ đẻ người cũng tới, Tặng không ít hạ lễ tới đâu. Đông Quân nói, cười cấp Lam Khê sửa sang lại trang. Đông Quân cũng hảo, Đông Tú cũng thế, đều là tay chân nhanh nhẹn, vô tâm cơ. Lam Khê cũng thập phần tín nhiệm các nàng. Nhưng có một số việc, Lam Khê vẫn là sẽ không nói cho bọn họ. Ừm. Chỉ là Thư Tân không nghĩ tới, từ Long Đẳng trở về lâu như vậy không có xuất hiện Lam ra người xuất hiện. Lần này tới Long Đẳng ông ngoại, bà ngoại, hai cái cứu cứu, mẹ, cùng với Long Đẳng ba cái anh em bà con, bốn cái như hoa như ngọc biểu muội. Mặc kệ Lam ra nhân vi cái gì tiền đến, Lương Vương vẫn là chiêu đái bọn họ. Nam Tân tại tiền viện, Thư Tân tự nhiên muốn đi nghênh đón một fan. Cái này bà ngoại không phải Long Đẳng thân bà ngoại, mà là kế bà ngoại, Long Đẳng thân bà ngoại sớm đã đã chết. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, năm 60 tuổi tả hữu tuổi, ăn mặc không phải thập phần ung dung hoa quý, nhưng là cũng không kém. Bên người nàng đi theo hai cái phụ nhân, nhìn cũng liền hơn 40 tuổi tuổi, 50 tuổi không đến bộ dáng, hai người đều treo cười. Hai cái phụ nhân phía sau, còn đi theo ba cái 20 xuất đầu tuổi trẻ phụ nhân ản là các nàng tức phụ. Ở đó là long đẳng kia mấy cái như hoa như ngọc biểu muội. Thật sự một cái tái một cái xinh đẹp, vô luận ăn mặc đều là nhất lưu hành một thời, nhưng lại không phải quý trọng nhất. Bất quá này mấy cái cô nương thực thông minh, như vậy trang điểm, đem chính mình sở hữu ưu điểm đều đột hiện ra tới, còn làm người nhìn thập phân thích. Gặp qua bà ngoại, đại cứu mẫu, nhị mợ. Thư Tân hơi hơi nún người hành lễ. Nhiều người như vậy nhìn Nàng cần thiết hành lễ. Không cần đa lễ. Lam lão phu nhân giơ tay đỡ một phen Thư Tân. Lại cẩn thận đánh giá một phen, gật gật đầu, rồi ra trên cổ tay một cái vòng ngọc tử cấp thư tân. "Hảo hai tử, buồn sớm đến tới, chỉ là ngươi ông ngoại thân mình vẫn luôn không tốt, liền trì hoãn, ngươi không cần hướng trong lòng đi." Thư Tân cười, "Đến thật sẽ trong đông có kim." Ông ngoại thân mình không khỏe, long đằng lại không tới cửa đi thăm. Ông ngoại thân mình không khỏe sao? Điểm này chúng ta nhưng thật ra hoàn toàn không biết gì cả, rốt cuộc mới trở lại lương vương phủ, ông ngoại cũng không phải người tới đi lại, ta cùng tướng công còn tưởng rằng ông ngoại không cần chúng ta đâu." Lam lão phu nhân một đốn. "Lam đại phu nhân, Lam nhị phu nhân cũng lộ bộ một chút. Này nữ tử, nhưng không hảo lựa gạt. Như thế nào sẽ, chỉ là mấy năm nay đều chưa từng đi lại." Chúng ta cũng là gần nhất mới biết được đằng Nhi bị tìm trở về." Ai làm lão phu nhân nói, thở dài một tiếng, "Đều đi qua, chúng ta không nói, kêu ba cái hài tử đâu? Ta cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật." Kêu ba cái hải tử bị phụ vương ôm đi, khả năng muốn một hồi mới có thể trở về, ta trước thế bọn họ cảm tạ bà ngoại." "Hảo." Thư Tân Thỉnh Lam lão phu nhân một hàng đi nhập ngồi. Làm lão phu nhân lại nói tiếp cũng coi như là phúc khí tốt. Tôn tử đều đón dâu sinh hài tử, coi như bốn thế cùng đường. Nhưng Long Đẳng cha quá lam gia, biết lam gia cũng không phải thập phần giàu có, nhưng là cũng sẽ không quá nghèo, xem các nàng hôm nay ăn mặc liền biết. Lam gia là Long Đằng nhà ngoại, vẫn là có rất nhiều người nguyện ý tiến lên kết giao. Bất quá những người này tới nói vài câu, thấy thư tân đối lam gia không quá thân thiện, tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Thiên hạ này, về sau rốt cuộc là muốn họ Long Đến nỗi Lam gia về sau sẽ như thế nào, thật tốt phát đạt, lại kết giao cũng không mượn. Hiện giờ vẫn là tự rắp chút, nhiều xem Thư Tân sắc mặt hành sự mới là. Thư Tân đối Lam gia không tính thân thiện, cũng không lạnh nhãi, chỉ làm người đi thu thập sân, làm các nàng trước chủ hạ, bất quá lại cùng Liêu thị các nàng sân cách rất xa. Liêu thị các nàng sân thanh dù, nơi trốn lịch sự tao nhã, Lam gia bên kia sân liền phá lệ phú quý xa hoa chút. Nương Cái này bình hoa thật là đẹp mắt. Cái này bình phong cũng đẹp. Còn có cái này ngọc Như Ý cũng đẹp. Lam ra mấy nữ hải tử này sờ sờ, bên kia sờ sờ, đều thích hẳn. Lam lão phu nhân ngồi ở thủ vị trầm mặt không nói. Long đẳng không phải nàng thân cháu ngoại biết đến người không ít, cho nên những người đó mới sẽ không phá lệ thân thiện, Thư Tân đối nàng cũng không có gì kính trọng. Nhưng nàng là trưởng bối, Thư Tân phải nghe lời. Mặt mũi phải cho nàng. Về điểm này, Lam lão phu nhân minh bạch, Lam đại phu nhân, Lam nhị phu nhân cũng minh bạch. Lam đại phu nhân vội vàng đem chính mình hai cái nữ nhi kéo đến một bên, nhỏ rộng cảnh cáo, không được kiến thức hạn hẹp. Chờ tương lai thành sự, Long đẳng đăng cơ vi đế, nàng này hai cái nữ nhi tùy tiện một cái trở thành hoàng hậu, mấy thứ này tính cái gì? Bất quá Long đẳng hiện giờ có nguyên phối, muốn làm hoàng hậu cũng không dễ dàng. Cho nên yêu cầu tinh tế chủ tính. Lam Nhị phu nhân cũng đem hai cái nữ nhi kéo lại đây, cùng Lam đại phu nhân giống nhau tâm tư, nàng cũng tưởng đem nữ nhi hướng Long Vọt người biên đưa, thả vẫn luôn cảm thấy chính mình nữ nhi so Lam đại phu nhân sinh hai cái đẹp, càng thông minh, cơ hội tự nhiên muốn lớn hơn một chút. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn xem Lam lão phu nhân quyết định, nhưng thật ra đưa ai đến Long Vọt người biên. Mâu thân. Lam lão phu nhân hơi hơi gật đầu, "Nhớ kỹ, đây là tướng quân phủ." Không phải chúng ta lăng ra, nói chuyện làm việc đều cẩn thận chút, đừng tùy tiện đắc tội người, kia họ thư nhưng không hảo sống chung, thả đây là nàng địa bản, chúng ta không thể cường xuất đầu, phải học được ngủ đông, hết thể chờ Long Đẳng trở về lại làm tính toán. Kia hiện giờ chúng ta muốn chúng ta làm." Lam đại phu nhân gọi hỏi. "Chúng ta là tới làm khách, khách liền hẳn là có khách bộ dáng, thủ buồn phận liền hảo, còn có các ngươi bốn cái, không có việc gì qua đi đi lại đi lại." cùng các ngươi biểu tẩu tỉ muội hảo hảo ở chung, các ngươi biểu tẩu bên kia ít đi xem náo nhiệt. Là, Tổ mẫu. Ngay từ đầu vài người đều không rõ, cẩn thận tưởng tượng, thực mau hiểu được. Thư Tân bên người nha hoàn, bà tử kia định là cực kỳ lợi hại, căn bản không thể nào xuống tay, như vậy chỉ có từ Thư Tân hai cái muội muội bên kia vào tay. Nông thôn đến thổ nha đầu, có thể có cái gì kiến thức, liền tính bay lên phía trên, cũng chỉ là chỉ quả đen thôi. Giờ khắc này, mặc kệ là Lam lão phu nhân vẫn là Lam ra mấy cái nữ nhi đối thư Tân các nàng đều là khinh thường. Các nàng cảm thấy thư Tân chính là một cái long nữ, liền tính gả cho long đẳng cũng không thay đổi được nàng xuất thân. Liền tính sau lại học lại nhiều, đã từng những cái đó năm làm một cái nông nữ, lại có thể học được cái gì đâu? Đối thư Tân các nàng cũng đã sớm phái người đi cha quá. cũng biết thư Tân rất nhiều trải qua, biết nàng quá nhiều chuyện tình. Vì thế đảo có một ít tự tin tràn đầy. Tổ mẫu, ngài yên tâm đi, chúng ta sẽ không. Lam gia đại cô nương làm nếu ngữ Ôn nhu nói. Đúng vậy, Tổ mẫu, chúng ta tỉ muội mấy cái chính là nhất nghe lời. Lam ra nhị cô nương Lam nếu Tử cũng vội vàng ra tiếng, giúp đỡ chính mình ruột thịt đại tỉ. Nhị phòng tam cô nương tứ cô nương chỉ là nhàn nhạc cười. Làm nếu mật tiến lên vãn trụ Lam lão phu nhân cánh tay, "Tổ mẫu, đại tỷ, nhị tỷ nói rất đúng." Ta cùng tứ muội sẽ nghiêm túc nghe lời, tổ mẫu cư việc kiến tâm, chúng ta cũng không phải kiến thức hạn hẹp người, tự nhiên minh bạch tổ mẫu một mảnh khổ tâm. Nay tướng quân phủ ở Tráng Lệ Huy Hoàng, làm sao có thể so được với Lương vương phủ, hướng chi là tương lai hoàng cung. Nàng thật đúng là không có đem nơi này phú quý xem ở trong mắt. Làm lão phu nhân nhìn bốn cái cháu gái, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước, cũng thông minh lanh lợi, hắn từ nhỏ liền dốc lòng giáo dưỡng. Này mấy cái hài tử cái gì phẩm hạnh nàng trong lòng cũng rõ ràng, mặc kệ ở nhà mặt như thế nào tranh đấu, tới rồi bên ngoài đều là đồng tâm hiệp lực, vì thế nàng vẫn là thập phần vừa lòng. Các ngươi rõ ràng, tổ mẫu cũng liền an tâm rồi, mệt mỏi một ngày, từng người đi nghỉ ngơi đi. Là, tổ mẫu. Đại mọi người đều lui xuống, Lam lão phu nhân mới thu liếm trên mặt người. Nàng cũng không cảm thấy này tướng quân phủ có nàng làm chủ cơ hội. Đầu tiên nàng không phải ruột thịt bà ngoại, ở thân sơ viễn cận điểm này đã kém cỏi, xem thư Tân hôm nay đối nàng thái độ cũng không thân mật, trên mặt có cung kính, nhưng này cung kính cũng không thân thiện. Nàng cũng biết hiện giờ này thân phận có chút xấu hổ, nhưng có một số việc cũng không sẽ bởi vì này thân phận xấu hổ liền không làm, hơn nữa là cần thiết đến làm. Một tướng nên công chết và người, nếu là làm không tốt, chuyện này chờ đợi nàng cùng với toàn bộ Lam ra sẽ là cái gì. Nàng trong lòng biết rõ ràng, hậu quả quá nghiêm trọng, nàng nhận không nổi, cho nên cho dù là đánh bạc mặt già cũng cần thiết làm được. Lam lão thái gia trở về thời điểm sắc mặt có chút không tốt, cả người có chút thở phì phì. Lam lão phu nhân nhìn, vội vàng làm nha hoàng cho hắn đổ một chén nước, ý bảo nha hoàn đi ra ngoài, mới Tiểu Thanh vẫn nói, làm sao vậy? Còn có thể làm sao vậy? Lương Vương tiểu tử này thật sự là quá kỳ cục, mặc kệ nói như thế nào Ta cũng là hắn lao nhạc phụ, nhưng hắn lại một chút không cho ta thể diện, nói chuyện làm việc, cứ việc theo chính hắn yêu thích tới, đem ta lam ra mặt cứ như vậy tự hung hang hướng trên mặt đất dẫm. Lam lão thái gia càng nói càng là tức giận. Hắn cho rằng mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng là lương vương nhạc phụ, chẳng sợ nhiều năm như vậy không có đi động, lương vương hẳn là sẽ cho hắn thể diện. Chính là không như mong muốn, lương vương căn bản liền không để ý tới hắn. Mặc kệ là ăn cơm cũng hảo, uống rượu cũng thế, ngay cả an bài vị trí cũng làm hắn ngồi ở thứ tịch mà không phải thủ tịch. Muốn nói kia thủ tịch ngồi người, thân phận địa vị so Lương Vương còn cao, kia cũng liền thôi, nhưng cố tình những người này thân phận địa vị đều so Lương Vương đế, còn có hai cái ngoại hoa tử. Kia hai cái song sinh hài tử, một cái lá gan đại đến không được, một cái khác tuy rằng hàm súc một ít, có thể cơ linh thực. Hắn ở bên cạnh hống vài lần, Kìa hai đứa nhỏ đều mắt lẽ nhìn hắn, căn bản không để ý tới, cũng không tiêu người. Lương Vương nhìn thấy, cũng chỉ đương không phát hiện, tùy ý hai đứa nhỏ ở bên kia tác vai tác phúc. Mà những người khác đối trường hợp này tựa hồ thói quen, đều cười xem kia hai hải tử tung tăng ngày nhót, trong chốc lát ở bên này ăn một hồi lại chạy tới địa phương khác đi ăn, không có bất luận kẻ nào nói một câu không phải. Kỳ thật chúng ta tới thời điểm nên nghĩ đến Sự tình cũng không có chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, ngươi vì sao còn muốn sinh khí đâu? Lam lão phu nhân ôn nhu khuyên bảo, Đường Tức giận, tức điên thân mình không đăng giá, lại nói sao? Liền tính hắn lại không mờ ngươi, hắn cũng đến cho ngươi mặt mũi, hơn nữa Tử Mong Nhi gả cho hắn lúc sau, cũng không có hồi quá một lần nhà mẹ đẻ, hắn cũng không có bồi Mong Nhi trở về quá. Hiện giờ Mong Nhi cũng không có, kia hài tử tuy rằng tìm trở về, nhưng cùng chúng ta cũng không thân. Chúng ta muốn nhận rõ hiện thực. Chuyện này càng là so đo, càng là khó chịu. Cùng với như thế, không bằng muội tâm cái gì cũng không cần suy nghĩ. Hơn nữa bọn họ phải làm sự tình cũng không thể như vậy do dự không quyết đoán, tại đây điểm cực nhỏ tiểu lợi thượng tranh cái người chết ta sống. Lam lão thái gia cũng thở dài một tiếng, không hề nhiều lời, hắn cũng biết hiện giờ tại đây tướng quân phủ, nơi trốn đều là người khác hai mắt, có chút lời nói vẫn là đừng nói hảo. Thôi thôi, Không nói này đó. Nay liền đúng rồi, hà tất vì điểm này việc nhỏ phí tâm tư, ngươi nhìn xem, thế tử phi cấp chúng ta an bài trụ địa phương, nhưng thật ra thập phần hảo, thuyết minh nàng trong lòng vẫn là có chúng ta cái này ông ngoại bà ngoại. Lam Lão Thái gia gật gật đầu. Rốt cuộc có hay không ai cũng nói không chừng, bất quá tổng không nghĩ bị vả mặt. Lão phu thế hai, tuổi rốt cuộc lớn, nói một hồi tử lời nói, liền đi nghỉ tạm đi chỉ là hai người trong lòng đều có chút oán hận. Cái này khách viện có mấy cái tiểu viện tử, chú người một nhà vừa vặn tốt. Bất quá cái này khách viện thu thập ra tới đến nay còn không có người tới trụ quá, lam ra xem như cái thứ nhất. Lam đại lao ra cùng Lam nhị lao ra sân liền ở lưỡng cách vách tường, hôm nay hai người đều uống đến có chút say, trở lại sân thời điểm, Lam đại phu nhân, Lam nhị phu nhân phân biệt đỡ nhà mình tướng công trở về sân. Thật là buồn cười. Đáng giận, đáng giận. Lam Đại lao ra hướng xe, trong lòng kia cổ hán khí cũng liền nói ra tới. Hắn như thế nào có thể không khí đâu? Lam Lương Vương cậu em vợ, hôm nay lý phải là ngồi thủ tịch, liền tính không ngồi thủ tịch, cũng nên có vô số người tới kết giao, chỉ là hắn ngồi ở chỗ kia tựa như cái ngốc tử. Nhưng thật ra có người tới cùng hắn chào hỏi, bất quá chào hỏi sau liền không có người để ý đến hắn. Nay cùng hắn sở chờ đợi hoàn toàn không giống nhau. Lam đại phu nhân nhìn thở dài một tiếng. Cha mẹ chồng cùng chị chồng chi gian rốt cuộc có cái gì ân oán tình thù, nàng cũng không biết, nhưng là một cái gả đi ra ngoài nữ nhi chưa bao giờ về nhà mẹ đẻ, sau lại lại chết oan chết hùng, con trai của nàng lại bị người ôm đi nhiều năm như vậy mới tìm trở về. Đổi ai đều sẽ không cùng ngoại tổ một nhà thân. Nhưng cố tình cha mẹ chồng bọn họ còn đang nằm mơ, cho rằng lấy trưởng bối thân phận là có thể bắt chẹt, chính là lại quên mất Đây là hoàng gia, bọn họ con rể là vừng gia, là hoàng thân quốc thích, bọn họ cháu ngoại là danh chấn thiên hạ huy vũ đại tướng quân, hiện giờ đã phản hoàng đế, chỉ chờ đãi thời cơ liền sẽ đăng cơ vi đế. Bọn họ không có bất luận cái gì cảm tình, duy nhất có thể làm người ta nói nói nói chính là Long Đằng Mẫu thân, là Lam gia đại cô nãi nãi. Mà về sau thân cận không thân cận, đi lại không đi lại, còn phải Long Đằng định đoạn. Đồng Lửa thân nhị bối biểu Cung chi loại này chưa bao giờ tại bên người lớn lên, cũng không có bất luận cái gì cảm tình cơ sở, muốn làm long đằng nơi trốn nhẫn nhượng, đó là tuyệt đối không có khả năng. Liên tính là có, cũng chỉ là mặt mũi thượng mà thôi. Một khi đề cập tự thân ích lợi, mặc kệ là Lam ra cũng hảo, vẫn là long đằng cũng thế, khẳng định đều sẽ không chút do dự đem đối phương đá trừ đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu làm long đằng cưới chính mình nữ nhi, kêu lại không giống nhau. Chỉ là Long Đẳng hiện giờ đã có chính thể, làm chính mình nữ nhi làm thiếp, nàng là trăm triệu liên tiếp. Thả còn có nhị phòng kia hai cái nữ nhi, hai cái nội tâm đều phá lệ nhiều, cùng kia tổ ông vỏ vẽ dường như đặc biệt khó đối phó. Đặc biệt là Lam nếu mật, so lão nhị tức phụ còn muốn khó tướng cổ. "Hảo, ta biết ngươi khó chịu, ta cho ngươi xoa xoa đi." Rốt cuộc là chính mình trợ phụ, mặc kệ các phương diện tới nói, cũng vẫn là không tồi. Tuy có thông phòng, thiếp thất, nên cho nàng thể diện vẫn là cấp. Nàng cũng không dám tưởng, cả đời này trượng phu cũng chỉ có nàng một người. Lam Nhị lao ra cũng uống rượu, bất quá uống đến không nhiều lắm, trở lại phòng thời điểm cũng không có say nói năng bậy bạn. Mà là lôi kéo Lam Nhị phu nhân, trầm tư một lát mới nói nói, lần này sự tình, sợ là thành không được. Lam Nhị phu nhân nghe vậy trầm mặc. Cái gì kêu thành không được? Ta không biết muốn như thế nào đi quên phụ thân, mẫu thân, cũng không biết muốn như thế nào đi khuyên đại ca, nhưng hôm nay ta xem như xem minh bạch, vương gia căn bản không lấy chúng ta đương thân thích, từ đầu đến cuối cùng chúng ta lời nói thêm lên không vượt qua 10 câu. Câu đầu tiên, Lương Vương là không thể tưởng tượng nói câu, tới. Sau đó xem như chào hỏi, làm người dẫn bọn hắn đi xuống nhập tòa, sau lại có người hỏi, giới thiệu vài câu. Nhưng là cũng không nhiệt tình. Hắn biết phụ thân, đại ca nội tâm khó chịu. Nhưng lương vương là hoàng thân quốc thích, về sau không chừng vẫn là thái thượng hoàng hoặc là hoàng đế. Mà làm ra, sớm đã bị thua nhiều năm, bên ngoài nhìn đẹp, nội bộ lại dối tinh dối mù, mặc hắn dùng hết tâm tư, cũng vô lực khởi tử hồi sinh. Vậy ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Con ấn trước kia nói tốt sao? Đừng, chúng ta muốn thay đổi sách lược, làm hai đứa nhỏ nhiều đi tìm thế tử phi, khiêm tốn chút. Đừng tại thế tử phi trước mặt nói quá nhiều, cũng không cần thường xuyên đi, ngẫu nhiên đi đi là được. Ta hiểu được." Lam Nhị Phu nhân ứng câu. Nàng biết cha mẹ chồng tưởng tính kê cái gì, cũng biết Lương Vương phủ là duy nhất đừng ra, nhưng tổng cảm thấy có chút hoàng hốt. Hiện giờ trượng phu nói, cũng chỉ có thể ứng thừa xuống dưới. Hai cái nữ nhi bên kia, còn phải nghiêm túc đi nói nói mới là. Lam nếu mật lệch qua trên trường kỷ, đôi mắt hơi liễm gò môi treo lên một mặt khéo léo cười. Nhìn muội muội Lam nếu ly nơi này sờ sờ, chỗ đó sờ sờ. Tán thưởng ra tiếng, "Đại tỷ, trong phòng này đồ vật thật là tinh xảo." Xắc thật là tinh xảo, nhìn cũng đáng tiền, nhưng lại không phải cái gì chân chân chính chính giá trị liên thành đồ vật." Lam nếu mật nhàn nhạt ra tiếng. Nàng Mục Tiêu chưa bao giờ là này đó thấp kém đồ vật, nàng muốn tự nhiên là kia độc nhất vô nhị hậu vị. Nguyên bản tổ phụ Tổ mẫu là tính toán đưa nàng tiến cung, cũng không biết nói vì cái gì bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý. Làm nếu mật cầm tiểu gương nhìn chính mình như hoa như ngọc khuôn mặt. Nàng trưởng đến đến nay, còn không có gặp được quá dung nhan thượng so nàng càng xinh đẹp nữ tử. A làm nếu ly kinh ngạc một chút, đi đến Lam nếu mật bên người ngồi xuống, "Tỷ tỷ, ngươi là làm sao thấy được?" Dù sao nàng là cái gì cũng chưa nhìn ra tới, liền cảm thấy đẹp khẩn, xinh đẹp Lam nếu mật điểm điểm muội muội chán, cười nói, nha đầu ngốc, chúng ta là tới nơi này làm gì đó? Là tới làm khách, thả chúng ta là chính thức biểu muội, cùng những cái đó tống tiền là không giống nhau, chúng ta trụ chút thời gian liền hảo cậu, cho chúng ta trụ sân tự nhiên sẽ không quá kém, nói ra đi sẽ bị người chê cười, nhưng là cũng sẽ không đặc biệt hảo, chờ thêm 2 ngày chúng ta đi thế tử phi sân nhìn lúc sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Làm nếu li giũ mắt Nàng sắc thật không hiểu lắm. Kỳ thật nàng một chút đều không nghĩ cấp biểu ca làm thiếp. Làm tiếp có cái gì hảo? Kém một bậc. Lại giữ nhà kia mấy cái gi nương, thấy mâu thân cái nào không phải cụp mì rú mắt, đại khí không dám ra. Ngay cả lần này ra cửa, mấy cái thứ đệ đều không thể theo tới, càng đừng nói thứ muội. Nàng không nghĩ chính mình hài tử cũng thành cái dạng này. Nàng sẽ đau lòng. Tỷ tỷ, ngươi thật muốn cấp biểu ca làm tiếp sao? Lam nếu ly tiểu thanh vấn. làm thiếp. làm nếu mật bật cười, một hồi lâu mới lắc đầu nói, "Ngươi ngu ngốc, này thiếp cũng có bất đồng, ngươi xem bên người hoàng thượng, trừ bỏ hoàng hậu nương nương, này nàng phi tử tính, cái gì đâu? Theo đạo lý tới nói cũng là thiếp, nhưng ai dám khinh thường các nàng? Các nàng sinh hài tử, kia một cái không phải cao cao tại thượng, là yêu cầu chúng ta nhìn lên đối tượng. Hoàng đế thiếp thất, đó là quý phi, là hoàng phi." thân phận là không giống nhau. Điểm này nàng thập phần rõ ràng, cũng thập phần minh bạch. Bất quá hoàng hậu, quý phi chi gian vẫn là có khác biệt. Quý phi thấy hoàng hậu nên hành đại lễ thời điểm, vẫn là muốn hành đại lễ. Ta không hiểu lắm, dù sao ta không cần cấp biểu ca làm tiếp. Làm nếu Ly nói, đô nổi lên môi. Làm nếu mỉm cười. Nàng kỳ thật đau cái này muội muội, chính là bởi vì nàng chưa bao giờ sẽ tranh đoạn, nàng yêu thích luôn là quái dị lại độc đáo, ta cũng không muốn. Nhưng nếu cuối cùng một bước chỉ có thể làm tiếp, nàng sẽ bị khuất cầu toàn, muốn lung lạc một người nam nhân tâm cũng không khó. Tỷ tỷ, ngươi cần phải tiểu tâm đại đường tỷ, nhị đường tỷ, các nàng hư đâu. Không được nói vậy, nếu như bị nương đã biết, lại muốn đánh ngươi lòng bàn tay. Lam nếu ly cười, xoay người lại đi xem những cái đó xinh đẹp đồ vật. Lam nếu mật nhìn Tâm tư xoay chuyển không ngôn ngữ. Nàng biết đại phòng hai cái tỉ tỉ không phải cái gì người tốt, tâm tư cũng rất xấu, nhưng nàng trước nay chưa sợ qua. Hôm nay nhìn thấy Thế Tử Phi, thật thật là uy vũ a. Bên người một đống người vây quanh, nếu là thay đổi nàng, nàng khẳng định có thể làm càng tốt. Nghĩ đến hôm nay nhìn thấy nữ tử, làm nếu mật đôi mắt đều có chút đỏ lên. Làm Nhị phu nhân lại đây, làm nếu Ly đang ở nơi này sờ sờ nơi đó sờ sờ cầm lấy tới đánh giá. Ly Nhi, ngươi tiểu tâm chút, đừng đem đồ vật quăng ngã hỏng rồi. Loạng xoạng. Lam Nhị phu nhân, lam nếu ly đều kinh ngạc một chút, một cái là sợ hãi, một cái là hận sắc không thành thép. Lời này còn chưa nói xong, liền quăng ngã đồ vật. Nương, ta không phải cố ý. Lam nếu Ly buông xuống đầu, nhỏ giọng nói nhỏ. Lam Nhị phu nhân hít sâu một hơi, thôi thôi, ngươi thu thập một chút. Một hồi cùng ta đi, ngươi biểu tẩu bên kia xin lỗi đi. Á lam nếu Ly không quá muốn đi. Lam nếu mật lại cười nói, "Nương, ta cũng cùng đi đi." Lam nếu mật tâm tư, Lam Nhị phu nhân biết. Thấy trong phòng hầu hạ đều là người một nhà, nhỏ giọng nói, "Đem tâm tư giấu đi, nhớ kỹ hiện giờ ngươi là tới làm khách biểu muội, không có bất luận cái gì tâm tư, minh bạch sao?" "Nương, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch." Này thế tử phi là cái lợi hại, nếu thật bị nàng nhìn ra manh mối, sợ là xuất sư chưa thiệp thân chết trước. Mẹ con ba người làm nha hoàn mang theo đi gặp Thư Tân. Chủ viện. Thư Tân đang ngồi ở ghế trên, một bên chỗ tối, ba cái hắc y yệ nhân trong đó một cái chính nhỏ giọng nói chuyện, mặt khác hai cái trầm mặc. Thư Tân nghe xong bọn họ nói, cũng minh bạch làm ra những người đó đều nói gì đó, vì cái gì tới. Trong lòng chơ chén đến cực điểm tiếp tục nhìn chằm chằm đi. Là những người này là lánh Lưu Thương mượn cho nàng là mượn trong khi 2 năm, Thư Tân cũng làm Lãnh Lưu Thương hỗ trợ huấn luyện một ít ra tới, bởi vì này đó ám vệ thật là quá dung tốt. Võ công cao không nói, còn sẽ ẩn thân thuật. Dựa theo Lãnh Lưu Thương nói, những người này võ công so với hắn cao nhiều. Thật muốn một trận một đánh nhau lên, Lãnh Lưu Thương là đánh không thắng. Lam Nhị phu nhân mẹ con ba người lại đây thời điểm, Thư Tân đang ở tiểu thính chờ. Thỉnh các nàng tiến vào. Mặc kệ như thế nào, này một chút không xé rách mặt, nên có tôn kính vẫn là phải có. Nhị mợ. Thư Tân hơi hơi nún người hành lễ. Thế tử phi không cần đa lễ. Gặp qua biểu tẩu. Hai vị biểu muội không cần đa lễ. Này phiên thi lễ, đại gia cũng liền quen thuộc. Thư Tân thỉnh các nàng ngồi xuống, nha hoàn lập tức thượng nước trà. Ba người. Vương nước trả nhấp. Thế tử Phi Lam Nhị phu nhân muốn nói lại thôi. Mợ có chuyện nói thẳng không sao. Thư Tân Ôn Nhu nói nhỏ. "Là cái dạng này, ngươi này tiểu muội muội thật sự là nghịch ngợm, đem trong khách viện một cái bình hoa cấp đánh nát." Lam Nhị phu nhân nói, nhìn về phía Thư Tân, có đánh giá, cũng có thử. "Lại xem này tiểu thính bài trí, nơi trốn tinh xảo không nói, nhìn bình đạm không có gì lạ." thì thật rất nhiều đều là xuất từ danh ra, là những cái đó nhà giàu mới nổi sở không thể bằng được. Chỉ là một cái bình hoa mà thôi, không có quan hệ, nhưng thật ra tiểu biểu mợ nhưng có thương thích. Thư Tân nói, nhìn về phía Lam Nếu Ly. Lam Nếu Ly vội vàng lắp đầu, ta không có việc gì, biểu tẩu ta không bị thường, ngươi không cần lo lắng cho ta. Không có việc gì liền hảo. Thư Tân ôn nhu nói nhỏ. Nhưng thật ra nhìn thoáng qua mỉm cười không nói Lam Nếu Mật, vừa lúc Lam Nếu Mật cũng nhìn lại đây, hai người nhìn nhỏ cười. Lam Nếu Mật không thể phủ nhận, Thư Tân không phải tuyệt mị nữ tử, nhưng là thực nhu hòa, làm người nhìn thực thư thái. Cùng những cái đó bén nhọn khí chất không giống nhau, Thư Tân cho người ta cảm giác thực hảo, thực dễ dàng ở chung cái loại này. Lam Nhị phu nhân ngồi một hồi, liền mang theo Lam Nếu Mật, Lam Nếu Ly rời đi. Nhìn kia rồi đi mẹ con ba người, Thư Tân mới rũ mắt cười cười. Nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này làm nếu ly đánh nát bình hoa là ngoài ý muốn vẫn là cố ý? Bất quá mặc kệ nói như thế nào, cũng coi như là lén gặp qua một lần. Thư Tân đối này cũng không có nhiều lời cái gì, mà là đi nhìn ba cái hài tử, thấy bọn họ hô hô ngủ nhiều, không khỏi có chút đáng tiếc bọn họ một tuổi sinh nhật long đằng không ở. Các ngươi cha là ái của các ngươi, thực yêu thực yêu, các ngươi bình bình an an lớn lên. Nghe lời, hiểu chuyện, chờ các ngươi cha trở về, các ngươi đều có thể chạy lấy đất." Thư Tân nói, hơi hơi đỏ hốc mắt. "Hiện giờ tê hà bên này, nhưng thật ra còn hảo, không tính thực lãnh, chỉ là thêm thanh quan bên kia, sợ là thực lạnh đi." "Thế Tử Phi, vương gia phái người lại đây, thỉnh ngài qua đi một chuyến." Thư Tân kinh ngạc. Lương Vương theo nàng qua đi. Nghĩ đến là muốn cùng nàng nói làm ra sự tình. Ta đã biết. Tới rồi tiền viện, Thư Tân nhìn thấy Lương Vương thời điểm, liền biết Lương Vương tâm tình không tốt lắm. Phu vương. Lương Vương nhìn Thư Tân, hơi hơi gật đầu, ý bảo Thư Tân ngồi. Đối Thư Tân cái này con dâu, Lương Vương là thập phân thích. Có thể sinh 3-5 năm cái hài tử, làm hắn đi ra ngoài đều cảm thấy có mặt mũi, rất nhiều người đều hâm mộ hắn thực. Chính là hâm mộ cũng vô dụng, đây là hắn một người tôn tử. Kêu ngươi tới là muốn nói với ngươi Lam ra sự tình." Là ngươi trong lòng có cái số, miễn cho bị bọn họ khi dễ. Là. Làm ra những người đó, ngươi không cần phải đi lấy lòng, đầu tiên ngươi là thế tử phi, bọn họ chỉ là bình dân, liền tính đã từng có điểm quan tước, tới rồi này một thế hệ, đã sớm thì đều không phải, bọn họ nếu không ra chuyện xấu, khách khách khí khí cũng là được, nếu là ra chuyện xấu, ngươi chỉ lo phái người tới nói cho ta, ta tới đối phó bọn họ. Đa Tạ phụ vương. Ân. Ngươi là cái thông minh hài tử, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, nhiều tâm nhãn tổng không sai, đặc biệt hiện giờ đằng nhi không ở, ngươi càng phải cẩn thận hành sự, ra cửa bên ngoài sẽ vô công người nhiều mang mấy cái, bọn nhỏ liền không cần nhọc lòng, một hồi đều ôm ta bên này, ta tự mình mang theo, ngươi nương muốn gặp hài tử, lại đây xem cũng đúng, ta phải người đưa qua đi cũng không có việc gì." Lương Vương tổng thể tới nói, thật là một cái thực tốt cha chồng. Nhưng có một ngày Đến hắn bất công cái này mới được. Giống đối kia mấy cái hài tử, thật là không lời gì để nói, tốt đến không được. Cứ như vậy tử tổ phụ tìm không ra tới cái thứ hai. Phụ vương, ta nhớ kỹ. Nhớ kỹ liền hảo, hôm nay mệt mỏi một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Là, Thư Tân chậm rãi hướng hậu viện đi tới. Nghĩ đến làm gia, thâm tư hơi hơi vừa chuyển. Những người này rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Sớm không tới. Vẫn không tới, hôm nay lại tới, thả tới thời gian cũng phá lệ khôi hài, ba cái hài tử chọn đồ vật đoán tương lai đều qua mới đến, chẳng lẽ là luyến tiếc lễ vật. Nghĩ đến đây, Thư Tân lắc đầu bật cười. Nhiều cũng liền không ở ngôn ngữ. Trở lại hậu viện, nhìn trên bản tin hàm khi, Thư Tân kinh ngạc một chút, vội vàng cầm lấy mở ra. Nô Ái A Tân, người này, Long đẳng ở trong lòng nói rất nhiều. Đơn giản cảm tạ thư Tân phái người đưa đi lương thực cùng áo đông, lại nói lên may mắn thư Tân làm Miêu Nam tử đám người tặng lương thảo đi, hắn cũng đem những người này lợi dụng lên. Hiện giờ mua lương thảo, dược liệu, binh khí một loại việc, giao cho những người này, mỗi một lần đều làm quả đáng, những người này trên người giang hồ hơi thở cũng ở dần dần tiêu tán, thành có thể dùng được với người. Long Đẳng còn nói, thực mau liền sẽ tiến công Thất Tử. Vô luận như thế nào nhất định phải đem thất tử đuổi ra ngoài mới được. Thư Tân nhìn Tin Hàm, hơi hơi đỏ lên hốp mắt. Hắn ở thêm thanh quan, nhất định thực không dễ dàng. Mà nàng có thể làm, chính là cho hắn giảm bớt gánh nặng, làm hắn có thể thanh thản ổn định phát, run, không cần lo lắng lương thảo, cũng không cần lo lắng dược liệu cùng binh khí. Tê Hà thành hiện giờ dân cư là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người ở bên này tu sửa phòng ở, khai cửa hàng. Đi ra ngoài nơi nơi đều hấp tấp, kiếm bạc chiêu số cũng nhiều. Mỗi ngày thu nhập từ thuế cũng không ít. Nói là thu nhập từ thuế, kỳ thật là bảo hộ phí, bất quá là quan phủ ra mặt, này đó tiền cuối cùng đều tới rồi thư Tân trong tay. Có tiền, thư Tân cũng không dám loạn dùng. Người tới? Phu nhân. Đàn Sáo đi hoãn. Đan Sáo, ngươi hiện tại dẫn người đi bán heo, sau đó giết dùng muối ướp lên, đến lúc đó đưa đến thêm thanh quan đi chính là đường xá xa xôi, có thể hay không hư, ta đều có biện pháp, người trước dẫn người đi bán heo đi, nhớ rõ muốn mở phỉ thể tráng, gây cái loại này không cần. Thưa Tân nghĩ, cấp Long Đẳng đưa điểm hơn thì đi, đến lúc đó cầm củ cải một hầm, không đơn giản có thịt ăn, còn có năng uống, xứng với màn thầu, bảo quản ăn no no, còn có dinh dưỡng. Lập tức muốn ăn Tết, bên người nàng một đống sự tình. Phải cho các gia phu nhân chuẩn bị năm lễ. Còn muốn chuẩn bị mấy tràng yến hội, tuy rằng chỉ cần phân phó đi xuống liền hảo, nhưng là các loại chi tiết đều phải trải qua nàng xác nhận. Còn có tiệm vải bên kia lại tặng vải dệt lại đây, nàng đến đi kết toán bạc. Ở phân phó người phát đi xuống cấp các tướng sĩ làm siêm y liễ, tên hạ thành bên này còn tuy rằng không có gì đại sự, nhưng là chuyện nhỏ cũng phá lệ nhiều, còn phải cho có công lao các tướng sĩ an bài việc hôn nhân. Nàng hận không thể một người chia làm 3 năm người dùng. Có đôi khi cũng chỉ có thể trông thấy trong lúc ngủ mơ mấy cái hài tử. Bất quá chờ phía dưới người có thể một mình đảm đương một phía, nàng liền có thể nhẹ nhàng đi lên. Phu nhân, thấy vẫn là không thấy. Đàn Sáo tiểu thanh vấn, thấy một chút đi, nhìn xem các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Thư Tân nhàn nhạt ứng câu, đem sổ sách thu hảo. Hiện giờ tuy rằng thành lập Nam Quân Quật, nhưng là thành viên tổ chức người cũng không nhiều, Long đang lại không ở. Phía dưới sổ sách rất nhiều đều đưa đến nàng nơi này. Nàng cũng không thể không xem một lần, như vậy xem xuống dưới mới hiểu được, một cái hoàng triều thành lập, yêu cầu dùng bạc thật là quá nhiều quá nhiều. Cũng may Long Đằng trong tay có tiền, tung hợp trấn bên kia bạc sơn đảo ra bạc cũng không ít, địa phương khác lại phát hiện hai cái, bằng không liền tính phía dưới có người tới đầu nhập vào thời điểm, cho một ít, cũng căn bản duy trì không được phí tổn. Làm nếu ngữ đứng ở cửa trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý, làm Nếu Tư cũng là kêu căng ngạo mạn dơ lên cảm. Làm Nếu ly một bộ khinh thường quay đầu đi nhìn cái khác địa phương, nhưng thật ra làm Nếu mật chấn định tự nhiên, không có bởi vì chính mình thân phận mà cảm thấy chính mình có bao nhiêu cao quý, hiện giờ lại nói tiếp, bọn họ cũng chỉ là tạm thời ở tại tướng quân phủ, là tướng quân phủ khách nhân thôi. Tuy rằng một ngày tam cơm có người chuẩn bị tốt, nhưng là muốn ăn điểm tốt, còn phải chính mình bảo bạc. Siêu nghi dị thư Tân cũng sẽ phải người đưa hai bộ lại đây, không phải tốt nhất, nhưng là cũng không kém. Bộ dáng cũng là mắt mù tê hà thành mới nhất khoảng, không nói nơi trốn tỉ mỉ, nhưng là cũng không kém. Ai cũng nói không được thư Tân sai lầm đi. Đương nhiên, nếu ngươi muốn càng tốt, muốn càng hoa lệ, phải chính mình đảm bà. Đều nói không có so sánh thì không có thương tổn, xem thư ra kia hai tỉ muội, một ngày một thân, xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài. Sinh xinh đẹp đẹp trở về, lại sao lại không ghen ghét hâm mộ? Làm nếu mật thập phần thông minh, biết việc này làm đại phòng hai cái đường tỷ ra mặt tương đối hảo, nàng cùng chính mình muội muội, cái gì đều không nói, có đến lúc đó là không giới nàng kia phân, không, có cũng không đắc tội người. Cùng nhau vào tiểu thính, Thư Tân vừa mới thu thập hảo ra tới. Nhìn thấy bốn cái như hoa như ngọc biểu muội, Thư Tân cười tiếp đón các nàng ngồi xuống, nước trà điểm tâm lập tức bưng đi lên đều là mới ra ra nổi, mạo nhiệt khí không nói, nhìn đặc thận. Tới ta nơi này không cần khách khí, thích liền ăn nhiều một chút. Thư Tân cười nói, làm nếu ngứ ăn một khối điểm tâm, lại uống một ngụm trà mới nói nói, biểu tỏ nơi này điểm tâm ăn ngon thật." "Ăn ngon sao?" "Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút." Thư Tân nói. Trong lòng lại nghĩ, một cái nổi to làm được, mỗi ngày nên đưa địa phương đều sẽ đưa qua đi, hẳn là không tồn tại điểm tâm không giống nhau đi. Bất quá xem làm nếu ngứ ý tứ, sợ là như vậy tưởng. Biểu Tẩu, đại tỷ ý tứ là điểm tâm tuy rằng giống nhau, nhưng tới rồi Biểu Tẩu tẩu bên này hương vị tuyệt đối muốn hảo rất nhiều, có lẽ là tâm tình không giống nhau. Làm nếu tư vội nói, trừng mắt nhìn chính mình đại tỷ liếc mắt một cái. Cũng coi như thông minh, thật không nghĩ tới hôm nay như vậy vụ về. Con luôn là nghĩ muốn thu thập cái này, thu thập cái kia, khi dễ cái này, khi dễ cái kia cũng không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thư Tân nghe vậy cũng nở nụ cười, ta minh bạch, các ngươi cũng đừng để trong lòng. Mặc kệ Lam nếu ngữ là có ý tứ gì, đối nàng tới nói cũng không có gì quan trọng. Đến nàng bên này, nàng hảo hảo chiêu đãi chính là không tới cũng không cái gọi là. Cái gọi là bà con cũng chính là bộ dáng này, hơn nữa Lam gia tuy rằng cái gì đều không có điều tra ra, nhưng là Thư Tân tổng cảm thấy Lam gia này đảm tử thủy rất sâu. Nàng tin tưởng một ngày nào đó có thể tra ra điểm cái gì tới, hiện giờ đại gia không có trở mặt, liền như vậy ngốc cũng khá tốt. Vẫn là biểu tẩu minh lý lẽ, ta cũng là ý tứ này, cũng không biết về sau có thể hay không mỗi ngày tới biểu tẩu nơi này chơi đùa. Làm nếu ngữ tiểu thành vấn, hai trong mắt đáng thương hề hề lại chờ đợi nhìn thư Tân. Nay chỉ sợ không được, gần nhất đều rất vội, chờ thêm năm sau đi, an tiết sau ta mang theo các ngươi nơi nơi đi chơi chơi. Các gia phu nhân chi rằng cũng đi lại đi lại, các ngươi tuổi này, đây là muốn nói thân thời điểm, không biết mợ, nhưng có cho các ngươi định ra việc hôn nhân. Bốn người nghe vậy, tức khác thay đổi sắc mặt, thư tân đây là có ý tứ gì đâu? La hảo tâm tưởng cho các nàng làm ai, vẫn là đã biết các nàng ý tưởng, ở thử các nàng, hoặc là gõ các nàng, làm các nàng chặt đứt cái này tâm tư. Bốn người tâm tư khác nhau. Chúng ta đều còn không có định ra việc hôn nhân đâu. Lam nếu mở nói, nhìn nhìn Thư Tân lại nhỏ giọng nói, nếu là biểu tẩu, có cái gì thích hợp nhân ra nhưng ngàn vạn phải cho chúng ta lưu ý một chút. Nói xong liền đỏ mặt thấp đầu. Nay thật không có cái gì vấn đề, chỉ là không biết vài vị biểu muội đều thích cái dạng gì nam tử. Thư Tân cười hỏi. Ta thích ôn nhu, đã tỉnh lớn lên cao lớn, lại thích nói giỡn, có thể mang theo ta khắp nơi chơi đùa nam tử. Lam nếu ly vội nói. Tứ muội muội yêu thích Tựa hồ chưa từng có biến quá. Làm nếu ngữ trêu ghẹo. Vì cái gì muốn biến đâu? Ta cảm thấy bộ dáng này liền khá tốt, đã có thể rất tốt với ta, lại có thể mang theo ta nơi nơi chơi đùa. Ôn Nhu đa tỉnh, cao lớn uy vũ, nếu là có thể gả cho như vậy nam tử, ta cả đời này cũng liền cảm thấy mỹ mãn. Làm nếu li nói, hi hi hi nở nụ cười. Nàng biết hắn lời này, ba cái tỉ tỉ khả năng không tin, nhưng nàng thật là bộ dáng này tưởng Nàng cũng không nghĩ gả vào nhà cao cửa rộng, hoặc là làm biểu ca thiếp, nàng chỉ là muốn tìm một cái có thể thiệt tình chân ý đối đãi nàng nam tử, dắt tay cộng độ cả đời, liền cảm thấy mỹ mãn. Thế gian nam nhi nhiều bạc hạnh, xem biểu tẩu như vậy hạnh phúc, biểu ca nhất định đối nàng thực hào thực hào, bọn họ phu thê chi gian vốn là có tình, đương nhiên chi gian cắm vào, định sẽ không đến chết giả. Làm nếu Ly rất muốn khuyên chính mình tỉ tỉ. Nhưng lời này nàng không biết muốn nói như thế nào xuất khẩu, liền tính nói ra khẩu, tỷ tỷ cũng sẽ không nghe nàng. Chỉ có thể nói ai có chi nấy, nàng trí thúc không ở này một phương diện. Bốn biểu muội cái này, nhưng thật ra dễ dàng, hiện giờ ta bên này xác thật có vài cái như vậy công tử, gia tộc bọn họ nội tình đều thập phần thâm hậu, vài cái phu nhân cũng cho ta thế các nàng lưu ý, nếu là vài vị muội muội có tâm, ngày khác ta tổ chức một cái hiến hội. Cho các ngươi cùng các già phu nhân gặp một lần tốt không? Thư Tân lời này nói nghiêm túc. Này mấy cái biểu muội chỉ cần không nhìn chầm chầm trượng phu của nàng, tùy tiện các nàng đi thích ai, có thể chắp vá liền chắp vá, không thể chấp vá liền thôi. Chỉ cần làm được không cho người ta nói nhàn thoại là được. Hôn nhân việc, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, đa tạ biểu tẩu hảo ý, ta trở về hỏi một chút mẫu thân ý tứ. Làm nếu ngữ nói, Làm nếu tư Lam nếu mật đi theo gật gật đầu. Thư Tân xem các nàng ý tứ nhiều ít, nhiều ít ngộ ra một chút. Xem ra, các nàng đối nàng an bài cũng không quá vừa lòng, thả toàn tâm toàn ý nghĩ muốn ba thượng long đằng đầu. Như thế cũng hảo, nàng cũng không nghĩ xen vào việc người khác. Vậy được rồi, ta hôm nay còn có chuyện quan trọng, liền không lưu vài vị biểu muội. Bốn người đứng lên, Triều Thư Tân hành lễ, biểu tẩu, chúng ta đây trước tiên lui hạ. Hảo. Thư Tân làm ti Cúc đưa các nàng rời đi. Câu môi cười cười, liền không ở nói nhiều. Phu nhân liền như vậy từ các nàng giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Đàn sáo tiểu thanh vấn. Nàng nhất không thích này mấy cái biểu cô nương, một bộ cao ngạo khí, không biết cao ngạo cái gì. Hiện giờ các nàng nơi địa phương là tướng quân phủ, không phải làm ra. Bằng không còn có thể như thế nào đâu. Trở trở về đánh một đốn. Vẫn là đem các nàng đuổi ra ngoài. Thư Tân lắc đầu, "Này đó đều không được, các nàng hiện giờ không chịu đi, gần nhất tại đây tướng quân phủ có ăn có uống, thứ hai sao? Tự nhiên là đang đợi chúng ta đại tướng quân. Thật thật là không biết xấu hổ." Đàn sáo mắng một câu. "Xấp thật không biết xấu hổ, nhưng là đối với các nàng tới nói, tài phú, quyền lợi mới là quan trọng nhất, mặt tính cái gì đâu?" Thư Tân nói, không khỏi nhớ tới thư gia. "Thư gia những cái đó đường huynh không phải cũng là bộ dáng này?" Một lòng chỉ đọc chính mình sách thánh hiền, căn bản mặc kệ cùng tồn tại dưới một mái hiên muội muội quá cái dạng gì nhật tử, còn nghĩ tới giáo hấn một phen. Những cái đó sự tình phản phất phát sinh ở ngày hôm qua, lại tựa hồ qua đi thật lâu thật lâu. Thư Tân thật sâu thở ra một hơi, "Đi rồi, chúng ta trước đi ra ngoài đi, miễn cho các già phu nhân chờ lâu rồi." "Là." Thư Tân đoàn người lắc lư lay động ra tướng quân phủ. Lâm nếu ngữ tự nhiên muốn đem Thư Tân nói nói cho chính mình Mẫu thân. Lâm đại phu nhân nghe xong lúc sau, chầm mặc hồi lâu mới nói nói, về sau không có việc gì đừng qua đi tìm nàng, người này tâm tư cũng thật hư. Mẫu thân, ngươi nói chúng ta sẽ thành công sao? Làm nếu ngữ tiểu thanh vấn. Thư Tân lợi hại như vậy, bên người như vậy nhiều người, muốn được việc sợ là rất khó. Việc này ngươi đừng động, ta đều có đúng mực, ngươi thanh thản ổn định làm theo sống liền hảo. Ta làm ngươi tu dạy, Siêm Ý Ly, nhưng sửa được rồi. Hào đâu? Làm nếu ngư nói, tức khác nở nụ cười. Nàng không nghĩ tới mẫu thần, tổ mẫu sẽ làm nàng cấp biểu cấp làm Siêm Ý Ly dạy, còn liền bên người đều cấp làm. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cấp nam tử làm đồ vật đâu. Hào Liên Hảo, ngày khác ta nghĩ cách, làm nàng cùng nhau cho ngươi biểu ca mang đi. Biểu ca biểu muội gian vốn là có nói không rõ ái muội. Liên tính mấy năm nay không có gặp qua, nhưng là nàng hai cái nữ nhi đều xinh đẹp như hoa, không tin Long Đẳng không động tâm. Vậy làm phiền mẫu thân lo lắng, Làm nếu ngữ hơi hơi hành lễ." Vốn định nói điểm cái gì, liền biết được Lam lão phu nhân phái người lại đây kêu làm đại phu nhân qua đi, tựa hồ có chuyện gì muốn phân phó. Làm nếu ngữ vốn cũng muốn đi." Lam đại phu nhân ngăn cản nàng, "Hôm nay cũng đừng đi qua, ta một người đi liền hảo, Ngư Nhi à." Ngươi nhớ kỹ, tiểu tâm ngươi ta muội, đừng luôn là cùng nàng đi cùng một chỗ, kia nha đầu tặc tình tặc tình, ngươi tính bất quá nàng. Làm nếu ngữ vừa nghe lời này liền không vui. Nàng như thế nào liền so bất quá Lam nếu mật. Là, làm nếu mật nếu là xinh đẹp, chính là Lam nếu mật lười thực, lại không qua yêu nói chuyện, lại tâm cao khí ngạo, lại như thế nào so thượng nàng kiểu tiếu khả nhân. Nương Nào có ngươi bộ dáng này, trường người khác chi khí diệt chính mình uy phong, ta không vui nghe bộ dáng này nói." Lam đại phu nhân nghe vậy, thở dài một tiếng, "Hảo hảo hảo, nương không nói lời này, đi trước ngươi tổ mẫu bên kia, nhìn xem nàng có cái gì chuyện quan trọng. Nương mau đi đi." Lam đại phu nhân vội vàng ra cửa. Giờ này khắc này, Lam nếu mật cũng vẻ mặt trầm tư. Nàng tự nhiên cũng cấp long đằng làm siêm xiêm y. Dại Số đo là tổ mẫu bên kia cấp, nàng buồn không muốn làm, chính là tổ mẫu phân phó, không làm cũng không được. Cái này ra, Chân Chân chính chính trưởng ra vẫn là tổ mẫu, ai lại dám Chân Chân chính chính đi cái lời? Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Làm nếu Ly tiểu thanh vấn. Không có việc gì, Ly Nhi ngươi đi chơi đi, nhớ rõ đừng chạy xa, biết không? Lam nếu mật ôn nhu nói nhỏ. Cái này muội muội cái gì cũng tốt, chính là quá ham chơi. Ta không quá muốn đi chơi, ta chính là muốn hỏi một chút, khi nào chúng ta mới có thể về nhà a? Không có Tết nhất còn ở nhà người khác không quay về. Tổ Mẫu đem mâu thần, Đại bá mẫu hô qua đi, nghĩ đến chính là nói chuyện này. Làm nếu mật nhỏ giọng nói, còn có một ít nhật tử liền phải ăn Tết, không có khả năng vẫn luôn không đi. Thư Tân gia tướng quân phủ. Thôi tướng quân liền lập tức tiến lên hành lễ, gặp qua phu nhân. Thôi tướng quân, chúng ta đi thôi là. Lần này là muốn đi xem kho lúa, dựa theo thư Tân Ý tưởng, tu sửa 4 cái kho lúa, 5000 tinh binh bảo hộ. Này đó lương thực chính là tê hà sang năm một năm các tướng sĩ lương thực, phía không ít tâm tư mới làm ra. Quần quận bên kia tuy rằng cũng có người lộng không ít lương thực chồng chất lên, nhưng là muốn làm ra kỳ thật cũng không dễ dàng. Đầu tiên lương thực nhiều, động tinh đại. Mà đến kia Hiên Viên đại tướng quân cũng là cái thông minh. Phàm là có bến đỏ đều an bài người gác, cơ hồ là hai bên đối kháng lên. Kho lúa đôi tràn đầy, một bên còn có tướng sĩ ở nghiền Vệ. Này cốc sắc đều không cần ném, đến lúc đó lây tới vi gà hoặc là dưỡng heo đều là cực hảo. Phu nhân lời nói thật là, chúng ta ở sau núi dưỡng hạ 1000 nhiều đầu heo, hiện giờ cũng liền dựa này, đó cốc sắc cùng lá cải uy chứ. Phu nhân muốn hay không đi lều lớn bên kia nhìn xem. Thôi tướng quân lại hỏi, Đi xem đi. Đoàn người lại đi lều lớn, bên trong rau xanh xanh mượn, sinh cơ bừng bừng. Phu nhân, đệ nhất cha trừ bỏ chúng ta chính mình ăn, đã bán đi không ít, bán bạc đều mua lương thực đưa đi thêm thanh quan. Thư Tân hơi hơi gật đầu. Không biết long đằng này một chút thế nào. Hiện giờ thêm thanh quan chân chân chính chính coi như binh hùng tướng mạnh, các tướng sĩ bởi vì coi ăn, nhiều ít giải quá điểm thịt, thể lực cũng hảo lên. Long Đẳng cùng Võ Tướng Quân nghiên cứu chiến lược đồ, bọn họ đã tưởng hảo, 12 tháng 13 liền khởi sướng tiến công. Thả là chủ động tiến công, không cho Thát Tử bất luận cái gì cơ hội phản kích. Hiện giờ trong tay có cung nỏ 5000, hỏa lôi tử 1 vạn 5000 cái, chúng ta chỉ cần vận dụng thích đáng, định có thể đem Thát Tử đuổi ra thêm thanh quan. Võ biết nói, kích động vạn phần. Đuổi ra ngoài tính cái gì, thừa thắng sung lên, chúng ta ở chỗ này làm tốt mai phục. Lúc này đây muốn cho thát tử quân đội toàn quân bị diệt, một cái đều đừng nghĩ trốn trở về. Long Đằng nói, chỉ một chỗ, chính là cái này địa phương ở thát tử trong phạm vi, chúng ta muốn như thế nào bỏ qua cho thát tử, đến bên này làm mai phục. Võ Bính hỏi, mặt khác phó tướng cũng nhịn không được gật gật đầu. Ai nói chúng ta muốn đi rất nhiều người, có 15 cá nhân đi là đủ rồi. 15 người? Long Đằng hơi hơi gật đầu, 15 người đủ rồi. Điểm này, hắn đều có an bài. Chờ thương nghị hào lúc sau, Võ Bích mới nói nói, "Đại tướng quân, trong nhà bị rượu nhạn, còn thỉnh đại tướng quân hĩnh diện. Lần này liền không đi, chờ đánh thắng trận lại nói." Long đằng một người trở về đại doanh. Doanh tướng lạnh cam cam, Long đằng ngồi ở ghế trên, nhìn thư tân viết tới thư tử. Mặt trên lại nhải nói rất nhiều, đều là trong nhà lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Long đằng nhìn lại cảm thấy phá lệ ấm áp. Phòng bếp kia nương mấy cái đều tại bên người, khi thiếu nổ mạ đều ở trước mắt. Người cũng không như vậy lạnh. Long Đẳng không khỏi có chút bật cười. Tựa hồ có thư Tân lúc sau, hắn đều làm ra vẻ đi lên. Trước mắt đừng nói là lạnh, liền tính là lạnh chết, hắn đều sẽ không túc một chút mày. Hiện giờ ngồi ở chỗ này đều cảm thấy lạnh căm căm, tưởng trở lại kia ấm áp địa phương đi, có kia nương mấy cái. Hai tử nghịch ngậm chút, yêu thê có đôi khi cũng hung hắn một ít. Nhưng hắn vui vẻ chịu đựng. Nghĩ đến đây, Long Đằng cười ra tiếng. Thật mau, thực mau liền có thể đi trở về. Tê Hà Thành, tướng quân phủ. Lam lão phu nhân ngồi ở ghế trên, trong tay ôm một cái lò sủi tử, lười biếng dựa vào. Nhìn phía dưới hai cái con dâu. Lam lão phu nhân nghĩ nghĩ mới nói nói, "Têu các ngươi lại đây, là có chuyện muốn hỏi một chút các ngươi ý tưởng. Không đương ra không biết tuổi gạo mà ngươi quý." Đương gia mới hiểu được, một cái ra, không phải dễ dàng như vậy đương. Đặc biệt cả gia đình, phía dưới Hải tử cũng không ít. Ăn uống tiêu tiểu, nơi trốn muốn bạc, nhân tình khách hướng cũng nơi trốn muốn bạc, ngay cả một cây trơm, một viên rau xanh một quãng hành cũng muốn bạc. Lam ra sớm đã không phải nhiều năm trước Lam ra, hiện giờ muốn lăn chút cái gì, uống điểm cái gì cũng cần thiết chính mình hoa bạc, nếu là sớm chút năm còn có người đưa điểm tới cửa tới hiếu kính hiếu kính. Hiện giờ Lam ra đế mặt mũi thượng nhìn vẫn là cái kia dạng, trên thực tế sớm đã không bằng năm đó. Đấy sớm đã bị đảo giống, muốn trở lại năm đó, xác thật là khó. Đây cũng là nàng vì cái gì lưu tại tướng quân phủ không chịu đi nguyên nhân, một còn không có nhìn thấy Nam Khê, nhị, đi trở về nơi trốn phải tốn bạc. Muốn gặp đến Lam Khê đã thành chấp nhiệm, chỉ là nàng ở tại bên này, tùy tiện đi gặp Lam Khê cũng không tốt lắm, Lam Khê cũng không thể lại đây thấy nàng. Nghĩ đến đây, Lam lão phu nhân sắc mặt trầm trầm. Lam đại phu nhân, nhị phu nhân nghe vậy nhìn nhau, Lam đại phu nhân mới tiểu tâm nói, nếu muốn ăn Tết, cũng không có chúng ta cả nhà đều lưu tại tướng quân phủ ăn Tết đạo lý, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi, hoặc là đem Ngư Nhi các nàng bốn cái lưu lại, liền nói lưu tại bên này bồi thế tử phi, cái này lý do tuy rằng vụng về một ít, nhưng gần quan được ban lộc sao, có lẽ thế tử ra sớm liền đã trở lại đâu. Ngươi lời này cũng có vài phần đạo lý." Lam lão phu nhân nói nhìn về phía Lam nhị phu nhân, "Lão nhị tức phụ, việc này ngươi thấy thế nào?" Nói thông minh, Lam nhị phu nhân khẳng định muốn so Lam đại phu nhân thông minh. Luận mưu lược luận tính kế, hai cái Lam đại phu nhân cũng so ra kém một cái Lam nhị phu nhân. Đây cũng là Lam lão phu nhân nguyện ý hỏi Lam nhị phu nhân nguyên nhân. "Mẫu thân, ta cảm thấy đem các nàng bốn cái lưu lại cũng không quá thỏa đáng." Liên Tính muốn lưu cũng không nên là chúng ta mở miệng, mà là thế tử phi mở miệng, nếu muốn cho ta nói, liền đem các nàng đều mang về đi, chờ thêm năm về sau, lại tìm cái thời cơ lại đây. Lam lão phu nhân trầm mặc. Mẫu thân, ngươi đừng quên sang năm 3 tháng phân thời điểm, là hai đứa nhỏ sinh nhật, đến lúc đó các nàng liền có thể danh chính ngôn thuận lại đây. Như thế, chỉ là Lam lão phu nhân không có nói này mấy cái hài tử đi theo cùng nhau trở về An Thạch đặt mua tân y y phục, đánh trang sức lại đến hoa một tuyệt bức bạc. Nếu là Lưu Tại Tướng quân phủ, Thư Tân Tâm tổng sẽ không ủy khuất các nàng. Hiện giờ nàng trong tay bạc là càng ngày càng ít. Có chút trứng chọi đá, trường này đi xuống, sợ là cơm đều phải ăn không được, nhưng nàng lại không tiện mở miệng hỏi Thư Tân muốn. Thư Tân cũng làm bộ cái gì cũng không biết, căn bản không cho nàng bạc, đưa lại đây đổ vật đều là dựa theo khách nhân tới, không nhiều lắm cũng không ít. Lam Nhị phu nhân tuy rằng không có đường ra, nhưng cũng biết cái này ra xác thật là không có bạc. Đây cũng là nàng biết rõ toàn gia lưu tại tướng quân phủ sẽ làm người cảm thấy mất mặt, có thể cần thiết lưu lại nguyên nhân. Mẫu thân hiện giờ thế tử gia không ở, lương vương đối chúng ta xưa nay không mừng, thế tử phi cũng có chính mình sự tình, cùng chúng ta cũng không thân hậu, chúng ta vẫn là sớm chút trở về hảo, miễn cho rơi xuống miệng lưỡi, làm người càng thêm không mừng. Chính là vì mấy cái hải tử sang năm có thể lại tiến một lần tướng quân phủ, bọn họ cũng cần thiết đến rời đi, nếu là làm thư tân trước mở miệng, đó chính là bị đuổi ra ngoài, mất mặt nhưng chính là thật sự ném lớn. Hơn nữa tới lâu như vậy cũng không có nhà ai phu nhân tới thỉnh bọn họ tới cửa đi làm khách, này đã thực có thể thuyết minh điểm cái gì. Đang xem thư ra kia hai cái cô nương mỗi ngày buổi sáng đi ra ngoài, buổi chiều mới trở về. Căn bản không mang theo làm ra mấy cái cô nương, này trong đó Thư Tân muốn chưa nói điểm cái gì, đánh chết nàng cũng không tin. Bất quá này trong đó Thư Tân thật đúng là không nói gì thêm, mà là làm ra mấy người cảm thấy Thư Cẩm, Thư kỷ các nàng là từ nông thôn đến nông nữ, căn bản chướng mắt các nàng, lần đầu tiên đi nói chuyện, cái loại này cao ngạo kính nhi, làm hai chị em chán ghét thượng, cho nên đi ra ngoài chơi thời điểm mới không mang theo các nàng. Dù sao các ngươi lợi hại như vậy, Các ngươi chính mình đi chơi bái. Lam nhị phu nhân nói, Lam lão phu nhân sắc thật nghe lập được, nghi nghị, nghị mời nói nói, kia chúng ta liền dọn dẹp một chút đi. Mẫu thân yên tâm, thế tử phi bên kia, tức phụ đi nói. "Hảo." Mẹ chồng nàng dâu ba người thực mau liền đem sự tình thương lượng thỏa đáng. Tuy rằng phải đi, chỉ là mẹ chồng nàng dâu ba người vẫn là tưởng đem mặt trong mặt ngoài đều lưu lại, không đơn giản phải đi, còn phải đi đến vẻ vang. Này trong đó liền ít đi không được muốn đi tìm Thư Tân. Nếu là Thư Tân nguyện ý cấp mặt, tự nhiên có thể đi thỏa đáng, thể thể diện diện. Về sau lại đến kia cũng là thân phận cực cao thế tử ra nhà ngoại. Đi ở bên ngoài người khác cũng nguyện ý cấp một phần mặt mũi. Chẳng qua Lam lão phu nhân vẫn là nghĩ muốn gặp một lần Lam Khê. Mà giờ này khác này, Lam Khê cũng nghĩ muốn gặp một lần lão phu nhân, các nàng đã gần 35 năm không có gặp qua. Đã từng chỉ là trời xui đất khiến, Hiện giờ lại không thể không làm bộ là người lạ người. Có một số việc cũng không dám nữa đi khai quật ra tới, một khi khai quật ra tới, kia sẽ là tan xương nát thịt không chết tử tế được. Đối mặt sinh tử tồn vong, ai lại dám lấy chính mình tánh mạng làm cho đùa đâu? Lam Khê không dám, Lam lão phu nhân cũng không dám. Cho nên hai người đều thập phần do dự, không dám trước đưa ra yêu cầu này. Lương Vương lại đây thời điểm, Lam Khê chính dựa vào một bên ấm trên giường đất phát lóc. Sinh Hải tử qua đi làm Khê, mặt ngoài nhìn trước kia cũng không có nhiều ít khác biệt, nhưng trên thực tế vẫn là có khác biệt, già mua rất nhiều không nói, nàng cũng có thể cảm giác được chính mình thân mình có chút không tốt, Thỉnh phủ y y lại đây xem, cũng chỉ là nói nàng tuổi lớn mới sinh sản, thể hư mà thôi. Khai rửa can qua đi cũng thật lâu không thấy hảo. Lương Vương mím môi, mới chậm dãi đi vào nhà ở, ngồi ở ấm trên giường đất, kéo làm Khê tay, ôn nhu hỏi nói: tưởng cái gì đâu. Lam Khê nghe vậy nhìn Lương Vương, tức khắc liền đỏ hốc mắt, bởi vì Lương Vương đã có rất nhiều lần không có tới xem nàng, cũng không có tới xem nàng Nữ Nhi. Nàng không biết Lương Vương là hoài nghi nàng, vẫn là vì cái gì chưa từng có tới, trong lòng chính thấp phỏm bất an, lại không nghĩ Lương Vương lúc này lại đây, trong lòng thật thật là lại hỉ lại kinh. Nhiện không được có một tia oán trách, ta còn tưởng rằng Vương gia không bao giờ muốn ta đâu. Hắn nói bậy gì đó đâu. Tư Tư này hai ngày có chút ho khan, không quá yêu ăn cơm, ta phải hống cô nãi nãi này, bằng không nàng đến cho ta nháo phi thiên." Lương Vương nói đến Tư Tư, sắc mặt tức khắc liền nhu hòa lên. Kia xác thật là hắn cô nãi nãi, hắn tâm can nhi. Hiện giờ này tướng quân trong phủ, đó là ai cũng so ra kém Tư Tư được sủng ái. Thông minh lanh lợi, sinh khí liền sẽ nháo, vui vẻ cũng đặc biệt sẽ hống người. Nhưng ngươi đến theo nàng tính tình đi hống. Liền lấy lần này ho khan, không chịu ăn cơm, không chịu uống dược tới nói, Lương Vương cũng không dám làm người nói cho Thư Tân, một khi Thư Tân biết, cũng sẽ không quán tư tư tiểu Tính Tình. Đúng vậy, đó là ngươi cô nãi mãi, ta sinh tư tỷ nhi liền cái gì đều không phải. Lang Khê nói liền anh anh khóc thuốc thít lên. Lương Vương tức khắc liền có chút nổi giận, nói qua không được Têu Tư tỷ nhi, ngươi còn muốn kêu tên này? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lam Khê nghe vậy, tức khác hoảng sợ. Này Lương Vương lần đầu tiên hướng nàng phát hỏa. Vì cái gì, vì cái gì? Đó là chúng ta nữ nhi, là ngươi nhỏ nhất nữ nhi, ngươi lại liền cái tên cũng không chịu cho nàng lấy, ta lấy cái Tư tỷ nhi, ngươi đều cảm thấy phạm vào kiêng kỵ, vậy ngươi nhưng thật ra cấp lấy một cái nha. Làm Khê càng nói thanh âm càng vang. Lương Vương ngơ ngẩn nhìn nàng, một hồi lâu mới nói nói, "Têu Tĩnh nhi đi." Ta xem nàng an an tính tính, tính tình này đảo cũng xứng đôi tên này. Làm Khê nghe xong lúc sau đều mau khí hộp máu. Cái gì kêu xứng đôi tên này? Chẳng lẽ không nên là cực hảo tên, chỉ là cho nàng nữ nhi làm làm nền sao? Hơn nữa tên này Lương Vương căn bản liền không có suy nghĩ cặn kẽ, chỉ là mở miệng tức tới. Nghĩ đến lúc trước thư Tân Sinh kêu ba cái hài tử thời điểm, Lương Vương chính là phiên rất nhiều thư, cảm thấy cái này không tốt, cái kia không tốt. Cái này ngủ ý không được, cái kia tự khó coi. Đem thật nhiều quyển sách đều sắp phi lạ, mới viết hơn 100 tự, làm người đưa đi cấp thư Tân chọn lựa. Thư Tân có hay không chọn lựa, Lương Vương viết quá khứ tự làm Khê cũng không biết, nhưng là đường kia ba cái hải tử tên xác định thời điểm, Lương Vương cao hứng bài túc. Nhưng hôm nay đến phiên chính mình nữ nhi, Lương Vương lại là như vậy có lệ. Lam Hy tức khắc liền có chút hờn lên. Vương gia tâm thật đúng là thiên a. Lam Khê sâu kín ra tiếng, Lương Vương cười lạnh lên. Hắn biết Lam Khê nghĩ muốn cái gì, nhưng là lúc này đây hắn không muốn cấp. Tuy rằng nói một cái tên mà thôi, hắn cũng có thể nghiêm túc đi phiên thư, lấy một cái ngủ ý cực hảo, lại làm người ấn tượng khắc sâu tên hay. Nhưng là giờ khắc này hắn không muốn, bởi vì hắn biết muốn Lam Khê làm điểm cái gì, thời cơ đã tới rồi. Lam Khê đã không chê không được chính mình, bắt đầu ghen ghét. ghét nha, Một khi ghen ghét, tâm thái cũng liền thay đổi, những cái đó cất dấu ác độc tâm tư cũng liền rất mò sẽ hiển lộ ra tới. Một đứa con hoang mà thôi, còn xứng hắn lấy cái tên. Bất công, đó là bổn vương ruột thịt cháu gái, bổn vương tự nhiên là muốn bất công nàng, không bất công nàng, bổn vương hẳn là đi bất công ai. Lương Vương nói dừng một chút, mới rôi tay nắm Lam Khê Cẩm, "Lam Khê nha, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, Nào có đã từng dịu dàng nguyện chuyển, không tranh không đoạn, người lấy gương nhìn kỹ xem hiện tại sắc mặt, thật là xấu xí cực kỳ. Lương Vương nói xong, xoay người liền đi. Lam Khê ngồi ở trên giường đất sửng sốt đã lâu mới hiểu được chính mình rốt cuộc làm cái gì, vội vàng đuổi theo. Nàng khổ tâm kinh doanh nhiều năm, hiện giờ lại bởi vì nói mấy câu ở Lương Vương trước mặt đại suy giảm, nàng thất sủng không quan trọng, nhưng nàng nữ nhi còn như vậy tiểu. Nàng còn nghĩ cho nàng sinh một tiểu đệ đệ Lam nàng cả đời này có một cái dựa vào. Nàng càng muốn làm được lương vương sủng ái, nàng cả đời này cũng liền cái gì đều không lo. Chính là hiện giờ lại bởi vì nàng cái này làm mẫu thân ghen ghét thật sâu hủy hoại nàng về sau tiền đồ. Không. Lam Khê thấp thấp nói một câu, vội vàng đuổi theo, nàng biết lương vương muốn đi đâu. Lúc này lương vương nhất định sẽ ở kia mấy cái hải tử trong viện. Lam Khê truy lại đây thời điểm, trong viện chính chuyện ra tiếng cười. Lã Tư Tư đang cười, cười trong chốc lát, liền ho khăn lên. "Hảo hảo, làm ngươi nói nhỏ thôi cười, ngươi nhìn xem lại khụ lên đi, nếu là làm mâu thân ngươi đã biết, không thiếu được làm ngươi ăn kia khổ ha ha dược, đến lúc đó đừng nói tổ phụ không có nói tỉnh ngươi a." Lương Vương tức giận hống, nhẹ nhàng cấp Tư Tư vô bối. Làm nàng hoan quá khẩu khí này nhi tới. Tổ phụ, tổ phụ, cầu xin ngươi, đừng nói cho thân được không? Nếu là thân đã biết, nhất định sẽ làm ta chịu khổ ha ha dược, từ từ ghét nhất chịu khổ ha ha dược. Ừ, tổ phụ, ta thân ngươi một chút, ngươi không cần nói cho mỗ thân được không? Ta về sau đều nghe ngươi lời nói, ngươi nói thế nào liền thế nào, ngươi làm ta hướng đông ta liền hướng đông, ngươi làm ta hướng tây ta liền hướng tây, ta bảo đảm tuyệt không hai lời. Ừ. Lương Vương lại hừ lạnh một tiếng. Hảo sao hảo sao tổ phụ, cầu xin ngươi lạ, ngươi tốt nhất lạ. Ngươi là trên đời này tốt nhất tổ phụ, ngươi đau nhất Tư Tư. Còn có đâu? Còn có A Tư Tư thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngươi xem ta như vậy đáng yêu lạc, lại như vậy nghe lời, chúng ta vẫn là bạn tốt đâu, ngươi nhất định sẽ không nói cho mẫu thân đúng hay không? Tư Tư nói trong chốc lát, thấy Lương Vương còn không được hạ hứa hẹn, tức khác liền có chút tức giận, hừ, nói cho liền nói cho, cùng lắm thì ta liền uống khổ ha ha dược, dù sao cũng không có người đau ta, khổ chết tính. Sở ta cha trở về, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ở tư tư nho nhỏ trong thế giới, nàng biết nàng cha là lợi hại nhất, cũng là đau nhất nàng. Nhưng là ở nàng cha mặt trên còn có một cái mẫu thân, nàng cha nhất nghe nàng mẫu thân nói, cho nên không sợ trời không sợ đất tư tư, sợ nhất chính là nàng mẫu thân Thu Tân. Phạm vào sai người khác luyến tiếp đánh nàng, nhưng Thu Tân bỏ được, không đơn giản bỏ được, còn sẽ hung hăng đánh, không ai có thể cứu được nàng. Nàng sẽ nghịch ngợm, cũng sẽ gây sự, nhưng là cũng biết sợ. Bé ngon ra, tổ phụ nơi nào bỏ được nha, ngươi xem ngươi ho khan nhiều như vậy thiên, ngươi mẫu thân đều còn không biết, đây là tổ phụ thế ngươi giấu dếm xuống dưới, vàng không ngươi đã sớm muốn chịu khổ ha ha rượi. Lương Vương vội vàng tiểu thuyết hống. Này thật đúng là hắn cô nãi nãi nha. Làm hắn đi hành quân đánh giặc cũng chưa như vậy mệt. Thật sự, thật sự, tổ phụ không dám lừa ngươi. Từ từ méo mó đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới cho Lương Vương một cái đại đại hôn. Tổ phụ thật tốt, tổ phụ nhất đồng, ta thích nhất tổ phụ. Trong viện thức khắc lại hoàn thành tiếng ngư lên. Lam Khê ở cửa nghe, ngược đau cực kỳ. Nàng ngay từ đầu cho rằng chính mình sinh một cái nữ nhi, Lương Vương ở không hiểu rõ dưới tình huống nhất định sẽ thập phần yêu thương thương tiếp. lại không nghĩ cho tới bây giờ Lương Vương ôm cũng chưa ôm quá một lần, liền tên cũng là hôm nay bước cho nóng nảy mới tùy ý đấy. Thật là người so nhân khí đã chết, hóa so hóa đến ném. Liền ta như vậy yêu thương tư tư, đối nàng nữ nhi lại vứt bỏ không thèm nhìn lại. Tiêu nàng như thế nào có thể cam tâm? Phu nhân muốn vào đi sao? Thủ vệ tiểu nha hoàng tiểu thanh vấn một câu. Không đi vào. Cái này sân cũng không phải là ai đều có thể đủ dễ dàng đi vào, xem sân chung quanh thị vệ, càng đừng nói trong viện ám vệ. Lương Vương trong tay người đại đa số đều dùng ở cái này trong viện. Hắn bên người lưu lại người còn không có cái này sân một nửa nhiều. Lam Khê tức giận vẫn rời đi, tiểu nha đầu điếu môi. Còn không phải là một cái không có danh phận phu nhân sao? Tiêu Ngạo thần khí đắc ý cái gì đâu? Nếu là vương gia trong lòng thật sự có nàng, hiện giờ vương phủ đã không có vương phi đã sớm làm nàng làm chính vương phi, chính là vương gia lại một chút không đề cập tới này một vụ, thuyết minh cái gì? Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng cũng cung chỉ có Lam Khê chính mình còn cảm thấy chính mình thập phần lợi hại, cho rằng đem Lương Vương chảo chặt chẽ, lại không cẩn thận ngẫm lại Lương Vương là đến từ nơi nào. Trong viện Hoan Thanh tiếu ngữ không ngừng, Lương Vương tự nhiên là biết Lam Khê đã tới. Lại một câu đều không có hỏi, nhưng là cái này tiểu viện phòng vệ, mấy cái hài tử bên người phòng vệ lại càng nghiêm mật lên. Hắn biết Lam Khê muốn ra tay, cũng chỉ có đối này mấy cái hài tử ra tay, bởi vì địa phương khác nàng căn bản là xếp vào không đi vào nhân thủ. Đây cũng là vì cái gì thư tân, liếu thị các nàng muốn gặp mấy cái hài tử, cũng cần thiết tới cái này sân nguyên nhân. Hiện giờ thiên hạ này loạn cả lên, Long Đằng lại không ở, có vô số người muốn bắt lấy này mấy cái hài tử chung một cái, lấy này tới áp chế Long Đằng. Lấy Long Đằng ái tử như mạo, mặc kệ là cái nào, Long Đằng đều sẽ kiêng kỵ và phần. Hắn già rồi, đánh rặc loại sự tình này không giúp được Long Đằng. Cũng công chỉ có thể tại đây trong nhà mặt hảo hảo nhìn này mấy cái hai tử, bồi bọn họ chơi đùa, làm cho bọn họ không cần nghĩ ra phủ đi. Lam Khê lang thang không có mục tiêu đi tới, hốc mắt đều là nước mắt, nàng trong lòng lại tức lại cấp lại giận lại toán lại hận, Hận Lương Vương được đến nàng thân mình, liền đối nàng như vậy không quan tâm, cũng không hề lấy hắn đương hồi sự, càng không coi ôn nhu mềm giọng hướng nàng, cái kia lấy hắn đặt ở tâm khảm thượng tình lang, tựa hồ đã đã đi xa rốt cuộc tìm không trở lại. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Lam đại phu nhân cùng Lam nhị phu nhân hai cái. Lam phu nhân. Lam đại phu nhân hơi hơi hành lễ. Lam Khê xem ở hai người, nàng tuy rằng không ra tới đi lại, nhưng là nhìn thấy hai người, vẫn là thực mâu đã biết các nàng thân phận, cũng mục tiêu các nàng là ai. Hơi hơi gật đầu, hành lễ đáp lễ. Ba người cứ như vậy từ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không có trước mở miệng cũng không có nói rời đi. Lam đại phu nhân, Lam nhị phu nhân có lễ. Lam Khê thấp thấp mở miệng. Nàng biết, hiện giờ cái này người trong phủ đều là thư tân người. Nàng trước kia an bài đi xuống kia mấy cái, cũng đều ở không thấy được vị trí. Ba người cũng không nhiều lời khác, Lam Khê trước một bước rời đi. Lam đại phu nhân mới nói nói, này Lam phu nhân nhìn này lại có vài phần quân mắt. Lam nhị phu nhân nghe vậy, hoảng sợ Vội lôi kéo Lam đại phu nhân tay háo, "Tẩu tử, nhưng đừng nói bậy, đây là lương vương bên người phu nhân, cũng không phải là chúng ta có thể nghị luận." "Đảo cũng là, chỉ là ta tò mò, này phân quen thuộc." "Tẩu tử." Lam Nhị phu nhân nặng nghề quát lớn một tiếng. Sợ tới mức Lam đại phu nhân run lên. Sắc mặt tức khắc khó coi lên. đồng dạng làm con dâu, nhưng ở trong phủ, ở bà mẫu phía trước, nàng liền không bằng lão nhị tức phủ. Rất nhiều thời điểm nàng cũng minh bạch, nàng không bằng lão nhị tức phụ thảo hỷ, không bằng nàng thông minh, chính là nàng mới trưởng tử vợ cả không phải sao? Vì cái gì tất cả mọi người nhìn không thấy nàng, chỉ nhìn thấy lão nhị tức phụ? Liên lúc này, lão nhị tức phụ thế nhưng như vậy lớn tiếng cùng nàng nói chuyện. Hừ. Lam đại phu nhân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đi rồi. Lam nhị phu nhân nhìn, thở dài một tiếng. Nàng cái này đại tẩu, tâm nhãn cười, có thủ tất báo rồi lại không thông minh, đây là tướng quân phủ, nói cái gì nên nói, nói cái gì không nên nói, lại không có một chút số. Thật là lại xuẩn lại buồn, làm người không nỡ nhìn thẳng. Cung bộ dáng này người làm chị em dâu, thật là đổ tám bảy mục. Lâm nếu ngữ thấy chính mình mẫu thân nộ khí đằng đằng lại đây, kinh ngạc một chút, vội vàng tiến lên đi đỡ nàng, "Nương, làm sao vậy?" Lâm đại phu nhân muốn định đoán giận vài câu có thể tưởng tượng đến chính mình nữ nhi thật sự là tảng không được lời nói người. Cũng không có gì chuyện này, chính là ngươi tổ mẫu làm chúng ta thu thập đồ vật đi trở về, ngươi cũng chạy nhanh thu thập một chút. Trở về. Làm nếu Ngữ vừa nghe liền nóng nảy, "Trở về làm cái gì? An không bằng bên này, xuyên không bằng bên này." Ở bên này tuy rằng không như vậy đúng lý hợp tình, nhưng nàng là thế tử ra biểu muội, nha hoàn, các bà tử vẫn là thập phần chu đáo. Nương, ta không nghĩ trở về. Lam nếu ngữ nói, Lam nếu tư cũng theo câu, ta cũng không nghĩ trở về. Ai? Lam đại phu nhân thở dài một tiếng. Nàng cũng không nghĩ trở về, chính là không quay về không được, cẩn thận nghĩ đến, vẫn là trở về hảo. 3 tháng phân thời điểm lại đến, vị thượng hai phân lễ vật. Đến lúc đó là có thể vẫn luôn trụ đi xuống. Trụ đến ba cái hài tử qua sinh nhật lại đi. Lúc ấy Long Đẳng hẳn là có thể đã trở lại. Nếu là vận khí tốt một ít, đến lúc đó thành. Nương, ngươi tưởng cái biện pháp được không? Chúng ta không nghĩ trở về, ở chỗ này thật tốt nha, ăn uống không lo, còn có nhà hoàn bà tử hầu hạ, cũng không có như vậy nhiều sốt ruột sự. Nương, ta cầu xin ngươi, liền đáp ứng rồi được không? Lam Nếu Tư lôi kéo Lam đại phu nhân tay háo. Được rồi được rồi, kiến thức hạt hẹp Lần này vô luận như thế nào các ngươi cũng đến cùng ta trở về, liền tính muốn tới cũng chờ sang năm 3 tháng phân thời điểm lại đây." Lam đại phu nhân nói đem hai cái nữ nhi ôm vào trong ngực, "Các ngươi ngoan lạc, nghe nương nói, nếu thật sự có như vậy một cái cơ hội, kêu nhất định là các ngươi." Nói tới đây, Lam đại phu nhân sắc mặt trầm trầm. Nhị phòng hai cái nha đầu cũng nhìn chầm chầm lần này cơ hội, vì chính mình nữ nhi, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không thoái nhượng mảy may. Tư muội còn chưa tính, nàng bốn dĩ liền sẽ không tranh mấy thứ này, chính là ta muội ta xem nàng tuy rằng không nói, định liệu trước bộ dáng, nương, ngươi nói ta muội vì cái gì như vậy có nắm chắc đâu? Làm nếu ngữ hỏi. Nơi này nàng có chút xem không hiểu. Có nắm chắc lại có thể thế nào? Cái này ra chỉ cần là ngươi tổ mẫu làm chủ, ta liền có biện pháp làm ngươi tổ mẫu các nàng toàn bộ duy trì hai người các ngươi, Ngư Nhi, ngươi là tốt nhất, đừng suy nghĩ bậy bạn. Nghe nương không sai được. Làm nếu ngữ tuy rằng tiên trần, nhưng là không ngu ngốc, nghe lời này tức khắc minh bạch, chính mình mẫu thân trong tay nhất định có cái gì dựa vào, thả cái này dựa vào làm tổ mẫu, tổ phụ đều thập phần kiên kỵ. Tuy rằng không biết chính mình mẫu thân rốt cuộc có cái gì bí mật, nhưng làm nếu ngự thực thức thời cái gì đều không có, nàng mục tiêu cũng chỉ là làm chính mình sống được càng tốt, được đến càng nhiều mà thôi. Thật muốn đi hỏi ra tới làm cho mọi người đều biết Này cũng không phải cái gì bí mật. Mẹ con ba người ở một bên thương lượng trong chốc lát, đại gia liền đều hiểu rõ, hai chị em lại tâm bất cam tình bất nguyện, cũng bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi Lam ra đi. Lam Nhị phu nhân trở về vừa nói, "Lam nếu mật, Lam nếu ly liền cùng nhau thu thập đồ vật, cũng không hỏi nhiều, nên về nhà vẫn là phải về nhà." Nói nữa, ở chỗ này tóm lại cùng ở Lam ra là không giống nhau. Lại trụ đi xuống, Người khác cũng sẽ nói nhàn luôn toái ngứa. Lam gia người phải đi, Thư Tân còn không biết, Lương Vương lại là đã biết, lạnh lùng cười, đối Lam ra phải đi, Lương Vương không có gì cảm giác. Lưu lại không kém điểm này ăn, đi rồi càng tốt. Hắn sẽ không chủ động đuổi đi người, lại cũng sẽ không giữ lại. Đối Lam ra người, hắn là một chút cảm tình đều không có, cũng không thích. Chẳng qua Lam ra người, nhưng thật ra kiềm chế trụ, lâu như vậy cũng chưa cùng làm khê liên hệ. Điểm này nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn. Lam Khê biết được Lam ra người phải đi, đứng ở cửa sổ khẩu hồi lâu. Cả đời này, sợ cũng không cơ hội, Quang Minh chính đại thấy thượng một lần. Thật sâu hít vào một hơi. "Phu nhân, ngươi như thế nào khóc?" Đông Quên tiểu Thanh vấn. Lam Khê nghe vậy, dơ tay lau một chút chính mình mặt, quả nhiên là khóc. "Không, không có việc gì, ngươi như thế nào ở chỗ này, sự tình đều vội hảo sao?" Vội hảo a, nô tỳ hầu hạ phu nhân, lại không nhiều ít việc." Đông Quyên nói, ngây ngốc nở nụ cười. Phản phất có thể hầu hạ Lam Khê là cỡ nào may mắn sự tình giống nhau. Lam Khê hô Đông Quyên tiến lên, "Đông Quyên, ngươi giúp ta làm một việc được không?" "Là sự tình gì? Phu nhân cứ việc phân phó, nô tỳ nhất định giúp phu nhân làm được." "Là cái dạng này, ngươi đưa phong thư cấp Lam lão phu nhân, đừng làm những người khác biết được." Đông Quyên khó hiểu nhìn Lam Phu nhân, vì cái gì chuyển tin cấp Lam lão phu nhân? Nha Đồng đốc, nhà ngươi phu nhân ta sớm chút năm đó là làm ra nha hoàn, tự nhiên hẳn là đi bái kiến Lam lão phu nhân, ngươi nói đúng không? Đông quên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nhưng thật ra cái này lý, phu nhân yên tâm đi, nô tỳ nhất định có thể làm được, chỉ là phu nhân, nô tỳ là trộm đi, vẫn là chính đại quang minh đi. Lang Khê nghĩ nghĩ mười nói nói, chính đại quang mình đi thôi. Này trong phủ cũng sẽ không có cái gì bí mật có thể giấu thư tân, còn không bằng quang minh chính đại đi. Nàng làm làm ra nô tỳ, đi bái kiến Lam lão phu nhân cũng không có gì không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây, Lam Khê trong lòng mới hơi chút yên ổn xuống dưới. Lam lão phu nhân nhìn thấy Đông Quên thời điểm, kích động một hồi lâu, nhà ngươi phu nhân còn hảo. Hảo, phu nhân có thể ăn có thể ngủ, 18 tiểu thư cũng thập phần khỏe mạnh, đều rất tốt. Đông Quên nói, cười mỉm mắt. Nhìn chính là không có gì tâm tư bộ dáng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Người đi cùng nhà ngươi phu nhân nói nói, ta lão bà tử khi nào đều trống không, nàng tùy thời đều có thể lại đây. Là. Lương Vương biết được Lam Khê muốn gặp Lam lão phu nhân, sắc mặt trầm trầm, làm người hảo hảo chiếu cô mấy cái hài tử, đi thư phòng. Hắn đang đợi, chờ Lam Khê, Lam lão phu nhân rốt cuộc nói gì đó. Tướng quân phủ sự tình. Lương Vương trên cơ bản là mặc kệ, nhưng là hiện giờ lại bỗng nhiên nhúng tay. Lam Khê lại đây thời điểm, Lam lão phu nhân đã thay đổi một thân xiêm y, đem chính mình thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn thấy Lam Khê thời điểm, Lam lão phu nhân liền đỏ hốc mắt. Lam Khê làm đồng quyền, đông tú ở cửa thủ, vào tiểu thính, đối với Lam lão phu nhân liền quỳ xuống. Ô. ô. Lam lão phu nhân trước khóc ra tiếng, Lam Khê cũng đi theo khóc ra tới ủy rằng không có nhiều lời cái gì, nhưng là này một chút, thiên môn và ngữ đều đều ở không nói chung. Mau đứng lên, mau đứng lên, làm ta hảo hảo xem xem, nhiều năm như vậy, ngươi còn hảo. Lam lão phu nhân đỡ Lam Khê lên, quan sát kỹ lưỡng nàng. Lam Khê tuổi cũng không nhỏ, khỏe mắt đuôi lông mày đều có nếp nhăn. Lúc trước vẫn là cái tiểu nha nhi, hiện giờ đều là làm mẫu thân người, không nghĩ tới, không nghĩ tới Lam lão phu nhân nói Sớm đã khóc không thành tiếng. Lao phu nhân mấy năm nay còn hảo, thân mình còn mạnh lãng. Mạnh lãng, mạnh lãng, thân thể cũng rất tốt, không thai không bề, rất tốt rất tốt. Hai người cầm thật chặt tay. Tuy rằng có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng hai người hốc mắt đều hồng hồng, nước mắt cũng vẫn luôn không đỉnh quá. Về sau cũng sẽ hảo hảo. Lam Khê nói, đem giấy viết thư nhét ở Lam lão phu nhân trong tay. Lâm lão phu nhân kinh ngạc một chút, vội vàng thu hảo, chiều Lam Khê gật gật đầu. Kế tiếp lời nói, đều là chút dâu ria, liền tính làm người nghe qua cũng không cái gọi là. Nỗi lòng dần dần cũng bình ổn xuống dưới, lại nói một hồi, Lam Khê mới đứng dậy rời đi. Ra tối thời điểm, thần xác liền đạm nhiên nhiều, phản phất lúc trước cái kia khóc thút thít người không phải nàng giống nhau. Đông Quyên, Đông Tú nhìn, hai mặt nhìn nhau, muốn hỏi điểm cái gì? Cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, đi theo Lam Khê trở về. Lương Vương ngồi ở thư phòng, nghe Hắc Y Nhi nhân bẩm báo. Cái gì cũng chưa nói sao? Lương Vương thấp thấp nỉ non. Có chút thời điểm, một khi hoài nghi hạt giống dần dần nảy mầm, liền sẽ vô hạn tràn ngập khai. Hồi vương ra, khắc liền chưa nói. Lương Vương trầm tư một lát, làm người nhìn chầm chầm kia lão thái bà, nhìn xem Lam Khê có hay không cho nàng khác. Có chút không thể nói lời nhưng là có thể viết ở giấy tuyên thành thượng. Là. Hắc ảnh lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Lương Vương ngồi ở ghế trên, tay nhìn cái bàn, trong lúc nhất thời, hắn muốn tìm, cá nhân nói nói, chính là Long Đằng không ở, cùng phía dưới người ta nói, người khác lại không hiểu lắm tâm tư của hắn. Công thư Tân nói sao, nhưng đó là con dâu, muốn tị hiểm. Có đôi khi thư Tân tới xem mấy cái hài tử, hắn đều đi xa xa, chờ thư Tân đi rồi. Hắn lại qua đi. Chính là khẩu khí này đổ trong lòng, như thế nào Diệp Nhi không thể đi xuống. Lương Vương thật mạnh đấm ở trên bàn sách, thật sâu hít vào một hơi. Thư Tân ở bên ngoài đi rồi một ngày, ngồi xe ngựa trở lại tướng quân phủ thời điểm, đã mệt ngón tay đều không nghĩ động, trở lại sân rửa mặt chải đầu một phen, ăn vài thứ. Ti Cúc liền tiến lên nói, Lam gia những người đó đã ở thu thập đồ vật, chuẩn bị quá hai ngày rời đi hồi Lam gia đi. Thư Tân kinh ngạc một chút. Một hồi lâu mới nói nói, phải đi về. Này lập tức liền phải ăn Tết, nàng còn tưởng rằng Lam ra người muốn lưu lại ăn Tết đâu. "Ừm, nói là phải đi về." Bên kia Hầu hạ nha hoàn đã tới nói, ở thu thập đồ vật, hẳn là thực mau liền sẽ tiêu ngài qua đi nói chuyện. Ti cũng nói, sắc mặt có chút không tốt. Lam ra người thật sự quá không nhãn lực thấy, cũng quá không biết xấu hổ. Nếu là muốn mặt, đã sớm hẳn là trở về nhưng vẫn không chịu đi. Còn mơ ước người khác trợ phù, quả thực không biết xấu hổ. Thư Tân kinh ngạc một chút, ta đã biết, không tới kêu ta liền bất quá đi, nếu là tới hô, lại nói, ngáp một cái, liền đứng lên nói, đi thôi, ta đi xem mấy cái hài tử. Đến nỗi Lam ra người, ái có đi hay không? Đi rồi càng tốt. Nàng cũng sẽ không mở miệng đi giữ lại. Đối Lam ra, nàng không có gì cảm tình, Long Đẳng cũng sẽ không có cảm tình. Bất quá hiện giờ làm ra cái gì đều tra không ra, Thư Tân trong lòng chính bực bội đâu. Ti Cúc nghe vậy, do dự một chút mới nhỏ giọng nói, "Đại tiểu thư này hai ngày có chút ho khan." "Ho khan? Uống thuốc đi sao?" Thư Tân hỏi. Làm Nha hoàn hầu hạ mặc vào thật dày áo choảng, mấy cái hài tử vốn là ở tại cách vách sân, bất quá hiện giờ lương vương chiếu cô mấy cái hài tử, liền dọn đi tiền viện. Thư Tân có chút thời điểm hội hảo, nghĩ tới đi xem. Mấy cái hải tử đều ngủ hạ. Cũng liền xem một cái liền trở về, căn bản không chú ý tới Từ tư ho khan. Đại tiểu thư nói dược hộ, không chịu uống dược, vương ra cũng từ nàng, cho nên. Thư Tân biết Lương Vương sủng hài tử, đã tới rồi có chút cưng chiều trình độ. Hơn nữa Từ tư miệng ngọt, lại có thể nói, ba tuổi hài tử, cái gì đều biết, cái gì đều sẽ nói. Đem Lương Vương hung cái gì đều dựa vào nàng. Nghiêm trọng sao? Không thể nào nghiêm trọng Nếu là thật nghiêm trọng, Lương Vương cũng sẽ không từ từ, từ đã sớm phái người đến thư Tân bên này nói. Vậy ngươi làm người đi chích vải miếng lao sơn trà dịp tới, trên nấu đoan lại đây. Là. Đừng nói Lương Vương sủng mấy cái hài tử, thư Tân cũng là sủng. Bất quá thư Tân tương đối lý trí, không giống Lương Vương như vậy, hướng không thay đổi. Tới rồi tiền viện, trong phòng chuyển đến tiếng cười. Thư Tân làm người đi vào trước bẩm báo một tiếng. Miễn cho đi vào thấy Lương Vương bị mấy cái hài tử đương ma kỵ, có tổn hại hắn vĩ đại hình tượng. Trong phòng, Lương Vương sắc thật chính quỷ trên mặt đất, trên cổ giá một cái, phía sau đi theo mấy cái, trên mặt đất lót thật dày thảm lông, quanh ngã cũng sẽ không đau, Địa Long Thiêu cũng thực vượng, tiểu nhân ba cái vừa mới sẽ đỡ đổ vật đi. Khế Ca Nhi, tư tư, 17, tiểu đệ, yêu muội, hành mạc, Chí Ca Nhi, Gia Ca Nhi, Tin Ca Nhi, chín hài tử Thật sự là thập phần náo nhiệt. Lương Vương biết được Thư Tân lại đây, vội đem trên cổ tư tư bông xuống, đứng lên sửa sang lại một chút xiêm y điề, thẳng thắn eo, đi ra nhà ở. Phụ vương." Thư Tân hơi hơi hành lễ. Lương Vương nghiêm trang lên tiếng, Ân. ta lại đây nhìn xem mấy cái hài tử." "Ừm, vào đi thôi, ta đi trước thư phòng." Lương Vương nói liền đi rồi. Thư Tân chờ hắn đi xa, mới vào phòng. Tiểu nhân ba cái vừa thấy Thư Tân, liền lang sói chu cái không ngừng, đi bất quá tới, liền bỏ lại đây. Thư Tân cởi giày, mặc vào sớm chuẩn bị tốt giày, mới đạp lên thảm thượng ôm lấy ba cái hài tử. "Thân, thân." Ba cái hài tử trước hung hăng hôn Thư Tân một ngụm, mới hì hì hỉ nở nụ cười. Thư Tân ôm bọn họ, nhìn Khế Ca Nhi, "Từ từ." Khế Ca Nhi còn hảo, cười mi mắt con cong, từ tư, tư lại là đứng ở một bên không ngôn ngữ. Lẳng lặng nhìn Thư Tân, cũng không dám tiến lên. "Tư Tư." Thư Tân đê hoán một tiếng. "Nương." Thư Tư hô câu." Hi hi hì nở nụ cười. Thư Tân giơ tay điểm Tư Tư một chút, nghịch ngợm. "Hắc hắc." Tư Tư cười. Nàng biết, mẫu thân nhất định là biết nàng họ Khan. Lôi kéo Thư Tân tay háo. "Nương, ta không muốn ăn khổ ha ha dược, ngươi đừng làm ta ăn, có được hay không? Tư Tư sẽ khổ chết." "Hảo." Một hồi ăn chút sơn trà diệp thủy liền hảo, sẽ không khổ, liền cùng uống trà giống nhau. Không cần uống trà, không thích uống trà, tư tư thích uống nước đường." Thư Tư nói, lại nở nụ cười. Thư Tân điểm điểm nàng cái mũi, "Này không thể được, một hồi nương cùng ngươi cùng nhau uống, chính là nương không ho khăn a. Vậy ngươi không chịu uống, chỉ có bồi ngươi cùng nhau uống lên." Thư Tư nghe xong sau, chầm mặc một hồi lâu, mới thật mạnh lắc đầu. Là dược ba phần độc, nàng là Ho Khan cho nên muốn uống dược, Ho Khan mẫu thân không sinh bệnh. Hổm thư Tân cánh tay, Nương, Tư Tư ngoan ngoan uống thuốc, buổi tối ngươi đừng đi được không? buổi Tư Tư cùng nhau ngủ tốt không? Thư Tân nghĩ nghĩ mới nói nói, nếu không, các ngươi đều đi nương bên kia đi, chúng ta nương mấy cái cùng nhau ngủ giường đất. Hảo a. Nếu muốn đi Thư Tân bên kia ngủ, không thiếu được đều phải đi. Tiểu đệ, yêu muội, hành mặc 17 đều là chính mình ngủ, Thư Tân làm người chuẩn bị cố kiệu, đem mấy cái hải tử nâng qua đi, lại phái người đi theo Lương Vương nói một câu. "Đều mang đi qua." Lương Vương hỏi. "Đều mang đi qua." "Mang qua đi cũng hảo, hài tử sao, vẫn là cùng mẫu thân, đêm nay ta cũng có thể hơi chút nhẹ nhàng một chút." Lương Vương nói, không khỏi mất mát. "Này mấy cái nhại danh, có nương liền đem hắn cái này tổ phụ vứt chi sau đầu, quá không lương tâm." Tiểu Tệ Tử. Thư Tân bên này nhà ở cũng là đốt điệu long, có giường đất cái kia nhà ở cũng thiêu, Thư Tân ngẫu nhiên ngủ một lần, cũng là mấy cái hài tử đều tới, mới cùng nhau ngủ. Lúc này mới vừa đến trên giường đất, liền điên nhảy dựng lên, không ngừng thét trói thai. Tuy rằng không ngày ngày thấy, nhưng là đối mẹ ruột cảm tình đều thâm hậu thực, tự nhiên vui mừng. Thư Tân ôm một đám cấp giặt sạch gót chân nhỏ, tiểu nhân ba cái liền ở trên giường đất bỏ tới bỏ đi thi đấu đều ở bên trong bò, cũng không hướng bên ngoài tới, biết rất trên mặt đất sẽ đau. Tin Ca Nhi bỏ chậm một chút, thường thường còn chảy nước miếng. Sau đó hút trở về, ngồi ở chỗ kia ngây ngốc cười. Thư Tân nhìn, ngực không lý do sắp đau lợi hại. Muốn không có hoàng đế tàn nhẫn, Tin Ca Nhi định là hảo hảo, này cậu hoàng đế, thật là chết không đủ tích. Nghĩ đến đây, Thư Tân thật sâu hít vào một hơi. Từ Từ Sơn trả Diệp Thủy Đoan lại đây. Tư Tư liền bắt đầu chơi xấu ra, "Nương, ngươi thử xem có khổ hay không?" Thư Tân múc nhấp nhấp, "Không khổ." Tư Tư do dự một hồi lâu, mới tử thư Tân cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uy, "Sơn trà diệp thủy sắc thật không khổ, chính là hương vị có chút không tốt." Tư Tư thường ngày ăn uống tiêu tiểu, nào giống nhau không tinh xảo, Lương Vương hận không thể đem tốt nhất đều cho nàng, nơi đó ăn đến quán cái này, ăn sau nôn khan vài cái, ghé vào thư Tân trong lòng ngửa cái kiểu lương, khó chịu. Thư Tân chịu mến ôm nàng, nhẹ nhàng cấp vô bối, hừ tiểu khúc. Bốn huynh đệ nhìn, cũng tới rồi Thư Tân bên người, dựa gần Thư Tân bài bài ngủ ngon, nghe Thư Tân hừ tiểu khúc, thực mau liền hô hô ngủ. Nhìn ngủ năm cái hài tử, Thư Tân mệt eo đều thẳng không đứng dậy. Đem ra ngoài cửa sổ mở ra một phiến, còn có Địa Long không ít thiêu quá vượng, đàn sáo, người giúp ta ấn một chút eo, nhức mỏi lợi hại. Thư Tân ghé vào một bên, Đàn sáo cấp thư Tân Mạt Sa, phu nhân là rơi xuống bệnh hậu sản. Ta lúc ấy cũng không như thế nào ngồi a, đều là nằm. Lúc ấy phu nhân thân mình rốt cuộc là không tốt lắm, sau lại nằm ở trên xe ngựa, sóc nảy chút. Thư Tân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, đàn sáo ngươi tùy tiện cấp tới luôn đi, hấn qua sau liền thoải mái nhiều, cũng là hôm nay sự tỉnh quá nhiều. Phu nhân vất vả. Mọi chuyện tự tay làm lấy. Thiên hạ này sớm hay muộn là chúng ta, làm sao tới vất vả không vất vả, ta hôm nay nhiều làm một ít, về sau tướng quân phiền toái liền ít đi một ít." Thư Tân nói, nhìn nhìn bên cạnh ngủ mấy cái hài tử. Vì bọn họ, chuyện này cần thiết hành. Mặc kệ là hoàng đế vẫn là tuyên vương, đều phải chết. Nàng hảo hảo một cái nhi tử, ngu dại, nàng sao có thể không hận? Đan Sáo cúp mát xa một hồi, Thư Tân liền đã ngủ say. Đàn sáo tay chân nhẹ nhàng cấp thư tân đắp chăn đàng hoàng, đem trong phòng đèn tắt lưu lại một chàng, mới ra nhà ở. Thật sâu hít vào một hơi, hoạt động một chút gân cốt. Bận rộn một ngày, nàng cũng có chút mệt. Bất quá lại mệt cam tâm tình nguyện. Người đi nghỉ xẽ, bên này ta thủ." Ti Cúc quan tâm nói. "Ta liền không đi, dựa vào một bên oai một hồi liền hảo." Tiểu thiếu ra, tiểu tiểu thư rất ít lại đây. Ti Cúc ngẫm lại cũng là Mấy cái hài tử bất qua tới, Thư Tân chưa bao giờ yêu cầu các nàng gác đêm, cũng sẽ không có người sẽ qua tới. Lãnh Lưu Thương cũng sẽ không dùng ẩn thân thuật. Đêm đã khuya, làm lão phu nhân mới mở ra làm Khê Cấp tin hàm, chỉ là càng xem càng kinh hãi. Lao gia tử? Lam lão thái gia nghe vậy, cũng tiếp nhận tin hàm. Một hồi lâu mới nói nói, ngày mai ngươi tự mình đi cấp thế tử phi nói, chúng ta phải rời khỏi. Ta đã biết Lam lão phu nhân âm thầm may mắn, năm đó sự tình thu thập thực sạch sẽ, bằng không thật muốn bị Lương Vương tra được, toàn bộ Lam già không một người nhưng sống. Thiên tờ mở sáng, Thư Tân liền cảm giác trên mặt ướt dâm rề, ôm lấy trộm thân nàng hài tử, trong phòng tức khắc liền tiếng cười không ngừng. Mấy cái hài tử nổi lên, đều có nha hoàn bà tử ôm đi kéo rửa mặt. Thư Tân không khỏi may mắn nha hoàn bà tử đủ nhiều, thật muốn nàng một người hầu hạ, nàng sẽ điên mất. Chờ thu thập hào lúc sau, nương mấy cái ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Liêu thị các nàng cũng ở chính mình sân ăn, không đến thư tân bên này, thư tân ngẫu nhiên sẽ đi qua, nhưng là cũng rất ít. Thư tân biết, Liêu thị có chính mình sinh hoạt, nàng tưởng nhiều cùng cung yến ở chung, dù sao cũng là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ sao? Bất quá hai người rốt cuộc có hay không đi đến cuối cùng một bước, thư tân không biết, cũng sẽ không đi đoán. Nhưng là hai người thật muốn danh chính ngôn thuận ở bên nhau, hiện giờ khẳng định là không được. Ăn cơm sáng, Thư Tân làm người đem mấy cái hải tử đưa đi tiền viện. "Nương, buổi tối chúng ta còn có thể tới sao?" Từ Từ tiểu thanh vấn. Nàng vẫn là thích ở mẫu thân bên người, chính là mẫu thân rất bận. Cũng biết, cha trở về thì tốt rồi. "Đương nhiên có thể à, chờ ăn cơm chiều, ngồi tổ phụ chơi đùa một hồi, khiến cho người đưa các ngươi lại đây tốt không?" An An. Được thư Tân cho phép, mấy cái hài tử đều vui mừng cực kỳ. Ở Lương Vương bên kia, không đơn giản là chơi đùa, còn muốn đi theo bối Tam tự kinh, bách gia tính. Tuy rằng không cần viết, nhưng là muốn sẽ bối. Chơi đùa tới rồi thư Tân bên này, thư Tân chỉ biết ôm bọn họ chơi đùa, hừ tiểu khúc hống bọn họ đi vào giấc ngủ. Bên này mới tặng mấy cái hài tử, kia Sương Lam lão phu nhân liền tự mình lại đây. Phía sau là Lam đại phu nhân. Lam nhị phu nhân, còn có Lam ra ba cái con dâu, bốn cái biểu cô nương. Gặp qua bà ngoại, Thư Tân hơi hơi nún người hành lễ. Không cần đa lễ, nếu luận tôn thi, ngươi là thế tử phi, nên ta lão bà tử cho ngươi hành lễ mới là." Lam lão phu nhân nói, cười tủm tỉm nhìn Thư Tân. Thư Tân thỉnh nàng ngồi ở chủ vị. Thư Tân ngồi ở mặt khác một bên. Nghe hạ nhân nói, bà ngoại phải về Lam ra đi. Thư Tân trực tiếp hỏi đến Đúng vậy, lập tức muốn nan tiếng, là cần phải trở về, ngươi cũng đừng giữ lại chúng ta, lần này lại đây, cũng coi như là qua mấy ngày vui mừng nhật tử, thấy mấy cái hài tử, lòng ta cũng thích, chỉ là Lam gia hiện giờ rốt cuộc là nghèo túng, bà ngoại cũng lấy không ra cái gì thứ tốt cấp mấy cái hài tử, ngươi không cần hướng trong lòng đi mới là." Thư Tân nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Nhìn lời này nói, cỡ nào sáng trưng. Nhưng thực tế thượng Kém đủ vật cũng không gặp Lam phu nhân lấy ra tới cấp mấy cái hài tử, nhưng thật ra ở nhà hôn ăn hôn uống. Bà ngoại nghiêm trọng, tướng quân phủ cái gì đều có. Tướng quân phủ cái gì đều có, người làm ra vẻ điểm này, thật đúng là không thấy ở trong mắt. Lam lão phu nhân ngay vậy, sắc mặt biến đổi. Lam đại phu nhân, Lam nhị phu nhân sắc mặt cũng có chút không tốt. Lam ra ba cái con dâu trực tiếp túi thấp đầu xuống, bốn cái biểu cô nương có chút tức giận. Muốn nói điểm cái gì, lại ở nhìn thấy Thư Tân cười như không cười khuôn mặt hạ, cái gì cũng không dám nói. Người không ngại liền hảo, ta làm các nàng mấy cái cấp thế tử ra làm mấy thân xiêm y, dày, ngươi làm người cấp đưa biên cương đi thôi, cũng là mấy cái làm biểu muội một phen tâm ý. Thư Tân hơi hơi nhướng mày, nhìn một bên nha hoàn trong tay ôm tay mải. Mấy cái biểu muội có tâm, thật sự quá có tâm, không cho mấy cái hài tử làm Không cho nàng cái này biểu tẩu làm, lại cấp Long Đẳng làm. Thật thật là có tâm. Đều là hả hả, ngươi sẽ phái người đưa đến biên cương đi thôi." Lam lão phu nhân hỏi. "Đưa, nhất định đưa, bà ngoại yên tâm, mấy thứ này nhất định đưa đến Long Đẳng trong tay." Thư Tân nói tới đây, thanh âm đều có chút cứng đờ cùng nghiến răng nghiến lợi. "Đồ vật nàng sẽ đưa đến Long Đẳng trong tay. Nhưng nếu là Long Đẳng dám mặc, nàng nhất định không nhẹ tha cho hắn." Ngươi là cái hiểu chuyện, đúng rồi, thế tử ra bên người hiện giờ cũng không có hầu hạ người đi. Hắn bên người như thế nào sẽ không hầu hạ người? Trung thành, trung tâm đều là tay chân nhanh nhẹ người, bà ngoại từ nơi nào nghe tới? Này, ta là nói nam nhân sao? Bên người tổng nên có cái chi kỷ nhân tài là, ngươi nói đúng không? Ta bên này nhưng thật ra có mấy cái cực hảo, bảo quản có thể hầu hạ hảo thế tử ra, cũng nghe ngươi nói. Ngươi xem bà ngoại cũng là một phen hảo tâm, liền đáp ứng rồi đi." Thư Tân nghe xong lúc sau, nở nụ cười. "Bà ngoại, ngươi cùng thế tử ra nhiều ít năm không gặp. Hiện giờ là tưởng quản đến chúng ta trong phòng tới sao?" Phụ Vương cũng chưa nói quá phải cho thế tử ra bên người thả người đâu, chỉ là ta nhưng thật ra tò mò, ngươi như vậy nói, chẳng lẽ là có người tốt tuyển?" Thư Tân nói, nhìn nhìn làm nếu Ngữ, làm nếu từ, làm nếu Mật, làm nếu Ly. Ta rất tò mò, không biết là mấy cái biểu mượi trung vị nào. Người làm lão phu nhân không nghĩ tới Thư tân sẽ nói thẳng ra tới. Quả thực đến từ Hương Giã, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ta làm sao vậy? Ta tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng là ta biết lễ nghĩa liêm sỉ, chúng ta Hương Giã cô nương tuy rằng không đọc quá nhiều ít thư, cũng không nhiều ít kiến thức, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhìn chầm chầm đàn ông có vợ, thả nhân ra phu thê cảm tình còn cực hào, hai tử đều có năm cái. Thư Tân nói xong, đứng lên, "Lão phu nhân, người nếu phải đi, ta cũng không lưu các người, ta còn có chuyện, liền không tiễn các ngươi, xin cứ tự nhiên." Hướng ra phía ngoài đi đến, đi rồi vài bước, nhìn về phía làm nếu ngự tứ tỉ muội, "Các ngươi mấy cái mặc kệ là cái nào, muốn bảo phủ, trừ phi ta chết, bằng không mơ tưởng." Lại nhìn về phía kia tay mải, ti Cúc, cho ta cắt." Không biết cái gọi là Tị Cúc lập tức tiến lên, Từ trong đó một cái nha hoàn trong tay cầm tay mải, chiều không chung vút đi, nhanh chóng chịu nhuễn kiếm, ba ba ba cấp tức cái nắt nhử. Lam lão phu nhân khiếp sợ hồi lâu. Ở mấy cái cháu gái tiếng khóc bên trong, mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng, nàng. Thư Tân cũng dám. Cũng dám. Thư Tân ra tướng quân phủ, hôm nay là muốn tới một cái phu nhân ra ăn tiệc, chỉ là Thư Tân ngồi ở nơi nào có chút mất hồn mất vía. Phu nhân làm sao vậy? Có người quan tâm hỏi. Không ngại, chính là thư Tân nói, hơi hơi thở dài một tiếng, mới tiếp tục nói, nhà các ngươi trưởng bối, hướng các ngươi trượng phu bên người tác người sao? Vẫn là biểu muội thư Tân vội vàng bưng kín miệng mình. Mỗi người đều là nhân tinh, tức khác minh một chút. Tự nhiên là sẽ không, lão ra nhà ta biểu muội cũng sẽ không làm bộ dáng này sự tình, liền tính ra trong nhà, nhiều lắm kêu một tiếng liền rời đi. Tỷ hiềm thực Nhã ta cũng là tuyệt đối sẽ không không biết liêm sỉ mơ ước chính mình biểu ca. Mọi người ngươi liếc mắt một cái ta một nữ, tức khắc liền định rồi làm ra mấy nữ hài tử tội. Này nghĩ thông đồng biểu ca cô nương, cũng không thể cưới trở về. Thưa tân người nào, đó là có thất khiếu linh lung tâm, sẽ nói lỡ miệng, tuyệt đối không có khả năng. Thưa tân nói như vậy, chính là muốn cho các gia phu nhân minh bạch, làm ra bị ổi tâm tư, tưởng đem chính mình nữ nhi đưa cho Long Đằng làm thiếp. Còn nữa Long Đẳng cùng Lam gia trước nay chưa thấy qua, Lương Vương phủ cùng Lam gia mấy năm nay cũng không đi lại, Lam Vương phi đều đã chết hơn 30 năm. Mặt mũi thượng có thể không có trở ngại là được. Mặc kệ nói như vậy, Lam gia cô nương tóm lại thanh danh là không tốt lắm. Lam lão phu nhân không nghĩ tới chính là, các nàng nói phải đi, Thư Tân liền phái người lại đây cho các nàng thúc dục. Đây là muốn đuổi đi các nàng a. Nhà ta thế tử phi nói, Lâm lão phu nhân tuổi lớn, tay chân không nhanh nhẹn, làm nô tỳ vài người lại đây hỗ trợ thu thẩm. Làm ra cơ hồ là bị đuổi ra tướng quân phủ. Thư Tân cũng không có cấp bất luận cái gì lễ vật, nhưng là làm nếu ngữ, làm nếu tư vẫn là trộm cầm vài thứ. Chờ đến nha hoàn lại đây bẩm báo thời điểm, Thư Tân chỉ là cười lệnh vài câu, về sau đừng nghĩ lưu lại. Thư Tân nói, vùi đầu cấp Long Đẳng viết thư. Hắc Y Lệ nhân lại xuất hiện ở Thư Tân bên người bẩm báo Lam ra người đối thoại. Từ từ thư Tân đánh ghế ám vệ nói, ngươi là nói Lam nhị phu nhân không được Lam đại phu nhân nói Lam Khê nhìn quan thuộc. Lam đại phu nhân lại thực lời thề son sắt nói chính mình nữ nhi có cơ hội đến thế tử ra bên người. Hồi phu nhân, là. Trong điểm nhìn chằm chằm Lam đại phu nhân, còn có nàng nhà mẹ đẻ, năm đó sự tình, Lam đại phu nhân chưa chắc biết, nhưng là cha mẹ nàng có thể là biết đến, còn có nghĩ cách biết rõ ràng. Lam Khê thấy Lam lão phu nhân sau, nhưng đã cho thứ gì, nhất định phải đem đồ vật bắt được tay. Là. Thư Tân nghĩ nghĩ còn nói thêm, thiết cái cục, đem Lam đại lao ra bộ đi vào. Là. Thư Tân xua xua tay, xoa chính mình huyệt Thái Dương, đem chính mình hoài nghi viết ở giấy tuyên thành thượng. Lam Khê có hay không có thể là Lam lão phu nhân nữ nhi đâu? Chính là Lam lão phu nhân lúc trước gả tiến Lam ra là Hoa Cúc đại khuê nữ. Lâm Khê so Mộ Phi nhưng nhỏ vài tuổi. Thư Tân bưng chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nghĩ những cái đó tranh đấu âm u tính kế. Ti Cúc, người đi phụ vương bên kia nói một tiếng, "Ta muốn gặp hắn, có một số việc tưởng cùng hắn thương lượng." "Là?" Lương Vương đang cùng mấy cái hải tử chơi đùa đâu, biết được Thư Tân muốn lại đây tìm hắn, kinh ngạc một chút. Thư phòng thấy đi, "Là?" Ti Cúc lập tức trở về bẩm báo Thư Tân. Thư Tân đến thư phòng thời điểm, Lương Vương đã đứng ở thư phòng, trước mặt là Lam Vương phi bức họa. Đây là thư Tân lần đầu tiên thấy Lam Vương phi bức họa. "A." Thư Tân kêu một tiếng. "Ta hiểu được, phu vương, ta hiểu được." "Ngươi minh bạch cái gì?" Lương Vương hỏi. "Phu vương, ngươi nói có hay không khả năng, làm khê nàng là Lam lão phu nhân hài tử, cũng là Lam lão thái gia hài tử. Năm đó Lam lão thái gia bất đắc dĩ cưới bà ngoại, chính là cùng Lam lão phu nhân vừa gặp đã thương, hoặc là sớm đã cho nhau hái mộ, nhưng không có cách nào cha mẹ chi mệnh không thể trái, nhưng là lại không yêu bà ngoại, nhưng vì gì đó của hồi môn thật sự là quá phang phú. Thư Tân nói dừng một chút. Lúc ấy Lam gia hẳn là còn rất có tiền, không có khả năng là vì của hồi môn, như vậy chính thê chi vị đâu? Mưu hại vợ cả, cấp ô yếm Lam lão phu nhân thoái vị. Nhưng là Lam lão phu nhân lại hòa thuận vui vẻ lao thái gia đã ở bên nhau, có hai tử, mà đứa nhỏ này lại không thể xuất hiện trước mặt người khác, chỉ có thể tìm mọi cách đem đứa nhỏ này lộng tới Lam ra đi, trời xui đất khiến, đứa nhỏ này thành mẫu phi bên người nha hoàn. Cùng là Lam ra nữ nhi, một cái cao cao tại thượng, một cái dễ tiện nhập bùi bặm. Phụ vương, ngươi cảm thấy là ngươi, có thể hay không tâm sinh ghen ghét, nổi lên ám hại tâm tư? Lương Vương phe phẩy đầu. Người trước đừng nói nữa, đừng nói nữa. Quay đầu đi, nhìn Lam Mông Nhi bức họa. Lương Vương thật sâu hút vài khẩu khí. Hắn này một chút đầu vóc thực loạn cực loạn, cái gì đều không muốn nghe, cũng không nghĩ nói. Người đi về trước đi, làm ta chính mình ngắm lại. Phụ Vương thư Tân gọi một tiếng. Lương Vương xua xua tay, yên tâm đi, vi phụ không phải chịu không nổi đả kích người, chính là vì mấy cái hải tử cũng sẽ tỉnh lại. Thư Tân gật gật đầu, kia Phụ Vương Ta đi về trước. Đi thôi. Thư Tân hành lễ, hướng ra phía ngoài đi đến. A Tân Lương Vương đột ngột gọi một tiếng. Thư Tân dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem Lương Vương, lại phát hiện Lương Vương hốc mắt hồng hồng, không khỏi lo lắng. Ngươi thực hảo, thật sự thực hảo, cũng làm rất đúng. Kia Lam gia liền không thể cấp mặt, chỉ là về sau loại chuyện này làm vi phụ tới làm liền hảo. Ngươi là phải làm hoàng hậu người, không thể làm người lên án. Long Đằng, có thể cưới ngươi làm vợ, tam sinh hữu hạnh, ngày nào đó, hắn nếu là dám phụ ngươi, vi phụ thế ngươi giao hơn hắn. Đây là con dâu, nhưng là cấp Long gia sinh năm cái hài tử, mỗi người thông minh đáng yêu. Hắn đều đương tâm can gan đau. Thư Tân là công thần. Thư Tân cười ra tiếng, hơi hơi hành lễ, "Đa tạ phụ vương, hắn sẽ không phụ ta." Nàng tin tưởng Long Đằng sẽ không. Cả đời này, bọn họ đều nhận định lẫn nhau. Đi thôi." Lương Vương xua xua tay. "Là nhìn Thư Tân đi xa, Lương Vương không khỏi cảm thán. Hắn tuy rằng không đạt được lâu dài hạnh phúc, nhưng là đã từng có được quá, cả đời này hồi ức cũng đủ rồi. Hiện giờ lại có mấy cái bảo bối của cưng, về sau thủ bọn họ lớn lên, cuộc đời này cũng không tịch mịch. Con hắn được đến hạnh phúc, thật tốt. Thư Tân là cái biết lánh biết nhiệt hảo tức phụ, tuy bưu hắn chút, nhưng tâm nhãn là thật sự hảo." Hiện giờ Tê Hà Thành nói lên tướng quân phu nhân, nói lên Thế tử phi, ai không giơ ngón tay cái lên. Làm Tư Thục, an trí góa bụa lão nhân, cô nhi, cho bọn hắn một chỗ trú, cho bọn hắn cơm ăn, cho bọn hắn việc làm." Hiện giờ Tê Hà Thành không có đói chết người, cũng không có khất cái. Có đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng. "Thưa tân gia thư phòng." Thật sâu thở ra một hơi. Nàng kỳ thật hẳn là đã tiếp cận chân tướng. Chuyện giờ chính là phải đợi Long Đằng trở về nhất nhất vật Trần. Chỉ có đem Lam gia thu thập mới có thể an ủi mẫu Phi trên trời có linh thiêng. Thư Tân là như vậy tưởng, Lương Vương tự nhiên cũng là như vậy tưởng. Lam Khê ở biết được Thư Tân đi Lương Vương thư phòng sau, cả người đều không tốt lắm. Nàng nhất định là biết cái gì, nhất định đúng vậy. Đối Thư Tân, Lam Khê chưa bao giờ dám coi khinh, càng không dám dễ dàng trêu trọng. Đây là một cái khoát đi ra ngoài, Cái gì đều dám làm tiểu phụ nhân.